Nâu đỏ cự kiến là quái bình thường mà thôi. Hiện tại sống được linh khí cứ việc không cao nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dù sao, người không ta có chính là ưu thế, người ta chảy máu suất mồ hôi giết quái, một điểm linh khí đều không có, mà mình chỉ cần bậy nước, liền có thể không ngừng thu hoạch linh khí, như thế thoải mái sự tình, đi đâu tìm đi. Hiện tại tổng cộng bắn giết cự kiến bất quá hơn 20 con. Hàng vũ không chỉ có đạt được 2-3 điểm linh khí, triệu hoán phù chú bên trong linh hồn khí tức, thế mà tích lũy đến 8 điểm. Không sai, rất không tệ, lúc ấy thu hoạch được phù chú tiểu đội, chém giết một ngày quái vật, chỉ có cái này một nửa, mà hàng vũ cũng còn không có xuất thủ, mấy phút liền thu thập 8 điểm. Hiện tại cự kiến còn rất ít. ích lợi đã bắt đầu xuất hiện. Như chờ một lúc chân chính đại chiến buộc phát lại có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù thế cục trước mắt khó giải quyết, nhưng hàng vũ vẫn cảm thấy, chuyến này không hưởng công. la viện trinh tự mình mang theo đội ngũ một đường quét ngang, tiêu diệt cự kiến 30, 40 con. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xuất hiện không tưởng tượng được tình huống, theo mấy cái phương hướng khác nhau, đột nhiên vọt tới đại lượng cự kiến. Cẩn thận! Có tinh anh! Nhanh giết chết nó! Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm chú ý tới, nhóm lớn nâu đỏ sắc cự kiến bên trong, có một con khắp cả người đen nhánh cự kiến. Nâu đỏ cự kiến thể tích cùng trưởng thành dê rừng tương tự, màu đen cự kiến thì so trưởng thành lợn nhà còn lớn hơn, không những hình thể càng lớn, mà lại giáp sắc đen nhánh sáng ngời cho người ta một loại đao thương bất nhập kiên cố cảm giác lương đông cùng lương thu hai vị tiểu đội trưởng vội vàng hướng khai hỏa màu đen cự kiến hành động phi thường linh hoạt lại giấu ở mười mấy hai mươi chi nâu đỏ cự kiến bên trong tuyệt đại đa số đạn đều không thể bắn chúng nó mà kịp thời có đạn bắn vào trên thân cũng giống là đánh vào sắt thép phía trên đồng dạng tóe lên tia lửa sau đó bị bắn ra chỉ có thể lưu lại một chút nhỏ phá ngấn la viễn trinh biểu lộ trở nên rất nghiêm trọng cái này màu đen cự kiến phòng ngự thật cao không cần hoài nghi màu đen cự kiến tuyệt đối là cấp bốn tinh anh quái phổ thông súng ống đối phó cấp bốn tinh anh quái mặc dù cũng có thể tạo thành tổn thương nhưng là sinh ra tổn thương khẳng định là phi thường có hạn hiện tại màu đen cự kiến xen lẫn trong bảy kiến bên trong làm cho nhân loại súng ống lộ ra như thế bất lực tô vân băng điều khiển ngư nhân thợ săn một cây xương cá tiêu thương bắn ra thẳng đến chán màu đen cự kiến phản ứng thật nhanh lập tức ngẩng đầu một đôi cự hàm bộc phát qua mang giống như cái kẹo lớn Thế mà lăng không đem xương cá tiêu thương cho cắn nát. Không hổ là cấp 4 tinh anh. Gia hỏa này thực lực rất mạnh a Tô vân băng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mấy cái hàng phía trước chiến sĩ móc ra lựu đạn liền muốn kéo ra. Màu đen cử kiến phun ra một đạo dịch đa xít, giống như hạt mưa đồng dạng vùng tới. Mấy cái thiên vong chiến sĩ bị che kín. Hai tay, trước ngực, trên mặt, cũng bắt đầu bốc khói Ngay cả nòng súng đều suy suy hòa tan biến mềm đũng. Không được. Mọi người sắc mặt đại biến màu đen cự kiến trước mặt kiến lửa đã ngã xuống nó trực tiếp nhanh chóng lao ra hướng ấy cái ngã xuống đất chiến sĩ mà đi cái kia dữ tợn mà sắc bén cường hãn cự hàm giống như kìm lớn hung hăng cắn qua đến đừng nói là huyết nhục chi khu cho dù là sắt thép bị cắn cũng sẽ nháy mắt bị cắt nát đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thanh phi đao đánh chung cái này kiến lính đầu Lưỡi đao đâm xuyên giáp sát toàn bộ cắm đi vào uy lực so xuống trường đạn đều mạnh hàng vũ ném ra phi đao Mặc dù tạo thành tổn thương không tính lớn, nhưng có thể để cho màu đen cự kiến hành động bị ngăn trở, hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo dài thời gian, mà ở thời điểm này, hắn đã bước xa xung ra, ngăn tại thụ thương thiên võng chiến sĩ trước. Màu đen cự kiến kịp phản ứng. Cự hàm phóng xuất ra ánh sáng, muốn phát động kỹ năng. Tô Vân băng vội vàng hô, nguy hiểm, né tránh, là kỹ năng công kích. Màu đen cự kiến cũng không dễ trọng, giáp sắc không chỉ có có thể so với sắt thép, tốc độ di chuyển cũng vô cùng hung mãnh có được phi thường ngoàn cường sinh mệnh lực có được lực sát thương siêu cường cắn vào xé rách kỹ năng còn có được phun ra ăn mòn acid phỏ mãi năng lực hàng vũ không còn né tránh chủ động tiến lên một bước lấy ra một trang bị vì thế dòng giã thanh toán mười tám bạch tinh cao linh giới thuế đông mặt đất hơi rung một viên so với người đầu hơi lớn nặng nề thiết cầu rơi xuống đất không là bình thường thiết cầu trải rộng sắc bén gai sát dùng thật dài xiềng xích kết nối rõ ràng là một đầu liên chủ y cấp một trắng nhạt phẩm chất rừng rậm trường đao đã đào thải hắn cần một kiện mới chủ chiến vũ khí vì lẽ đó liền lựa chọn cái này lực lượng bạch giã chư nhân liên chủ y là tiến đánh giã chư nhân chạm gác tuân ra duy nhất một kiện trắng sáng vũ khí cái này dòng nước xiết trượt cầu là cho đến trước mắt đã thấy vũ khí bên trong lực công kích cao nhất mà cầm lấy liên chủ y nháy mắt lực lượng tăng phúc trải rộng toàn thân để người rõ ràng cảm giác được khí lực tăng vọt không ít hôm nay liền lấy ra hỏa này thử nghiệm đi Hàng vũ đông nhiên vung lên xiềng xích, truy sắt lớn bị kéo lấy, nhấc lên đại lượng cắt đất, giống như một cây như tiêu thương bị quăng ra, đồng dạng buộc phát ra kỹ năng quả mang mãnh liệt một kích, cấp năm cực phẩm trắng sáng vũ khí, cấp ba kỹ năng mãnh liệt một kích, cả hai năng lượng liên kết sinh ra hiệu quả gì, lại đến tột cùng sẽ buộc phát ra bao lớn lực phá hoại. Những người khác cơ hồ thấy không rõ hàng vũ động tác, liên chủ y vung ra tốc độ thực sự quá nhanh, chói hai tiếng xé gió, cùng nặng nghề tiếng va đập. Cơ hội là cùng lúc văng lên, to lớn thiết cầu chủ y chào hỏi tại cự kiến trên thân, nửa người giáp sát vỡ vụn, cự kiến bổ nhào tình thế bị đánh gãy, nó bị một chủ y đánh ra cách xa năm mét, ngã dầm trên mặt đất, lại lăn ra đến mấy mét, toàn thân giáp sát vỡ vụn, chân đều đứt mất tận mấy cái, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Tô Vân băng chừng lớn một đôi mắt, những người khác đều trợn mắt hốt mồm. cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Ta chẳng lẽ nhìn thấy hảo giác? Phùng Cương. Quang đầu cường hai người cũng bị triệt để rung động, đây cũng quá khoa trương. Một chú y này buộc phát uy lực, so với một phát giở tờ gờ đạn hỏa tiễn, chỉ sợ cũng không chút thua kém. La Viễn Trinh, Hoàng Nghiêm, Lương Đông, Lương Thù, Đại Nao giống như đồng thời xuất hiện chậm mạch, đặc biệt là La Viễn Trinh cùng Hoàng Nghiêm, bọn hắn bản đối linh tế hội mang tới người căn bản không yên lòng bên trên. Thế nhưng là ra hòa này. Một kích liền phế bỏ cấp 4 tinh anh A ba vị thiên võng đại đội trưởng cũng không có khoa trương như vậy thực lực a như đem màu đen cự kiến đổi thành hiện trường bất kỳ người nào bọn hắn thì không chút huyền niệm đã bị hàng vũ một kích miểu sát hàng vũ vung tay lên liên chủ y lùi về rơi vào dưới chân hắn đối cái này bạch dã chư rơi ra ngoài binh khí phi thường hài lòng đủ sức lực đủ mãnh đủ sắc bén đây là chân nam nhân lưu lục lấy mà đây mới gọi là làm thuần đàn ông công kích chương một trăm bốn mươi hai kiến vương mười sáu bốn mươi màu đen kiến lính là cấp bốn tinh anh quái. thực lực của nó cùng phòng ngự mọi người cũng gặp được một kích này tổn thương định lượng tối thiểu có thể đạt tới năm sáu mươi điểm màu đen cự kiến vốn là bị viên đạn đánh trúng tám chín lần hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút tổn thương hiện tại lại tiếp nhận kinh người như thế một kích kết quả cuối cùng có thể nghĩ bạch gia chư liên chủ y kết hợp manh kích đại khái xuất đánh ra gửi tác dụng còn kéo dài quả màu đen cự kiến đã có thể đi lĩnh tàn tật chứng lương đông Lương Thu lập tức đem thụ thương đội viên kéo về. Bọn hắn nhìn Hàng Vũ một chút, càng xem Hàng Vũ càng nhìn quen mắt, đặc biệt là hắn mang mặt nạ, hẳn là sẽ không sai. Là hắn. Không nghĩ tới gia hòa này. Hắn trở nên mạnh hơn. Màu đen cự kiến dây rũa lấy nghĩ đứng lên. Mặc dù không có lập tức chết mất, nhưng là mất đi mấy chân, không cách nào lại bảo trì cân bằng. Hàng Vũ không muốn tiếp tục khi dễ tàn tật, thế là đối đao ở bên cạnh mặt theo nói, Lão Phùng ngươi đi chừng trị nó đi. Vâng. Mặt sẹo đi ra. Hắn là hàng vũ rơi trướng, số một tay chân Phùng Cương. Giờ phút này, Phùng Cương cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Hắn sớm biết hàng vũ thực lực rất mạnh hơn mình xa, có thể tuyệt đối không ngờ rằng sinh mánh như vậy. tương lai là cường giả thời đại. Vị này hiển nhiên là đứng đầu nhất loại kia. Có thể cùng như thế một cái mánh nhân hôn thực sự là vinh hạnh, Lao đại như thế ra sức, số một tay chân há có thể cho hắn mất mặt. Phùng Cương ra tay trước động tiên tiên kỹ năng sắt thép chiến thần. Từ đầu đến chân đều xuất hiện kim loại hóa dấu hiệu, đối diện tựa như màu đèn cự kiến phóng đi, một đôi cấp 3 màu trắng công kích quyền sáo nổi lên kỹ năng quan mang. Tốc kích quyền. Cự kiến kể đến trọng quyền bị đánh cho một lảo đảo. Phùng cương căn bản không cho cự kiến cơ hội phản ứng, còn không có kịp phản ứng, lại một quyền đánh lên đến, quyền thứ 3, quyền thứ 4, thứ 5 quyền. Quyền nhanh như gió. Lực quyền như hổ. Mọi người cơ hồ xem thường phùng cương tốc độ ra quyền chỉ có thể nhìn thấy trọng thương màu đen cự kiến hoàn toàn bị áp chế nửa điểm đánh lại chỗ trống đều không có phùng cương tốc kích quyền rõ ràng thăng cấp hắn so sánh cùng hàng vũ lúc chiến đấu càng nhanh mạnh hơn nay kỹ năng là cách đấu sĩ truyền thừa kỹ năng một trong tốc độ đánh cực nhanh không có làm lạnh một khi giao thủ có thể nháy mắt bộc phát thế công như cuồng phong mưa rào phùng cương sắt thép chiến thân đối lực lượng là có nhất định tăng thêm mà cái này lại tăng thêm một bước tốc kích quyền uy lực một khi bị phùng cương tiếp thân cho dù là cấp bốn nhân vật cũng chống đỡ không được mãnh liệt thế công cuốn phong mưa rào vung vãi tại cự kiến trên thân một quyền tiếp một quyền cơ hồ đánh ra tàn ảnh phùng cương phát ra như dã thú cuồng hống trước một cái trên đường cao tốc đấm móc đem màu đen cự kiến nhấc lên đâm vào phía sau trên tường không những đem bức tường va sụt một khối toàn thịnh vỏ cứng cũng ào ào vỡ vụn một kích cuối cùng phùng cương trọng quyền đánh vào cự kiến trên thân vách tường vỡ ra lô lớn cự kiến bị đánh vào nhà máy bên trong cái này chịu đủ trà đạp cự kiến rốt cục có thể giải thoát tốt một cái hung hãn gia hỏa tô vân băng cùng la viễn trinh đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ về phần lâm lam tào duệ lương thu lương đông mấy người mặt lộ kinh sợ hàng vũ thực lực đã mạnh có chút không hợp lý không nghĩ tới ngay cả thủ hạ của hắn đều lợi hại như vậy gia hỏa này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu quang đầu cường một mặt kích động hắn kiến thức đến hàng vũ lực tàn phá kinh khủng lại nhìn thấy phùng cương phá trần cường hãn thế công giờ phút này khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào đuổi kịp hàng lao đại trình độ là đường suy nghĩ thế nhưng là sớm muộn có một ngày ta phải trở nên càng lao phùng hơn mạnh như nhau phùng cương sức chiến đấu cùng phong cách chiến đấu không thể nghi ngờ đều là cực hung manh hung hán loại kia hiện trường chỉ sợ chỉ có tô vân băng la viễn trinh có thể đối phó hắn nhưng cho dù là hai người bọn họ cũng không dám cùng phùng cương thiếp thân cận chiến về phần những người khác chỉ cần bị cấp tốc loạn quyền đả bên trong Mấy giây bên trong ngay cả phân đều sẽ bị đánh ra Bao Quát đã cấp 4 trung đội trưởng Hoàng Nghiêm Tô Vân băng kịp phản ứng Nàng không quên xấu bụng hỏi một câu Hoàng trung đội trưởng Ngươi nhìn ta mang tới cao thủ Có thể hay không miễn cưỡng nhập các ngươi thiên vong mắt Ta nghe nói thiên vong cao thủ nhiều như mây Chắc là xem thường chúng ta lùng cỏ Hoàng Nghiêm mặt đều nhanh tái rồi Đậu Phượng, Hai gia hỏa này căn bản là biến thái Hàng vũ chỉ xuất thủ một lần Thực lực mạnh bao nhiêu khó mà nói Nhưng cho dù là Phùng Cương gia hỏa này, cũng đủ để đem hắn phân đều đánh ra tới. Mấy phút trước, hắn còn nói qua linh tế hội đám người này vô dụng, hiện tại cảm giác đối diện chịu cái tát. Như thực lực như vậy coi như phế vật. Hắn Hoàng Nghiêm chẳng phải là kém xa phế vật. Hoàng Nghiêm kinh ngạc biểu lộ, để Tô Vân Băng cảm thấy mừng thầm. Hàng Vũ kiểm tra một chút, cho đến trước mắt thu hoạch linh khí 14 điểm, triệu hoán phủ chú hồn khí 31 điểm. Hắn hài lòng gật gật đầu nói với Phùng Cương, làm rất tốt. Phùng Cương thối lui đến bên người, theo chó dại trạng thái biến thành cung kính khiêm tốn tùy tùng tiểu đệ. Gia hỏa này không nói nhiều, làm người tương đối trầm ổn, thực lực cũng rất cường hãn, là cái đáng giá bồi dưỡng thủ hạ. Thế là ném đi mấy bình tinh lực khôi phục dược tệ cho hắn. Lão Phùng Cương độ công kích cùng chuyển vận tốc độ tại đồng cấp cơ hồ vô địch, bất quá cũng không phải là không có nhược điểm, hắn đánh ra mỗi một đạo tốc kích quyền đều cần tiêu hao tinh thần lực, mà cao như thế tần suất thế công phía dưới, tinh thần lực tiêu hao tốc độ thật nhanh. Nạp điện 5 phút, trang bước 3 4 giây. Nam nhân bền bỉ tính không được là cái rất lớn vấn đề. Tin tưởng rất nhiều đã có tuổi bằng hữu thấm sâu trong người. Cái này một nhóm sông tới cự kiến đều bị tiêu diệt, có mấy người thụ thương, nhưng thương thế khả khống, may mà không có người tử vong, mấy người đi vào sản xuất xưởng phụ cận, lập tức phát hiện mặt đất xuất hiện một cái địa động. Cự kiến hiển nhiên là thông qua địa động chui ra ngoài. Cái này cũng liền có thể giải thích những này cự kiến vì sao lại trực tiếp xuất hiện ở đây xem ra chúng ta đánh giá thấp năng lực của bọn nó tô vân băng trao mày nói cự kiến tựa hồ am hiểu đào địa đạo nâu đỏ sắc cự kiến là kiến thợ có đào địa đạo năng lực các ngươi hàng đập tới vẹn vẹn một bộ phận ta tin tưởng cự kiến số lượng nhất định so dự đoán còn nhiều hơn hàng vũ tiếp tục nói ra cự kiến thông qua đào địa đạo xuất quỷ nhập thần số lượng khẳng định so trong tưởng tượng nhiều vì lẽ đó ta cho rằng nghĩ dựa vào một đầu phòng tuyến bốn năm cái cứ điểm tựa như ngăn lại bọn chúng cơ hồ là một chuyện không thể nào la đại đội trưởng nghe xong biểu lộ cũng rất khó coi ai có thể nghĩ cự kiến sẽ đào hang dạng này căn bản là không có cách khống chế lúc nào đi hướng cự kiến số lượng đến cùng có bao nhiêu sẽ từ chỗ nào xuất hiện đều đem khó mà phán đoán thanh hồ mới câu phòng tuyến nhân thủ tựa hồ không quá đủ tô vân băng ta cho rằng hàng vũ nói đúng tình huống so dự đoán nghiêm trọng nhất định phải tăng thêm tăng viện la đại đội trưởng lắc đầu quái vật chiều là toàn phương vị nhiều cái phương hướng cần phòng thủ Mà Thiên Vong nhân viên chiến đấu, cơ hồ toàn bộ điều động, bây giờ căn bản không có nhân thủ." Tô Vân băng nói, trực tiếp đem thị lý cảnh sát, phòng cháy bộ đội triệu tập tới, mặt khác gia tăng thị dân người tình nguyện bộ đội, Giang Thành có 10 triệu người, ta tin tưởng biện pháp luôn luôn có. Theo nội thành đến nơi đây tối thiểu muốn ba giờ, nếu như lại tính đến động viên tốn hao thời gian, nửa ngày đều chưa hàn đủ, đã tới đã không kịp." La đại đội trưởng biểu lộ kiên nghị, trong ánh mắt tràn ngập kiên quyết, chúng ta không có lựa chọn, tiếp xuống phải chết thủ. Quyết không thể để quái vật vượt qua phòng tuyến, đây là sứ mạng của chúng ta. Nếu như có thể cầu viện, La đại đội trưởng sớm cầu viện, có thể cái này một đợt quái vật triều tới quá đột ngột. Theo thiên vong phát hiện quái triều bục phát, phát ra cảnh báo đến bây giờ, tổng cộng chỉ mới qua 2-3 ngày thời gian. Thời gian ngắn như vậy làm sao có thể đem toàn thành đều đi vào trạng thái chiến đấu. Thiên vong nhân viên chiến đấu hết thể cứ như vậy nhiều, dù cho bằng vào hiện đại hóa tác chiến binh khí, muốn ngăn lại quái triều cũng vô cùng phí sức bất quá đã đứng ở nơi này vậy liên quả quyết không có lùi bước đạo lý la đại đội trưởng là như thế cái khác thiên vong thành viên cũng là như thế nếu như bây giờ không có chi viện ta ngược lại là còn có một cái biện pháp bất quá biện pháp này sẽ có một chút mạo hiểm hàng vũ lúc này nói ra kế hoạch b bảy kiến sức chiến đấu sở dĩ sẽ mạnh như vậy chủ yếu bởi vì phía sau có một con kiến vương đang chỉ huy mà kiến vương khẳng định sẽ đi theo bảy kiến đại bộ đội xuất hiện tô vân băng sắc mặt ngưng lại Ngươi nói là chúng ta muốn giết kiến vương. mươi 143, lưu lưu cầu tiểu vương tử, 1740. Hàng vũ gật đầu nói ra, phổ thông cử kiến trí tuệ cực thấp, chỉ cần kiến vương bị chúng ta xử lý, bầy kiến lập tức sẽ đánh mất tổ chức tính, tính công kích cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, đối phó liền dễ dàng nhiều. La đại đội trưởng biểu lộ ngưng trọng, màu đen cử kiến đã có cấp 4 thanh đồng tình anh thực lực, ta nghĩ kiến vương thực lực khẳng định lợi hại hơn, muốn giết cũng không dễ dàng. Không sai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiến vương đều là hoàng kim cấp tinh anh quái. Con kiến gò núi hẳn là còn ẩn núp lấy một con kiến chúa. Kiến chúa là không hề nghi ngờ lãnh chúa quái, nhưng là kiến chúa lợi hại thì lợi hại, nhưng không có biện pháp di động. Có cơ hội nhất định phải đi con kiến gò núi thử một chút, nếu có thể đem kiến chúa giải quyết cho, tất nhiên có thể thu lấy được một số lớn chỗ tốt, nó tuy nói là cái thứ tốt. Đương nhiên, hiện tại cần nhức đầu là kiến vương nếu như nói về sau là một cái cự kiến quái bảy bên trong trí cao vô thượng kẻ thống trị như vậy kiến vương chính là kiến chúa dưới trướng đại tướng quân mỗi lần cự kiến quân đoàn xuất động tất có kiến vương uy hiếp to lớn lần này khẳng định không ngoại lệ nếu không cự kiến không có khả năng như thế có tổ chức tính kiến vương hơn phân nửa sẽ không sung phong đi đầu bằng vào chúng ta phòng tuyến vũ khí nghị tiêu diệt nó cũng không có dễ dàng như vậy hàng vũ nói tiếp ta đề nghị vây quanh phía sau địch đưa nó bắt tới xử lý Là viễn trinh cao mày. Kế hoạch này thực sự quá mạo hiểm. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Ta một người khẳng định không được, nếu có tinh nhuệ phối hợp, nắm chắc vẫn là rất lớn. Nếu quả như thật có kiến vương, chúng ta nhất định phải trước thời gian chuẩn bị. Tô Vân Băng lúc này mở miệng đề nghị, ta cho rằng có cần phải sớm thành lập một cái nhanh chóng phản ứng tiểu tổ, lúc cần thiết tiến hành trảm thủ hành động. Có thể, La đại đội trưởng hơi thêm suy nghĩ liền làm ra quyết đoán, có yêu cầu gì. Hàng Vũ mở miệng nói, thứ nhất, thử ta chọn lựa dùng cái gì người. Thứ hai, tiểu tổ nhất định phải nghe ta chỉ huy. Kỳ thật đi giết kiến vương vẫn là rất mạo hiểm. Nhưng nếu như không giết xuất trận làm sao có thể thu hoạch được càng nhiều linh khí hồn khí. Tụ linh hoa sen cũng tốt, triệu hoán phù chú cũng được, chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định có hiệu quả. Lần này một phương diện dẫn đội đi đánh giết kiến vương, một phương diện khác có thể rời đi phòng tuyến, từ phía trước chiến trường quái vật thi thể, thu hoạch đại lượng linh khí cùng hồn khí. Là một công đôi việc sự tình. Hàng Vũ đem thiên vong mấy vị đội trưởng tư liệu xem xét một lần về sau. Lựa chọn trung đội trưởng Hoàng Nghiêm, tiểu đội trưởng Lương Thu, cộng thêm hai cái tiểu đội trưởng. Linh tế hội bên này, Tô Vân Băng, lâm lam hai người bị Hàng Vũ tuyển tiến cái đội ngũ này. Tô Vân Băng cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu tử này rõ ràng là đi theo mình đến chi viện chiến đấu, hiện tại làm sao trái lại, biến thành có thể chỉ huy lãnh đạo của mình rồi. Cái này tiết tấu có chút không đúng a? Được rồi. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này. Chỉ cần có thể lập công, quản hắn nhiều như vậy chứ. Chỉ cần có thể thoải mái, là công là thụ, cũng không có trọng yếu như vậy. La đại đội trưởng Trần cho hỏi, cứ như vậy mấy người đủ sao? Đủ rồi, người không cần thiết nhiều, lại nhiều cũng nhiều bất quá con kiến, mục tiêu quá lớn ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Gia hỏa này hẳn là sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, mà năng lực của hắn la đại đội trưởng cũng đã kiến thức, bởi vậy đồng ý cái tiểu tổ này thành lập sau đó phải làm sự tỉnh chính là chờ đợi quái chiều chính thức đến thế nhưng là cự kiến quái một khắc không khiến người ta bất lo bọn chúng không ngừng thông qua đảo địa đạo tiến vào phòng tuyến để mấy cái cứ điểm không ngừng nhận tập kích cùng quái dối mọi người bị quái dày sức đầu mẻ chắn lúc máy bay không người lái quay trụ chuyển về hình tượng phía trước xuất hiện một vật đen nhóm lớn quái vật lít nha lít nhít giống như hồng thủy đồng dạng xuất hiện ngay tại hướng phòng tuyến đẻ xuống chú ý nhóm lớn quái vật xuất hiện các cấp đơn vị toàn thể nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hàng vũ tô vân băng cũng tại phòng chỉ huy tác chiến khi nhìn thấy truyền thâu trở về hình ảnh mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi quái vật chân chính xuất hiện lúc vẫn là cảm giác được gáp lực thật lớn có thể trùng trùng điệp điệp để hình dung đây quả thực là một chi quân đoàn quái vật chủ lực sắp xung kích phòng tuyến trọng yếu nhất thời khắc nguy hiểm nhất tiến đến tay súng máy chuẩn bị sẵn sàng pháo cối chuẩn bị sẵn sàng Thuốc nổ dẫn bạo chuẩn bị sẵn sàng. Quái triều vừa tiến công kích phạm vi lập tức công kích. La đại đội trưởng đang chỉ huy làm cầm bộ đàm không ngừng cân đối chỉ huy. Ai biết ngay lúc này. Mấy cái thiên vong chiến sĩ chạy tới báo cáo. Đại đội trưởng không xong. Nhóm lớn cự kiến chui vào chúng ta đằng sau. Lần này số lượng rất nhiều, đoán chừng khả năng có mấy trăm con. La đại đội trưởng biến sắc, cũng còn không có đưa trước tay, từng đám cự kiến quái, vòng qua hỏa tuyến, xông vào trận địa cái này tương đương tránh đi phía trước hỏa lực, trực tiếp công kích yếu ớt hậu phương. Nếu là thiên vong chiến sĩ nhận công kích, hỏa lực chuyển vận khẳng định lại nhận ảnh hưởng to lớn. Quái chiều một khi xông phá phòng tuyến, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cự kiến xông tới cận chiến đối với nhân loại mà nói phi thường bất lợi, bởi vì khoảng cách gần tác chiến, pháo cối, súng lựu đạn, súng máy hạng nặng dùng đều sẽ nhận hạn chế, mà phổ thông súng ống giết quái hiệu suất có hạn, trừ phi chúng đích chí mạng bộ vị, nếu không có khi mười súng bắn không chết một con. La đại đội trưởng mặt trầm như nước, cầm lấy bộ đàm hô, thứ 9 tiểu đội, thứ 10 tiểu đội, dật xuống đến chống cự hậu phương, quyết không thể để bảy kiến nhiễu loạn phòng tuyến. Chúng ta đi qua hỗ trợ. Tô Vân Băng nói với Hàng Vũ. Hàng Vũ nhẹ gật đầu, hai người lập tức hành động. Hắn đã theo không gian chữ vật bên trong, cầm mấy món đồ phòng ngự cho mình thay đổi. Dù sao, dạng này đại quy mô chiến đấu bên trong, cho dù là hắn cũng là không dám kinh thường. Đồ trắng linh rơi thuế quá đắt. Tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao, trong tay vừa vặn có một nhóm cấp 5 sáng hôi chứa, là soát giã chư nhân chạm gắt rơi, tuy nói không có thuộc tính tăng phúc, nhưng không thua cấp 3 phổ thông đổ trắng. Ưng nhắn thuật, hàng vũ nhắm mắt lại điều tra toàn bộ nhà máy, làm khóa chặt bảy kiến ẩn hiện khu vực, lập tức mang Tô Vân Băng một đám giết tới. Thế mà nhiều như vậy, xem ra có một ít khó giải quyết ta. Tô Vân Băng đi theo hàng vũ bên người, khi nhìn thấy phía trước bảy kiến thời điểm, đại mi không khỏi hơi nhíu lại. Mọi người cẩn thận một chút. Trong lúc nói chuyện, nàng ngâng lên một cây trường trượng, ngủ say thuật. Một con màu đen cự kiến ngã xuống đất, giống như rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Kỹ năng này không tệ. Ngủ say thuật có thể hiệu quả phi thường ra sức. Nó có thể làm quái vật tiến vào trạng thái ngủ say, mà lại chỉ cần không công kích quái vật, trạng thái ngủ say sẽ kéo dài thật lâu. Cự kiến quái đối loại pháp thuật này kháng tính phi thường thấp, bởi vậy tô vân băng tùy tiện liền có thể đắc thủ để một con tinh anh cấp cự kiến rơi vào trạng thái ngủ say mà giảm bớt một cái tinh anh cấp chiến lược, cái khác cự kiến đối phó liền dễ dàng nhiều. ầm, liên chủ y vung qua, một con màu nâu cự kiến đầu trực tiếp đánh nổ. Hàng vũ hơi vung tay, liên chủ y lần nữa vung ra, một cái khác cự kiến đầu bị đánh trúng, lại một lần nữa bị nổ đầu. Tô Vân băng thấy có chút trợn mắt cứng lưỡi, Hàng Vũ rửa vào trong tay cái này kỳ quái vũ khí, công kích của hắn phạm vi có thể bao trùm bán kính năm mét tất cả cự kiến không kịp tới gần liền bị đánh nổ phổ thông cự kiến không chịu nổi một kích cơ hồ toàn bộ một kích miểu sát ngươi cái này vũ khí quá lợi hại tô vân băng một bên vung vẩy trường tiên đánh lui quái vật còn vừa có nhàn hạ cùng hàng vũ nói chuyện thím bất quá kỳ quái như thế vũ khí ngươi sao có thể dùng như thế trượt ta khi còn bé là chơi lưu lưu cầu cao thủ các loại tư thế chiêu thức đều đã lô hỏa thuần thanh tiểu học công nhận lưu lưu cầu tiểu vương tử hàng vũ lại hơi vung tay đem bốn mét có hơn cự kiến đánh nổ ta phát hiện hoàn toàn có thể đem nó làm lưu lưu cầu đường địch, thân mẹ nó lưu lưu cầu, cái đồ chơi này có thể cùng lưu lưu cầu họa, vẽ, đồng dạng. Tô Vân băng đối hàng vũ não động không biết được hẳn là bội phục vẫn là nhổ nước bọt. Những người khác nhau nhau phát động kỹ năng hoặc cầm súng khai hỏa, mặc dù cự kiến số lượng tương đối nhiều, nhưng là có hàng vũ, Tô Vân băng ở bên trong đông đảo cao thủ, cơ bản không có xuất hiện nhân viên thương vong. Bên này chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, ném mấy cái liều đạn tới đất trong động đem con kiến đảo ra thông đạo nổ nát thụ linh hoa sen còn đang không ngừng thu thập linh khí triệu hoán phủ chú siêu siêu hấp thu linh hồn khí tức hàng vũ cảm giác mình linh khí đã tăng trưởng vượt qua năm mươi điểm dựa theo khuynh hướng như thế tiến hành tiếp trận này bảo vệ chiến đánh xuống chỗ thu hoạch linh khí sẽ là phi thường khả quan ngay lúc này cộc cộc cộc cộc súng máy hạng nặng bắn phá thanh âm pháo tối phát xạ lúc phá không cùng anh minh theo phía tây đồng thời chuyển đến tiền tuyến chiến đấu đã khai hỏa Hàng vũ biết tiếp xuống sẽ có một trận tương đối chật vật tác chiến, bất quá đối với hắn mà nói lại là một cơ hội to lớn. Chương một trăm bốn mươi bắt đầu hành động mười tám bốn mươi nhóm này cự kiến đã tiêu diệt hầu như không còn. Tô Vân băng hơi có chút thở dốc, ánh mắt đảo qua đầy đất thi thể, chúng ta tạm thời ổn định hậu phương phòng tuyến. Hàng vũ lại lắc đầu, không có dễ dàng như vậy. Cự kiến đám gia hỏa này am hiểu nhất chính là địa đạo chiến, bọn chúng sẽ còn xuất hiện, mà lại số lượng sẽ càng ngày càng nhiều tô vân băng nhúng mày vậy cũng chỉ có thể tử thủ cự kiến so trong tưởng tượng nhiều nhân thủ chỉ có ngân ấy tử thủ có thể thủ bao lâu chắc chắn sẽ có lỗ thủng xuất hiện mà phòng tuyến một khi bị xé mở đầu lỗ hổng hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi hiện tại gấp đón đỡ muốn làm không phải ở đây tử thủ mà là tìm ra kiến vương sau đó đem nó cho xử lý tình huống bây giờ quá hỗn loạn không cách nào xác định kiến vương vị trí ngươi chẳng lẽ có biện pháp đương nhiên là có hàng vũ có hai cái biện pháp cái thứ nhất là đem nhị cầu tử triệu hoán đi ra để nhị cầu tử thông qua thần khuyển bản năng khóa chặt kiến vương vị trí bất quá hờt kỳ tinh năng lực cũng không phải là vật năng nếu như mục tiêu qua xa năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực biện pháp thứ hai phát động điều tra kỹ năng mình tìm kiếm mắt cấp cường hóa mắt ưng không phải bài trí này kỹ năng cứ việc không có năng lực công kích lại là một cái phi thường cường đại điều tra kỹ năng để hàng vũ có thể cách hơn ngàn mét khoảng cách đếm ra người khác trên mặt đến cùng có bao nhiêu nốt ruồi Tìm một cái kiến vương mà thôi. Đây không có gì khó khăn đi. Hàng vũ lựa chọn loại phương pháp thứ hai, trước leo đến nhà máy địa vị cao nhất đưa, sau đó phát động mắt ứng điều tra. Hiện tại chiến trường tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Hai loại quái vật đang không ngừng xung kích phòng tuyến. Số chia đo đông đảo cự kiến quái, còn xuất hiện một loại càng khoa trương hơn quái vật. Loại quái vật này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều là tảng đá cấu thành, thân cao đạt tới 2 mét, vẫn là tại không có cổ tình hùng dưới. Đây chính là trước đó giới thiệu qua thạch đầu quái, hàng vũ tầm mắt bên trong, mấy chục cái thạch đầu quái đối phòng tuyến khởi sướng công kích, bọn chúng di động thời điểm, tứ chi ôm thành một cái đá lớn hình cầu, lấy nhấp nhô phương thức nhanh chóng tiến lên, tốc độ di chuyển so cự kiến nhanh hơn, cho nên đối phòng tuyến tạo thành áp lực rất lớn. May mắn tiên vong phòng tuyến hỏa lực ra sức, thạch đầu quái lại thế nào cường hãn, cuối cùng chỉ là cấp năm quái bình thường, súng máy hạng nặng có thể tùy tiện đem đánh thành mảnh vỡ, lợi dụng lưu đạn. Đạn hỏa tiễn càng là có thể đem nó nổ bay. Thiên vong hỏa lực áp chế dưới. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít quái vật tới gần phòng tuyến. Có thể tuyệt đại đa số quái vật đều bị áp chế tại khoảng cách an toàn. Mặc dù tình huống so sánh nguy hiểm, nhưng là phòng tuyến trước mắt vẫn là ổn định. Tìm được. Hàng vũ đống nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Mắt ưng thuận lợi quan chắc đến một nhỏ bầy không giống bình thường cự kiến quái. Cái này nhỏ bầy cự kiến quái xuất hiện tại đội ngũ sau cùng phương trong đó cầm đầu một con cự kiến nhất là đặc thù hình thể của nó so màu đen kiến lính còn lớn hơn phổ thông nâu đỏ cự kiến lớn nhỏ cùng trưởng thành dê rừng tương tự màu đen cự kiến lớn nhỏ cùng trưởng thành lợn nhà tương tự hiện tại cái này khắp cả người ám kim vẻ hình thể đổi sát châu nước màu vang sẫm không phải kiến vương sẽ còn là cái gì đang cùng hàng vũ đoan trước đồng dạng kiến vương không có sung phong đi đầu nó chẳng những không có sung phong đi đầu ngược lại lùi bước tại cuối cùng thông qua bảy kiến đặc thù cảm ứng Ngay tại dẫn đạo cự kiến tác chiến, phủ cận trừ mấy cái kiến hộ vệ bên ngoài, cũng không có rất nhiều cự kiến. Cơ hội tốt ta. hiện tại lập tức xuất phát, nhất định có thể giải quyết rơi con hàng này. Hàng Vũ vừa định thu hồi mắt ưng, lại phát hiện một cái quỷ dị tình huống. Chỉ thấy phòng tuyến chỗ không xa, có một đoàn sám đen mây mù, chính hướng phòng tuyến bao phủ mà tới. Hàng Vũ tăng cường ưng nhãn thuật điều tra năng lực, thấy rõ ràng những này xương mù xám nội bộ tình huống, kết quả không khỏi giật nảy cả mình cái này mẹ nó căn bản không phải sương ngủ hắn lập tức kích hoạt thông tin thay nghe la đại đội trưởng ta có một tốt một xấu hai cái tin tức la viễn trinh thanh âm truyền vào trong thay nghe dạng gì tin tức tin tức tốt là ta đã phát hiện kiến vương vị trí thừa dịp nó chủ quan cùng kinh địch hẳn là có thể một trận chiến mà thắng chuẩn bị lập tức xuất phát hàng vũ không có tiếp tục thừa nước đục thả câu tin tức xấu là ta không chỉ có phát hiện kiến vương còn phát hiện mấy bảy u linh bọn chúng rất nhanh liền sẽ đối phòng tiến phát động công kích nhanh như vậy tìm đến kiến vương vị trí chỗ ở rồi La Viễn Trinh nghe được tin tức này vẫn là thật cao hứng. Bất quá hàng vũ tin tức xấu để hắn nhịn không được nhíu mày. U linh có bao nhiêu? Cụ thể số lượng không dễ phán đoán. Ngàn tám trăm con khoảng trường. La Viễn Trinh hít sâu một hơi. Trước mắt phòng tuyến đã phi thường căng thẳng. Như lại một nhóm biết bay ra hỏa xuống tới, phòng ngự trận địa chẳng phải là muốn bị quấy đại loạn? Thiên võng làm chuẩn bị, chủ yếu vẫn là ứng đối mặt đất. Cái này phòng không biện pháp cũng không quá đủ a. La đại đội trưởng yên tâm, đều là cấp thấp du linh, lực công kích kỳ thật rất yếu, bất quá chuyên dùng tinh thần loại kỹ năng, sẽ đối chiến sĩ tạo thành quái nhiễu xuất hiện mù, choáng váng, trực tiếp uy hiếp không lớn, sớm đánh tốt dự phòng trâm, cũng không đủ để cấu thành uy hiếp. Hàng Vũ tiếp tục chỉ điểm, mặt khác, loại quái vật này gần như vật lý miễn dịch, không cần lãng phí đạn dược, có thể dùng súng phun lửa đốt cháy, hoặc là nắm chặt thời gian, tập kết một chi pháp thuật giả. Sử dụng pháp thuật tới đối phó U Linh, không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. La Viễn Trinh rất rõ ràng hàng vũ tình báo này giá trị. Như U Linh đến, lại luôn cuống tay chân làm cái khác chuẩn bị, chỉ sợ đều đã chậm. La Đại đội trưởng tranh thủ thời gian mệnh lệnh, chuẩn bị súng phun lửa, lại đem pháp chức giả, rút ra ra, tạo thành một chi pháp sư đội ngũ. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đoàn màu xám đen mê vụ, bao trùm chiến đấu trận địa. U Linh. U Linh xuất hiện. Ú Linh là hiện lên hình người quái vật. Từng cái khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ lắm bộ dáng, thân thể giống xương mù sáng cấu thành, nhẹ nhàng, có thể bay đi. Công kích. La viễn trinh ra lệnh một tiếng. Hơn 10 vị Pháp chức giả đồng thời công kích. Phong nhận, hỏa cầu, băng truy, còn có cái khác cao cấp hơn kỹ năng, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Ú Linh loại quái vật này gần như hoàn toàn vật miễn, có thể tự thân lại phi thường yếu ớt, một đợt Pháp thuật lập tức mang đi không ít mà sớm chuẩn bị tốt súng phun lửa cũng phát huy được tác dụng một trận điên cuồng đốt cháy dưới sát thương không ít ưu linh để cái khác U linh không dám tùy tiện tới gần mà U linh cũng không cam chịu yếu thế bọn chúng phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm để chúng chiêu người sẽ xuất hiện mù chóng đầu ảo giác vân vân phong tuyến lập tức nhận không nhỏ quái nhiễu có mấy cái địa phương đã xuất xuất hiện buông lỏng lúc này lại có nhóm lớn cự kiến vòng qua thiên vong hỏa lực bao trùm khu theo hai cánh cùng hậu phương chui ra ngoài Ngay phía trước thạch đầu quái, sông phá an toàn phương hướng, chính dã man phá tan trướng ngại vật trên đường. Đương nhiên, Ú Linh cùng thạch đầu quái cứ việc chẳng ghét. Có thể trước mắt tựa hồ còn không cách nào cấu thành uy hiếp. Chân chính có uy hiếp vẫn là số lượng đông đảo cự kiến. Tình hồ không ổn. Chúng ta sắp không chịu nổi. Chi viện, khu thứ ba tao ngộ đại lượng cự kiến tập kích. Khu thứ năm cũng nhanh gánh không được, những này Ú Linh nghiêm trọng khá yêu nhiêu chiến đấu. La Viễn Trinh nghe tần số truyền tin bên trong thiên vong đội trưởng liên tiếp cầu viện âm thanh. Nét mặt của hắn trở nên càng ngày càng ngưng trọng, mỗi cái chiến sĩ kỳ thật đều đã hết sức, hiện tại xem ra nghị triệt để ngăn trở quái triều, vẫn là một kiện rất khó khăn chuyện. Ngay vào lúc này, hàng vũ thanh âm thông qua vô tuyến thông tin truyền đến. La Đại đội trưởng, chúng ta đã xuất phát, ngay tại hướng kiến vương mà đi, các ngươi tình huống thế nào? Còn có thể hay không chịu đựng được? La Viễn Trinh cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề, nhưng một lúc sau coi như khó nói. Đầy đủ, chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta đi làm đi. La Là viện trinh vạn không nghĩ tới, phòng tuyến có thể hay không giữ vững, cuối cùng toàn đến dựa vào người trẻ tuổi này. mươi 145, Hoàng Kim cự Kiến Vương, 1940. Hàng vũ ưng nhãn thuật hiệp trợ phía dưới. Tiểu đội tránh đi quái vật dày đặc khu, cuốn một vòng lớn, tới gần Kiến Vương. Kiến Vương ngay ở phía trước trường 300 thước địa phương. Nó bên người có ba con màu đen cự kiến, phủ cận du đáng hơn mười con phổ thông cự kiến. Lâm Lam đôi mắt sáng hơi sáng, số lượng giống như cũng không nhiều. Kiến vương bên người ba con hộ vệ cự kiến, cùng phổ thông màu đen cự kiến không giống. Hàng vũ hạ giọng nói, bọn chúng là Bạch Ngân Tinh Anh, vì lẽ đó nhất định chờ một lúc nhìn thấy chúng ta, nhất định sẽ càng thêm nhiệt tình hiếu khách. Bạch Ngân Tinh Anh, hộ vệ cự kiến cũng đã là Bạch Ngân. Linh giới nước tiểu tính nhất quán là ai mạnh ai là ca. Kiến Vương thực lực trăm phần trăm là Hoàng Kim cấp Tinh Anh, trừ Hàng Vũ bên ngoài, những người khác không đối giao qua loại quái vật này. Hàng Vũ có thể tại thi Vu chùa Miếu đánh bại Thi Vu, cũng là dựa vào trang bị áp chế, tiểu đội đồng tâm hiệp lực. Kiến Vương là Hoàng Kim Tinh Anh thực lực, có ba con Bạch Ngân Tinh Anh, mười mấy con phổ thông cử Kiến hộ vệ, bằng vào chúng ta mấy người, chỉ sợ phần thắng không cao. Tô Vân băng cảm giác được áp lực thật lớn, trừ phi có thể tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi đánh nhau, phụ cận bảy Kiến một vây. Chúng ta mọc cánh khó thoát. Đúng à? Quá mạo hiểm. Người vẫn là quá ít. Động lòng người quá nhiều, mục tiêu quá lớn, lại rất khó đi đến cái này. Đừng bảo là vô dụng, cho dù ở nguy hiểm, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm khiêng một cái đơn binh hỏa tiễn máy phát xạ, nét mặt của hắn kiên định giọng nói vô cùng cường ngạnh, thanh hồ mới câu phòng tuyến không cho sơ thất. Mấy vị thiên võng đội trưởng đều một mặt nghiêm túc. Một bộ tùy thời khẳng khái hy sinh đồng quy vu tận bộ dáng. Tô Vân Băng đối Hàng Vũ nói, ta lần này đều ngay cả người mang mệnh đều giao ra, ngươi nghĩ làm như thế nào làm, nói thẳng đi. Đều đi đến nơi này, bây giờ muốn quay đầu cũng không thực tế, chẳng bằng triệt để tín nhiệm Hàng Vũ một thanh. Theo vùng ven sông đường sự kiện liền có thể nhìn ra, nàng là một cái rất có tinh thần mạo hiểm nữ tử. Giết kiến vương là nguy hiểm. Nhưng nếu như có thể làm được. Như vậy lần này công lao nhưng lớn lắm. Hàng Vũ cũng không có thiên vong tinh anh tư tưởng giác ngộ nếu không có chừng năm thành thành công năm chắc không có chạy chối chết giữ gốc thủ đoạn việc này ngay cả sẽ không hề nhắc tới ra hắn là chán ghét mạo hiểm nhất là tại thế giới hiện thực mạng chỉ có một chết nhưng là không còn lần hành động này không thể phủ nhận sẽ ngẫu phong hiểm bất quá lấy hàng vũ cấp năm thực lực cộng thêm cường hóa tiềm hành đào tẩu là có năm chắc bởi vậy dù cho xấu nhất bếp bát nhất tình huống phát sinh hắn hẳn là có đầy đủ năng lực tự vệ kiến vương nhất định phải giết chết chỉ cần giết chết kiến vương bầy kiến đem không cách nào lại đối phòng tiến cấu thành uy hiếp mấy nghìn hơn vạn chỉ cự kiến nếu là đều bị tiêu diệt đối hàng vũ mà nói chỗ tốt nhưng lớn lắm hắn có thể thông qua tụ linh hoa sen tụ tập quy mô kinh người linh khí còn có thể một lần đem triệu hoán phù chú nạp điện kỹ chuẩn bị tại linh giới lúc thời điểm then chốt sử dụng ngoài ra cự kiến kiến vương cứ việc không có kiến chúa như thế hy hữu trân quý có thể ra hỏa này cũng không đơn giản có thể thu thập được cực kỳ tốt đồ vật như kiến vương bị thiên võng bộ đội vây công mà chết căn bản không có cơ hội đối nó khởi sướng thu thập giống như vậy mang theo tiểu đội tới cho kiến vương đưa xong ấm áp còn có thể vớt một thanh chỗ tốt tuyệt đối là kiếm được không nhiều lời lập tức bắt đầu hành động trì hoãn thời gian càng lâu biến số cũng liền càng lớn chuyến này hết thảy bảy người hàng vũ tô vân băng lâm lam hoàng nghiêm lương thu cộng thêm hai vị thiên võng đội trưởng mấy vị thiên võng đội trưởng nắm giữ cao tính sát thương đơn binh vũ khí hoàng nghiêm trực tiếp gánh đến một chi súng phóng tên lửa lương thu ba vị đội trưởng phân biệt nắm giữ hạng nặng súng bắn tỉa những vũ khí này đem ra đối phó hộ vệ cự kiến vẫn là có nhất định sát thương hiệu quả nhưng đối kiến vương rất khó cấu thành uy hiếp kiến vương vỏ cứng bên trong tràn ngập linh năng so hợp kim ti tan càng tăng mạnh hơn mềm dai cứng rắn đối phó kiến vương dạng này quái vật vẫn là phải dùng đồng dạng tràn ngập linh năng linh giới vũ khí kỳ thật chiến lược vô cùng đơn giản kiến vương giao cho ta đối phó cái khác các ngươi giải quyết hàng vũ trước phân phối xong mỗi người nhiệm vụ Cuối cùng quy nạp ra một câu nói kia. Tô Vân băng đối kế hoạch có chút bận tâm, ngươi dạng này có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Không có cách, trừ ta còn có ai, các ngươi một cái có thể đánh đều không có. Tô Vân băng một mặt phiền muộn. Lao nương dù nói thế nào là quan tâm ngươi. Mời nói không cần như thế muốn ăn đòn được không. Ngươi có thể đánh thì ngon a. Lên đi. Hàng vũ đã làm một thủ thế. làm mấy người cấp tốc tới gần kiến vương, Tô Vân băng phát động một cái kỹ năng thật dài thủ trưởng giơ lên cao cao đỉnh phóng xuất ra một đạo năng lượng nó gần như là trong suốt mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt linh chức giả truyền thừa ma thuật sư kỹ năng yên tĩnh kịch trường kỹ năng này phạm vi bao trùm phi thường lớn ước chừng có thể bao phủ bán kính hai trăm m dáng vẻ toàn bộ thế giới rơi vào yên tĩnh xa xa tiếng súng cùng bạo tạc giờ phút này đều đã nghe không được yên tĩnh kịch trường toàn bộ phạm vi bên trong không khí giống như ngưng kết đồng dạng cho người ta một loại phi thường cảm giác quỷ dị Kỹ năng này tương đối đặc biệt, có thể yếu bất chấn động hiện tượng, tức đoạt phạm vi bên trong, tất cả thanh âm, còn có thể hơi suy yếu mục tiêu thuộc tính cùng lực công kích. Cự kiến con mắt rất kém cỏi, chủ yếu thông qua chấn động cùng xúc giác đến khóa chặt mục tiêu. Kỹ năng này bao trùm phía dưới, cự kiến cảm giác lực bị trên diện rộng suy yếu. Lúc này đều đã tới gần đến mấy chục mét, kiến vương vẫn không có phát hiện. Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm giơ lên súng phóng tên lửa, một viên đạn hỏa tiễn phun ra hỏa diễm bắn vào mấy cái cự kiến bên trong khiến người ta cảm thấy phi thường quỷ dị chính là, theo đạn hỏa tiễn phát xạ, lại đến đạn hỏa tiễn bạo tạc, toàn bộ quá trình là hoàn toàn không có âm thanh, giống như là đang nhìn một trận im áng phim. đạn hỏa tiễn trực tiếp đánh trúng kiến vương. mấy cái kiến hộ vệ cũng nhận tác động đến. mặc dù kiến vương bị tạc té xuống đất, nhưng là không bị quá nghiêm trọng tổn thương, ngược lại là mấy cái màu đen cự kiến bị hao tổn nghiêm trọng hơn, làm cự kiến còn chưa kịp làm ra phản ứng lúc. hoàng nghiêm vứt bỏ trong tay đơn binh hỏa tiễn máy phát xạ. Rút ra một thanh linh giới đại kiếm, đồng thời phát động một cái kỹ năng. Chiến tranh tụng ca. Kỹ năng thiên phú này là cái phụ trợ kỹ năng. Để bảy người đồng thời được gia trì tăng thêm ff, mỗi người toàn thuộc tính tăng phúc 2 điểm. Tô Vân băng yên tính kịch trường cũng tốt, hoàng nghiêm chiến tranh tụng ca cũng được, đều là một cái có thể tiếp tục mấy phút kỹ năng. Hai cái kỹ năng đối với chiến đấu rất có ích lợi. Cơ hồ là đồng thời. Ba vị thiên vong tiểu đội trưởng cũng động thủ. Lương Thu khoát tay, băng vụ từ trên trời giáng xuống. Bao phủ kiến vương cùng kiến hộ vệ. Đây là thiên phú của nàng kỹ năng băng xương hàng lâm cùng lần thứ nhất nhìn thấy lúc so sánh cường đại không ít, phạm vi bao trùm trở nên vô cùng lớn, mà lại giảm tốc hiệu quả cũng cường hóa. Có thể chỉ dựa vào nàng một người, rất khó đạt tới hiệu quả dự trù. Bởi vậy hàng vũ theo thiên võng bên trong tìm đến hai cái cùng loại kỹ năng tiểu đội trưởng. Cái khác hai vị tiểu đội trưởng kỹ năng đồng thời phóng xuất ra, một cái là trì độn trùng sáng, một cái là trọng lực phóng thích. Mấy cái kỹ năng chủ yếu là hướng về phía kiến vương mà đi, nhưng cũng có thể tiện thể công kích màu đen kiến hộ vệ. Mười mấy con phụ cận phổ thông cự kiến càng là trực tiếp xuống tới. Lâm Lam phát động kỹ năng thiên Phú phong bạo trường khống, pháp trượng vung lên ở giữa, nhấc lên cơn bão nhỏ. Phong bạo là khả khống. Ra rắn tẩu vị, linh hoạt xuyên qua, mấy cái cự kiến bị tung bay. Nàng lại phát ra một đạo phong nhận, tại chỗ đem một con cự kiến cắt chết. Lâm Lam có thể trở thành tô vân băng tay trái tay phải. Vô luận là thực lực hay là năng lực đều có thể vòng có thể điểm, nàng làm một giai đoạn trước tương đối hiếm thấy phạm vi công kích hình pháp chức giả, nhiệm vụ chủ yếu chính là kiểm chế cùng thanh lý tiểu quái. Chiến đấu trinh thức bắt đầu. Thời gian gấp gáp lắm, chỉ có mấy phút. Cây bên này đều là nhóm lớn nhóm lớn cự kiến. Nếu không thể kịp thời giải quyết vấn đề, liền lợi đến bị bảy kiến đè xuống đất vòng đi. Trước 146, một trận cùng loạn, 20 -40. Kiến vương là một con hình thể gần châu cực lớn cự kiến. Nó có được cao quý ám kim sắc giáp xác, vô luận là hình thể vẫn là nhan sắc đều là như thế bắt mắt, có thể nói xuất hiện tại bảy kiến bên trong, nghĩ không bị nhận ra cũng khó khăn. Đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này. Kiến vương đồng dạng phi thường cẩn thận, rất ít tự mình sung phong đi đầu. Cái này kiến vương hiển nhiên không nghĩ tới, có người vòng qua trước mặt chiến trường, theo phụ cận bảy kiến chạy vào, trực tiếp đối với nó khởi xướng chạm thủ hành động. Kiến vương cũng không phải dễ chê ơ. Mặc dù chịu một phát đạn hỏa tiễn lại đồng thời bị băng xương hàng lâm, chỉ độn trùng sáng, trọng lực phóng thích, ba cái kỹ năng đánh chúng, nhưng lại y y nguyên nhanh chóng kịp phản ứng, mệnh lệnh ba con hộ vệ công kích kẻ đánh lén. Ba con hộ vệ cự kiến xông ra quá trình bên trong. Hạng nặng súng ngắm uy lực to lớn đạn bắn tới. Mỗi một thương, súng đều mở ra cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, không đủ để đối cự kiến tạo thành nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng tạo thành nhất định tổn thương, đồng thời triệt để chọc giận bọn chúng. Ba con cấp bốn tinh anh quái cùng tiến lên. Ở trong đó áp lực có thể nghĩ Tô Vân Băng lập tức đối chạy ở phía sau nhất một con phát động ngủ say thuật Để cái này cự kiến tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái Sau đó thao túng ngư nhân thợ săn nên đón tiếp lấy Ngư nhân thợ săn khẳng định đánh không lại một con hộ vệ cự kiến Bất quá ngư nhân thợ săn dù sao cũng là tinh anh quái hp cùng các hạng thuộc tính đều so xuất hiện giai đoạn người cao Tại nó bị xử lý trước Có thể cùng cấp 4 chiến chức giả hoàng nghiêm liên thủ kiểm chế một con Những người khác có thể tập kích công kích một con. Chỉ cần có thể đem ba con cự kiến tùy ý xử lý một cái. Như vậy chiến đấu kế tiếp liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Kiến vương vốn là dự định đi theo ba con tiểu đệ phía sau tiến lên, có thể nó mới vừa vặn đi đến một nửa, đột nhiên một bóng người, chống rông xuất hiện trước mắt. Siêu siêu siêu. Kiến vương chưa kịp phản ứng. Ba chi cuốn quanh băng xương tên nỏ liền đinh tiến thân thể. Băng xương liên nỗ tự mang băng thuộc tính công kích có thể tự động giảm tốc tay trái cầm nỏ liên xạ ba mũi tên tay phải theo sát lấy vung vẩy liên chủ y một cái mánh kích kỹ năng đối diện đánh tới hướng kiến vương oanh một tiếng tiếng vang kiến vương tiếp cận châu nước thân thể bị chủ y ra xa hơn ba mét một phát đạn hỏa tiễn đều không thể đối nó tạo thành rõ ràng tổn thương hiện tại một chủ y phía dưới không những nện đứt một cái chân giáp sắc lớn diện tích vỡ vụn còn gửi lâm vào choáng váng hàng vũ tại chỗ không nhúc nhích, tay phải vung lên kéo lên liên chủ y vung mạnh ra một nửa hình tròn quy tích bay ra gần năm mét, lớn thiết cầu nhanh chóng rơi xuống, cự lực đánh trúng kiến vương ngay mắt, kiến vương sở tại địa mặt đều lom đi vào một tầng, thiết cầu trải rộng gai nhọn, thật sâu vào giáp xác, tạo thành to lớn tổn thương. Hàng vũ công kích thực sự là quá bạo lực, cái này một thanh cấp năm trắng sáng bạch dã chư liên chủ y vốn là gia tăng hai điểm lực lượng, mà tại hoàng nghiêm chiến tranh tụng ca phía dưới lại tăng thêm hai điểm lực lượng, hắn chuyển vận so sánh cùng thời kỳ những người khác mà nói, vậy nhưng thật coi là thành tấn chuyển vận cho dù là cấp bốn hoàng kim tinh anh chịu một lần manh kích một lần đòn công kích bình thường giờ phút này cũng bị trọng thương bị đánh cho cơ hồ không đứng dậy được hàng vũ bạo lực bởi vậy có thể thấy được chút ít mặc dù đồng dạng là cấp bốn hoàng kim tinh anh hoàng kim cự kiến vương muốn so thì vô yếu không ít hàng vũ cấp tốc lục soát trong đầu có quan hệ hoàng kim cự kiến vương tư liệu kiến vương lớn nhất uy hiếp là tốc độ thật nhanh ngũ lục cấp nhân loại đều có thể so ra kém nguyên nhân chính là như thế hàng vũ mới tìm đến lương thu cầm đầu Ba cái có thể giảm tốc tinh nhuệ cao thủ hỗ trợ. Hắn đối phó kiến vương vũ khí là khô lâu liên nấu cùng bạch giã chư liên chủ y. Băng xương khô lâu liên nấu có thể đánh ra giảm tốc hiệu quả, gần một bước ngăn chặn kiến vương tốc độ di chuyển. Liên chủ y thì chuyên môn hướng trên đuổi trào hỏi, bằng vũ khí này kinh người lực tổn thương cùng lực phá hoại, hai ba lần là có thể đem kiến vương đánh cho tàn phế. Hàng vũ bản thân có chuyên thừa, lại có chiến tranh tụng ca kỹ năng tăng thêm, trước mắt hắn hoàn toàn có thể đuổi theo kiến vương tốc độ. Hàng vũ đối kiến vương kỹ năng sáo lộ cũng rõ rõ ràng ràng. Bạch Dã chư liên chủ y phạm vì công kích ưu thế rõ ràng. Song phương kéo ra 5-6 mét trở lên khoảng cách. Chỉ cần có thể bảo trì lại khoảng cách này cùng tiết tấu chiến đấu. Kỹ năng lại thế nào hung mánh cũng vô pháp cấu thành uy hiếp. Trái một chủ y. Phải một chủ y. Một chủ y trước. Mặt một chủ y. Một trận quần loạn. Thanh này kỳ quái vũ khí trong tay hắn. Lại như bị giao phó sinh mệnh. Đều nhanh chơi ra bỏ ra. Tô Vân Băng nhìn sang, hàng vũ vừa đi vừa về vung vẩy liên chủ y, quả thực là đem một con đường đường hoàng kim tinh anh ngược thành chó. Một chủ y tiếp một chủ y, chủ y chủ y đến thịt, chủ y nện gõ lui, đả kích cảm giác cùng cảm giác tiết tấu đều phi thường ra sức. Thật không hổ là tự xưng lưu lưu cầu tiểu vương tử tồn tại. Thanh này vũ khí thực sự quá kinh khủng. Bất quá càng kinh khủng chính là hàng vũ năng lực chiến đấu. Không biết vì cái gì, nhìn xem hàng vũ đánh quái, có một loại không hiểu thoải mái cảm giác Cái này phảng phất đã không phải là chiến đấu, cơ hồ lên cao đến nghệ thuật cấp độ, có thể nói là bạo lực Mỹ học. 3 phút khoảng trường. Hoàng kim cự kiến vương đã bị đánh sắp không được. Nó lộng lấy cao quý ám kim giáp sắc vỡ vụn thành từng mảnh. Chân của nó đã bị nện đoạn ba đầu, tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thắng lợi trong tầm mắt. Bất quá ngay lúc này. Hoàng kim cự kiến vương bỗng nhiên dừng lại. Thân thể bắt đầu phát sáng, phát động cái nào đó kỹ năng. Kiến vương toàn thân vỡ vụn thành từng mảnh rắp sát, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ, nguyên bản đứt gây ba cái chân, cũng bắt đầu cấp tốc mọc ra. Tô Vân Băng cùng Hoàng Nghiêm nhìn thấy một màn này. Hai người biểu lộ lập tức đại biến. Không được. Nó ngay tại khôi phục. Nó lại có khôi phục kỹ năng. Kiến vương áp đáy hỏng kỹ năng tái sinh. Làm sinh mệnh thấp hơn 15% liền phát động kỹ năng này. Kỹ năng này một khi phát động, sinh mệnh sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Mười giây khoảng trừng liền có thể khôi phục lại đầy máu trạng thái. Nếu quả thật để hắn thành công kỹ năng này, tương đương với phải đem kiến vương một lần nữa lại đánh một lần. Hàng vũ cũng không sợ cùng kiến vương đơn đấu, có thể kiến vương sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Cự kiến đã nhanh đem nơi này vây quanh. Một khi kiến vương khôi phục đầy trạng thái, hậu quả khó mà lường được. Có thể hoàng kim cự kiến vương phát động kỹ năng ngáy mắt. Hàng vũ tựa hồ sớm có chủ ý, giơ tay lên bên trong chiến nỏ, mạnh bắn ra một tiễn. Một tiễn này đặc biệt mạnh mẽ, không phải phổ thông công kích, mà là kỹ năng công kích, tấn công tiễn. Tấn công tiễn là cung thủ truyền thừa kỹ năng, bình thường cần cầm cung mới có thể thi triển, nhưng cung nỏ kỹ năng rất nhiều là hô thông, tấn công tiễn dùng chiến nỏ cũng có thể phóng thích, chỉ bất quá công kích khoảng cách cùng hiệu quả đều sẽ yếu bớt không nhỏ. Tiễn nhanh như ánh sáng, thanh thế như sấm. Mặc dù là lấy nỏ bắn ra tấn công tiễn uy lực yếu bớt, nhưng là tấn công tiễn hiệu quả y địa nguyên phi thường ra sức giống như một đạo nặng nề mà cường lực thiểm điện đối diện đánh vào hoàng kim cự kiến vương bên ngoài thân tấn công tiễn là có đánh lui cùng đánh gãy hiệu quả bất quá hoàng kim cự kiến vương đang thi triển tái sinh kỹ năng lúc thân thể của nó sẽ tiến vào một loại bá thể trạng thái tấn công tiễn trước mắt cường độ không đủ để hoàn toàn phá vỡ vì lẽ đó không thể đánh gãy cự kiến vương kỹ năng không quan hệ hàng vũ vung ra một đạo manh kích bạch gia chư liên chủ ý theo sát lấy đập lên Bá thể trạng thái vốn là bị tấn công tiễn trên diện rộng suy yếu. Hiện tại lại bị đánh bạch dã chư liên chủ y cuồng bạo manh kích. Kiến vương lần nữa bị đánh bay mấy mét, nó kỹ năng vừa mới bắt đầu liền bị thiết bị đầu cối. Hàng vũ nhanh chóng kéo lấy thiết chủ y, đánh chó mù đường, liên tục nện mấy lần. Đi chết đi. Kiến vương đã thoát thoát. Hàng vũ thả người nhảy lên, xích sắt kéo lấy thiết chủ y, vung ra một đạo tràn ngập lực lượng cảm giác độ cong, nặng nề mà đánh vào kiến vương đầu kiến vương thể nội phòng ngự hiệu quả linh năng hoàn toàn tán loạn một kích này trọng chú y phía dưới kiến vương đầu trực tiếp đánh nổ hàng vũ trên thân kỹ năng hiệu quả vừa vặn cũng biến mất tô vân bang yên tính kịch trường cũng cấp tốc héo rút bốn phương tám hướng thanh âm lại lần nữa trở về tháng hàng vũ lại giết một con hoàng kim tinh anh lần này toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến bốn phút tụ linh hoa sen bắt đầu thu thập kiến vương trên người linh năng mặc dù kiến vương thể nội linh năng phong phú Có thể bị tụ linh hoa sen chuyển hóa ra không ít linh khí, nhưng là hàng vũ muốn không phải kiến vương linh khí. Trên người nó có thứ càng quý giá. Không thể để cho tụ linh hoa sen hút đi kiến vương thể nội linh năng. Nếu không khả năng không thu thập được như thế đồ vật, mà đào được vật liệu, chất lượng cũng giảm bất đi nhiều. Hàng vũ tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, đối kiến vương thi thể, liên tục phát động mấy lần thuật thu nhặt, liên tục thu thập được mấy dạng đồ vật. Trước 147, người tuổi trẻ bây giờ giác ngộ thật cao, 21-40. Hoàng kim kiến vương giáp xác, cấp 4 chất lượng tốt vật liệu. Hoàng kim kiến vương thịt, cấp 4 chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa linh năng 19 điểm. Hoàng kim Cự kiến tái sinh tinh hoa, cấp 4 đặc thù vật phẩm, màu trắng thượng cấp phẩm chất, có thể trực tiếp phục dụng, vinh cửu gia tăng sinh mệnh sức khôi phục 0.1, nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 1 lần, thời hạn có hiệu lực 48 giờ. Lấy được. Chính là thứ này. Hàng vũ đối vật liệu nguyên liệu nấu ăn căn bản không để vào mắt. Cái này một đoàn phi thường hiếm thấy tái sinh tinh hoa, mới là hoàng kim cự kiến vương chân chính có thể gây nên hứng thú đồ vật. Vĩnh cửu tăng lên 0.1 sinh mệnh khôi phục. Điểm ấy sinh mệnh khôi phục nhìn như giống như không đáng chú ý, nhưng thật ra là phi thường chân quý thuộc tính tăng phúc, nó có thể cực lớn cường hóa nhân vật sức khôi phục, mỗi giây có thể khôi phục 0.1 điểm, mười giây đồng hồ liền có thể khôi phục một điểm hoàn chỉnh sinh mệnh. Không nói hai lời, lập tức ăn hết tái sinh tinh hoa. Hang Vũ cảm nhận được thân thể biến hóa. Năng lực khôi phục đem trên diện rộng lên cao. Người bình thường tại linh giới, ước chừng một giờ mới có thể tự nhiên khôi phục một điểm sinh mệnh, tại thế giới hiện thực năng lực khôi phục tức thì bị trên diện rộng suy yếu. Hàng vũ ăn tái sinh tinh hoa. Hiện tại mỗi 10 giây đồng hồ liền có thể khôi phục một điểm sinh mệnh. Thay lời khác không đến 2 phút liền có thể khôi phục 10 điểm sinh mệnh. Hàng vũ trước mắt cơ sở HP mới mươi điểm, nếu như vậy nhìn, vô luận thương thế nặng hơn nữa, chỉ cần còn chưa chết, hắn liền có thể lập tức tự lành chỉ cần 5 6 phút, sinh mệnh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này không chấm một nhìn như không đáng chú ý khôi phục thuộc tính, kỳ thật thường thường có thể phát huy rất lớn tác dụng. Khôi phục loại hình thuộc tính cực kỳ quý giá. Thu hoạch phương thức cùng con đường đều có ít. Đã có cơ hội tìm được, Hàng Vũ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Dù cho trước mắt nhìn chỉ có một chút xíu, có thể bảo vệ không đủ tương lai có có thể được cùng loại thuộc tính, chỉ cần góp gió thành bão, nhất định sẽ phi thường khủng bố. Cái này đoàn tái sinh tinh hoa giá trị khi thật không thể so với một khối đá sở kỳ hiệu thấp. Lúc này còn lại một con màu đen cự kiến đang cùng những người khác dây dưa, mà những người khác đối với cái này cũng là xấu hổ không thôi. Người ta một đối một gắng gượng đem cái hoàng kim tinh anh sắp chết. Bên này mấy người đánh một cái bạch ngân tinh anh, thế mà còn mẹ nó không có giải quyết hết. Hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng xào sạc, là số lượng kinh người cự kiến. Bọn chúng bốn là gấp trở về cứu giá, có thể cứ việc chỉ là trì hoãn mấy phút. Kiến vương đã thảm chết dưới tay hàng vũ, mà mất đi kiến vương bảy kiến, lập tức liền đánh mất tổ chức tính. Mặc dù bảy kiến đánh mất tổ chức tính, nhưng y dì nguyên sẽ công kích xuất hiện tại công kích phạm vi mục tiêu. Giờ này khắc này, tính ra hàng trăm cự kiến, đang điên cùng ngây tới, tiếp tục tại cái này trì hoãn, chắc chắn sẽ bị xé sống ăn sống. Không cần lãng phí thời gian. Hàng vũ gia nhập chiến đấu, mấy chủ y đi qua, đánh chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng một con bạch ngân cấp tinh anh cự kiến. Sau đó đối cái khác người hồ, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, đi mau Nguy rồi. Chúng ta giống như đã bị vây quanh. Lâm lam nhắc lên một cơn bão tác, thổi bay 5 con đến gần cự kiến, có thể phụ cận lại có càng nhiều cự kiến vây tới, bọn chúng số lượng so trong tưởng tượng nhiều, bảy người đã bị nhốt rồi. Đừng hốt hoảng. Nhanh pha vây. Hàng vũ có thể mở tiềm hành mình chạy mất. Bất quá làm như vậy liền có chút quá không tử tế. Hán theo không gian chữa vật rút ra một chi kỹ năng quyền trụ đem kỹ năng quyền chủ kích hoạt về sau, hướng về phía trước bảy kiến giày đặc nhất địa phương ném qua đi. ầm vang một tiếng, hỏa diễm nổ tung, bao trùm mười mấy mét, giày mất một mảnh. để cự kiến vây quanh xuất hiện một lỗ hổng. hàng vũ trong tay còn có lợi hại như vậy kỹ năng quyền chủ đâu? đây là hàng vũ giết thi nấm yêu tuân gia tới bạo liệt thi hỏa, là một cái phạm vi lớn tính sát thương rất mạnh duy nhất một lần kỹ năng quyền chủ. lúc ấy một chuyến hắc ám vườn trồng trọt đánh xuống, tổng cộng cũng liền mất bốn chi dạng này quyền chủ trong đó một chi cho giang nam hàng vũ trong tay còn có ba chi bạo liệt thi hỏa quyển trục tổn thương cao phạm vi bao trùm rộng đối phó cao cấp tinh anh quái không hiệu quả rõ rệt bất quá dùng để thanh lý tiểu quái tuyệt đối là phi thường thoải mái ném một cái dây một mảnh hàng vũ không muốn lãng phí kỹ năng quyển trục mở ra một lỗ hổng về sau lập tức cơ liên chủ y một cái quét ngang tung bay ba bốn con cự kiến sau đó thu hồi chiến nỏ. bắt đầu đổi dùng phi đao Phi đao thời gian cũn đầu cơ hồ không đáng kể, vì lẽ đó tần suất công kích ngược lại so nọ càng nhanh một chút, mà phi đao lực sát thương cũng không kém cỏi chút nào, phổ thông cử kiến một hai cái liền có thể dây mất. Hắn dẫn dắt phía dưới. Bảy người cấp tốc hợp lực phá vây. Cái này nam nhân thực sự quá mạnh. Lương Thu đi theo hàng vũ phía sau yên lặng nghĩ đến. Từ đầu đến giờ, đều là hắn tại trường không cục diện. Hôm nay nếu là không có người này xuất hiện, vô luận là bọn hắn sáu người, vẫn là thanh hồ mới câu phòng tuyến. Chỉ sợ đều sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng thương vong. Lợi hại như vậy người. Vì sao lại cùng linh tế hội gia hỏa làm cùng một chỗ? Nếu như hắn có thể gia nhập thiên vong liền tốt, tối thiểu nhất là trung đội trưởng, chỉ cần hơi hôn điểm tư lịch, chờ mới đại đội thành lập thời điểm, hoàn toàn có tư cách trở thành thiên vong đại đội trưởng. Lâm Lam lúc này cũng coi là nhận ra. Khó trách tô lão sư đối với hắn coi trọng như vậy, con hàng này cũng không chính là lúc trước, tại vùng ven sông lộ ra xuất hiện Thái La Siêu Nhân Điện Quang sao. Qua chiến dịch này, Tô Vân Băng cũng coi là kiến thức đến Hàng Vũ thực lực chân chính. Xuất hiện giai đoạn mọi người giết một con tinh anh nhiều khó khăn A. Thường xuyên muốn cựu tử nhất sinh. Cho dù là đối phó đồng cấp thanh đồng tinh anh đều phải tổ đội đi mạo hiểm, mà Hàng Vũ lại có thể treo lên đánh một con hoàng kim tinh anh. Nàng cứ việc sớm biết Hàng Vũ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại đến loại tình trạng này, vốn cho là mình dù cho cùng hắn có khoảng cách, nhưng là cái trên lệch này khẳng định không lớn chỉ cần cố gắng một chút là rất dễ dàng gặp phải hiện tại xem ra tô vân băng cảm giác mình tự tôn nhận bị thương nghiêm trọng bảy người tiểu đội thành công giết ra bảy kiến trở lại dừng ở đường cái cải tiến xe tiếp lấy nhanh chóng lái về đến phòng tuyến trong doanh điện hàng vũ tiểu đội bên này giết chết kiến vương thanh hồ mới câu phòng tuyến áp lực lập tức giảm nhỏ những cái kia hung hãn không sợ chết sông về trước cự kiến hiện tại lập tức mất đi phương hướng dối bời một đoàn biến thành đám ô hợp làm la đại đội trường nhìn thấy bảy người đều hoàn hảo không chút tổn hại khi trở về trên mặt của hắn khó mà ước chế xuất hiện vui mừng làm được tốt làm quá tốt rồi các ngươi cứu vớt phòng tuyến quái vật số lượng còn có rất nhiều chúng ta phải thêm một thanh sức lực đem bọn nó toàn bộ giết sạch miễn cho qua mấy ngày lại ngóc đầu trở lại hàng vũ sau khi trở về lập tức liền đối la đại đội trường nói ta muốn đi tuyến đầu chiến đấu la viễn trinh lập tức nổi lòng tôn kính người tuổi trẻ bây giờ không những dung cảm cường hãn Tư tưởng giác ngộ cũng làm cho người bội phục a Hắn mới vừa vặn mạo hiểm giết chết kiến vương, trở về không đợi nghỉ ngơi, lập tức muốn lên tuyến đầu. Thiên vong sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Cái gì cũng đừng nói, những loại người này rang thành tương lai lương đống. Hiện tại kiến vương đã bị tiêu diệt, hàng vũ cuối cùng không có lo lắng. Hắn trực tiếp cảm thấy chiến trường tuyến đầu, giờ này khắc này ở nơi này, thạch đầu quái cùng cự kiến quái thi thể, đã trồng chất giống như núi nhỏ. Quá tốt rồi. Hàng vũ đem tụ linh hoa sen lấy ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo bốn phương tám hướng không ngừng có linh năng, hướng về trong tay đoá này hoa sen vàng tụ tập tới, hoa sen mỗi một cánh hoa đều sáng lên ánh sáng, linh năng trải qua tụ linh hoa sen chuyển hóa, liên tục không ngừng biến thành có thể hấp thu linh khí. 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm. Hàng vũ thể nội linh khí, chính lấy tốc độ kinh người, ngay tại điên cuồng tăng trưởng, để người rất khó tưởng tượng, trở lại hiện thế về sau, cũng có thể bó lớn thu hoạch linh khí. Hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là, đoá này tụ linh kim liên phẩm chất còn chưa đủ cao. Vương giả cấp bậc tụ linh kim liên, tụ linh phạm vi có thể đạt tới 4, 500 mét, mà lại hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này một đoá tụ linh hoa sen. Nó chỉ là màu lam phẩm chất, cũng chính là bá giả cấp bậc. Bởi vậy tụ linh phạm vi có hạn, chuyển hóa tốc độ cũng có hạn mức cao nhất. Có thể ngay cả như vậy, tại dạng này trên chiến trường, nó hiệu quả y đi nguyên vô cùng để người kinh hỉ. Trước 148, cái này một đợt màu kiếm. 2240. La Viễn Trinh cùng Tô Vân Băng đứng tại tiền tuyến quan chiến. Chiến đấu tại tiếp tục, nhưng chiến cuộc đã định. Bảy kiến đã là năm vẻ bảy mảng. Chỉ thấy phía trước cự kiến ngay tại mưa bom bao đạn bên trong bị đánh cho chạy chối chết, mà ở giữa cự kiến còn tại không nhanh không chậm tàn bộ, hàng sau cự kiến càng là đang đánh xì dầu. Cự kiến quái cá thể không tính mạnh. Bọn chúng chân chính địa phương nguy hiểm là tổ chức tính cùng số lượng. Nếu như mất đi cái này ưu thế uy hiếp cũng liền mười phần có hạn quái chiều chủ lực chính là cự kiến quái hiện tại cự kiến quái một liệt chỉ dựa vào mấy trăm thạch đầu quái cộng thêm lực công kích rất yếu đê giai u linh căn bản là không có cách dung chuyển phòng tuyến nhất định xuống dưới lĩnh cơ hộ. hàng vũ ở tiền tuyến tản bộ một vòng làm lại xuất hiện trước mắt mấy người đều sợ ngây người tô vân băng nhìn chằm chằm hàng vũ kinh ngạc hỏi ngươi làm sao đang phát sáng la viễn trinh cũng phát hiện tiểu tử này giờ này khắc này toàn thân đều bao phủ tại một tầng trong vầng sáng, từng đạo mắt thường có thể gặp màu xám trắng khí tức, ngay tại vây quanh hàng vũ thân thể nhanh chóng vận hành. Kỳ thật đây đều là linh giới năng lượng. Tụ linh hoa sen tình huống bình thường sẽ nhanh chóng luyện hóa linh năng sát nhập ra linh khí. Có thể tụ linh hoa sen công suất cũng không phải là vô cùng lớn. Nếu như một lần tụ tập linh năng quá nhiều, sẽ xuất hiện hiện tại loại này động lại tình huống, từ đó làm linh năng trở nên mắt trần có thể thấy. Chỉ có thể chờ đợi tụ linh hoa sen chậm chậm tiêu hóa. Quá trình này đại khái cần một hai cái giờ. Dù sao cái này một đợt tụ tập linh năng quá to lớn. Thật đáng tiếc. Không thể đem mấy ngàn con quái vật đều hao bên trên một lần. Một mặt là bởi vì trước mắt ở vào linh năng tràn đầy trạng thái. Hiện tại trạng thái không có cách nào lại tụ họp tập càng nhiều linh năng. Một mặt khác là bởi vì tụ linh hoa sen có thể hấp thu quái vật thi thể linh năng không giả. Có thể chỉ có thể hấp thu vừa mới bị giết chết quái vật. Bởi vì cái này thời điểm quái vật thể nội linh giới năng lượng nhất sinh động khả thi ở giữa một giải linh năng dần dần lạnh đi bọn chúng liền dung hợp tiến thân thể trong tổ chức chỉ có thuật thu nhặt có thể một lần nữa tỉnh lại cũng tụ tập cũng tập trung đến một cái bộ vị hàng vũ không có giải thích nguyên nhân chỉ là cười hắc hắc tự mang thánh quang nam nhân thiên hạ đến bước này một cái tô lão sư muốn hay không hiểu rõ tô vân băng lường hắn một cái hiện tại đủ loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp đủ loại cái gì kỳ hoa đều có tạm thời đem xem như cái kỹ năng đi hàng vũ nói tiếp Đã phòng tuyến đã giữ vững, quái vật cũng đã không cấu thành nguy hiểm. Ta nghĩ, ta hẳn là xong chuyện phủi hóa đi, thâm tàng thân cùng tên. Chờ một chút. La viễn trinh gọi lại hắn. Hàng vũ, có chuyện gì? Tiểu huynh đệ hẳn không phải là linh tế hội người. Nếu như linh tế hội có người như ngươi, chúng ta không có khả năng không có một chút tình báo. La viễn trinh nói, có hứng thú hay không đến thiên võng? Lấy thân thủ của ngươi cùng năng lực, khẳng định rất có triển vọng. Liên biết là vì chuyện này. Ta xác thực không phải linh tế hội người, nhưng tạm thời không hứng thú gia nhập thiên võng, bên trong thể chế phát triển có lẽ sẽ tương đối ổn định, nhưng ta không thích suốt ngày bị người trông coi, vì lẽ đó thiên vong cũng không thích hợp ta. Không còn suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc, ta không hy vọng mình xuất hiện tại bất luận cái gì tin tức thông bản thảo bên trong, càng không hy vọng gây nên quá nhiều chú ý. Hàng Vũ nhìn thoáng qua La viễn trinh cùng Tô Vân Băng, nếu như các ngươi thật nghĩ cảm tạ ta, liền mời giúp ta chuyện này đi. Hàng Vũ biết. Đã người tại Giang Thành, liền không khả năng vĩnh viễn không cùng Thiên Võng, Linh Tế Hội liên hệ. Cùng Thiên Võng đại đội trưởng cùng Linh Tế Hội tiếp xúc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn có thể làm chỉ là tận khả năng điệu thấp, chỉ cùng một hai cái cao tầng tạo mối quan hệ là đủ rồi, không cần thiết làm cho cả Thiên Võng cùng Linh Tế Hội đều chú ý tới mình. Vạn người chú mục, được người sùng bái, xác thực rất làm náo động. Nhưng là đó cũng không phải hàng vũ bây giờ mớn. Việc này xác thực không có cách nào ép buộc, ngươi nếu là vô tâm tiến Thiên vong, ta cũng không có khả năng cưỡng ép đem ngươi buộc tiền đến, dù sao dưa hái xanh không ngọt, nhưng nếu như ngươi cải biến chú ý, ta đại biểu thiên vong quét dọn giường chiếu đoán lấy. Tạ La đại đội trưởng, ngươi đem vương thức liên lạc lưu một cái đi. Hàng vũ lập tức có chút cảnh giác, vì cái gì? ngươi tiểu tử thúi này khẩn trương cái gì? ngươi lập hạ công lao từ bỏ sao? La đại đội trưởng giải thích nói, ngươi hẳn phải biết, Giang Thành thị chính phủ cùng Giang Thành thiên vong đã chế tạo ra một bộ thị dân chiến công hệ thống. Người nói sớm đi. Chỉ là yêu cầu đăng ký tin tức A. Hàng vũ đem phương thức liên lạc nộp ra. Nơi này đã không có chuyện gì, hắn cùng tô lão sư cáo biệt về sau, lập tức liền mang theo quang đầu cường cùng Phùng Cương rời đi. Không lâu, thiên võng hậu cần bộ đội tới. Hơn 200 cái có thu thập kỹ năng người thu thập chiến trường. Trận chiến đấu này tình huống thương vong không rõ ràng, nhưng tiêu hao hết không ít đang dược, những này chi tiêu dù sao cũng phải nghĩ cách bổ sung trở về phương pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian thu thập vật liệu mấy ngàn con quái vật vật liệu thu hoạch tất nhiên không nhỏ thiên vong thu thập đám người rất nhanh một mặt mộng bức phát hiện những quái vật này bên trong có kém không nhiều trường phân nửa hoặc là không thu thập được đồ vật hoặc là chính là đào được vật liệu chất lượng rất kém cỏi đây là xương a một chuyện chẳng lẽ đều bị làm hỏng sao hàng vũ sau khi về đến nhà mở ra người thanh trạng thái hiện tại thuộc tính cơ sở là cấp năm chiến chức giả sinh mệnh lực bốn mươi Tinh thần lực 23, lực lượng tăng phúc 1, nhanh nhẹn tăng phúc 3, tốc độ di chuyển tăng phúc 0.5, sinh mệnh khôi phục tăng phúc 0.1, linh khí 773-1200. Lần này thu hoạch thật là kinh người. Thu hoạch được 0.1 vĩnh cửu sinh mệnh tăng phúc. Đồng thời thu hoạch cao tới hơn 700 điểm linh khí. Hiện tại thể nội linh khí tổng số đã đạt tới 773 điểm khoảng cách. Hàng vũ quét ngang dã chư nhân sơn trại sáng tạo linh khí cũng bất quá như thế a. Không nên quên. Nơi này không phải linh giới. Nơi này là thế giới hiện thực. Xuất hiện giai đoạn, trừ cực thiểu số giống như hắn có kỳ ngộ may mắn, những người khác muốn thu hoạch được linh khí, biện pháp duy nhất cũng chỉ có ăn. Có thể ăn có thể ăn ra bao nhiêu linh khí đến A. Cho dù là 4,5 cấp tinh anh trên người chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, ăn một lần bổ sung linh khí cho ăn bể bụng cũng liền mười mấy điểm đến hai mươi điểm chỉ gặp, mà đồ ăn linh khí có tiêu hóa chu kỳ, một ngày cho ăn bể bụng bổ sung hai lần mà thôi. Dù cho bộ phận có tiền có lẽ có quyền thế đại lão, bọn hắn có thể trọng kim thu mua cùng loại linh khí trái cây vật như vậy, trả một cái giá thật là lớn, một ngày cũng bất quá nhiều đến đến mấy chục linh khí. Hàng vũ đâu? Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Hiện thế thu hoạch hơn 700 điểm linh khí. Đây là bởi vì tụ linh hoa sen phẩm chất không đủ cao vì lẽ đó hạn chế hạn mức cao nhất. Nếu như hàng vũ có thể nghĩ biện pháp đem màu làm phẩm chất tụ linh hoa sen thăng cấp, như vậy hôm nay rích lợi tăng gấp đôi nữa cũng có thể hàng vũ lại liếc mắt nhìn triệu hoán phụ chú trước mắt đào được linh hồn khí tức một năm trăm bảy mươi hai ba nghìn dạng này thu thập tốc độ mặc dù đã tương đương nhanh nhưng hàng vũ vẫn không thể nào đưa nó cho tràn ngập điện triệu hoán phụ chú thấp nhất triệu hoán cổng là ba trăm điểm linh hồn khí tức tối cao giới hạn giá trị là ba điểm linh hồn khí tức linh hồn khí tức càng nhiều vong linh kỵ sĩ đẳng cấp càng cao hàng vũ hiện tại liền có thể sử dụng triệu hoán phụ chú có khả năng triệu hoán đi ra vong linh kỵ sĩ hẳn là một con cấp năm khoảng trường hoàng kim tinh anh cấp năm hoàng kim tinh anh đã đủ mạnh một đối một đơn đấu tình huống phía dưới không lo lắng quét ngang rang thành bất luận cái gì cao thủ hàng vũ cũng không có năm chắc tại không có ngoại lực hiệp trợ dưới đánh bại một cái đồng cấp hoàng kim tinh anh triệu hoán phù chú đã đủ mạnh có nó hiệp trợ chiến thắng lãnh chúa quái năm chắc sẽ lớn hơn một chút bất quá hàng vũ vẫn là không hài lòng lắm hắn cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều linh hồn khí tức vong linh kỵ sĩ si mỗi tăng lên một cái cấp bậc sức chiến đấu tăng phúc đều là hiệu quả nhanh chóng ân còn có một ngày thời gian có lẽ có thể tới cái khác quái chiều khu vực thử thời vận hoặc là để người đến thành thị bên trong gà rừng bãi săn ra hiệu bãi săn những địa phương này ngồi chờ thu thập hy vọng linh giới mở ra lúc có thể bổ sung lại một chút linh hồn khí tước tổng thể mà nói cái này một đợt mau kiếm hàng vũ phía dưới nên cân nhắc chính là linh khí vấn đề phân phối chương một trăm bốn mươi chín giang thành chiến vong thượng tuyến 2340. Kỳ thật không có gì tốt cần nhắc. Chỉ dự lưu hơn 100 linh khí học tập tật phong bộ. Hán hoa 600 linh khí đem thu thập cùng luyện kim nện vào cấp 2. 600 điểm linh khí phân biệt nện ở thu thập cùng luyện kim phía trên. Cấp thấp thuật thu nhặt, đẳng cấp 2, 0500, thuần thủ, 1500-1500, lần nữa thăng cấp cần trung cấp đá sở kỳ hiệu. Trung cấp luyện kim thuật, đẳng cấp 2, 0500, luyện độ, 1500-1500, lần nữa thăng cấp cần trung cấp đá sở kỳ hiệu. Kỹ năng sản xuất cùng truyền thừa kỹ năng, thiên thiên kỹ năng khác biệt. Kỹ năng sản xuất tăng lên độ khó phổ biến phi thường lớn. Ngoài ra, làm kỹ năng xuất hiện tiến dai, ánh sáng nện linh khí là không đủ, còn cần tiến dai đá sở kỳ hiệu. Cấp thấp kỹ năng sản xuất tối cao cấp 2, như hàng vũ muốn lần nữa thăng cấp, không những muốn chuẩn bị 500 điểm linh khí, còn muốn chuẩn bị đối ứng trung cấp sản xuất đá sở kỳ hiệu. Chi phí thực sự đắt đỏ. Bình thường người đều sẽ không kiêm tu kỹ năng sản xuất cho dù là sản xuất lộ tuyến người đồng dạng cũng chỉ tình một môn giống hàng vũ dạng này đồng thời tu luyện mấy cái kỹ năng sản xuất phi thường hiếm thấy tham thì thâm hàng vũ không phải không rõ đạo lý kia nhưng hắn rất rõ ràng mình đang làm cái gì hiện tại đầu nhập cứ việc rất lớn tương lai ích lợi đồng dạng sẽ rất lớn thậm chí đều không cần chờ tương lai hồi báo trực tiếp liền xuất hiện hàng vũ lại đến phòng thí nghiệm luyện kim đạo cổ cấp hai luyện kim thuật chính là không giống luyện thành quá trình rõ ràng thuận tay Làm hàng vũ trải qua 4 năm lần sau khi thất bại, rốt cục lần thứ nhất luyện ra thành phẩm, nó có thể có thể trực tiếp bỏ vào không gian chữa vật cũng nhìn thấy thuộc tính, mà hàng vũ khi nhìn đến cái này đồ vật về sau, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi! Thành công! Ta thật là một cái thiên tài! Màu lục sơ lành bạo đạn, cấp 5 màu sám thượng cấp phẩm chất, có thể sinh ra mánh liệt bạo tạc, hữu hiệu, hiệu sát thương bàn kính 4 mét, tạo thành 25 điểm cố định hỏa diễm tổn thương, bổ sung chúng độc cùng thiêu đốt hiệu quả. Làm hàng vũ luyện chế ra vật phẩm đấy nháy mắt. Một loại nào đó đốn ngộ lập tức tràn ngập não hải, là toàn bộ luyện chế quá trình cùng chi tiết. Một lần lại một lần chiếu lại, khắc sâu vào não hải, dung hội quan thông, biến thành vừa ý biết, khó tả truyền bản năng. Thử lại một lần. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Lại một viên sở lành bạo đạn luyện chế thành công. hắn biết mình đã thành công nghiên cứu ra mẫu lục sở lành bạo đạn. Đây là một loại phi thường cấp thấp linh giới bom nhưng tại giai đoạn trước lại là dùng tốt phi thường đồ vật mậu lục sở lành bạo đạn tạo thành tổn thương là cố tổn thương cố định tổn thương liền mang ý nghĩa sở lành bạo đạn cũng không thụ thuộc tính ảnh hưởng nó tại cao thủ trong tay cùng tại thái điều trong tay phát huy ra uy lực là giống nhau tuy nói là cố định tổn thương có thể giai đoạn trước phi thường ra sức một phát bạo đạn có thể dây mất đại đa số người nó so cấp ba đồ trắng pháp chức giả tổn thương còn hơi mạnh mà cùng pháp chức giả kỹ năng so sánh bạo đạn không có làm lạnh hạn chế vô luận là chiến đấu vẫn là cày quái đều là một cái cường đại lợi khí không ưởng công lãng phí gần trăm phần sở làm dịch nhờn không ưởng công tốn hao ba trăm linh linh khí tăng lên kỹ năng hàng vũ kiểm kê còn lại vật liệu hiện tại sở làm dịch nhờn ngược lại là có không ít bởi vì hàng vũ mệnh lệnh phía dưới thanh long hội chuyên môn phái ra một chi thu thập sở làm dịch nhờn thu thập tiểu đội thất bại thí nghiệm tiêu hao gần trăm phần sở làm dịch nhờn nhưng bây giờ sở làm dịch nhờn chẳng những không có giảm bất ngược lại nhiều Bởi vì có thu thập tiểu đội liên tục không ngừng đem sở làm dịch nhờn mang về, mà sở làm là một loại số lượng rất nhiều, đổi mới tốc độ rất nhanh, phân bố cũng khá rộng quái vật, năng lượng dịch nhờn căn bản không lo dùng. Hiện tại khá là phiền toái chính là thi nấm. Mỗi cái sở làm bạo đạn luyện chế muốn tiêu hao 3 cái thi nấm. Hiện tại trong tay còn sót lại 10 mấy cái, chỉ đủ hơn 20 lần luyện chế. Thi nấm tạm thời không có cách nào bổ sung, trừ phi đi thi vu chùa miếu sau hát cám vườn trồng trọn. Mà kệ. Trước luyện gia đang nói, Hàng Vũ một phen chơi đùa, luyện chế 22 lần. Chỉ có một lần xảy ra ngoài ý muốn mà thất bại, cái khác luyện kim quá trình cũng rất thuận lợi. Hàng Vũ không gian chữ vật bên trong, thêm ra 21 viên luyện kim bạo đạn. Hắn rất hài lòng, có bạo đạn bằng thân, lực lượng càng đầy. Hiện tại dù là gọi Hàng Vũ đơn đấu một con đồng cấp hoàng kim tinh anh, chỉ cần quái vật không phải phòng ngự pháp thuật hoặc hỏa kháng rất cao loại kia, hắn cũng có không thua kém 7-8 phần 5 chắc có thể giải quyết không nhất định không phải thăng cấp cùng học kỹ năng mới có thể mạnh lên chỉ cần hợp lý lợi dụng ngoại vật thực lực đồng dạng có thể đề cao lúc này điện thoại di động vang lên là hai đầu tin nhắn giang thành tiên vong quan phương tin nhắn bọn chúng nội dung phân biệt như sau đầu thứ nhất thân yêu giang thành thị dân ngay tại năm hai nghìn không trăm hai mươi ngày hai mươi tháng một năm 17, 30 bảy ba mươi thành công đăng ký giang thành chiến võng tài khoản là số điện thoại di động mật mã là ít ít ít xin mời Giang thành chiến vong hoặc đao loạt chiến vong áp hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đầu thứ hai, Thân yêu Giang thành thị dân, ngay tại năm 2021 ngày 21 tháng 1 năm 17, 31 thu hoạch được 300 điểm cấp 5 chiến công điểm, ghi chú, thanh hổ mới câu chiến công ban thưởng. Như có nghi vấn, xin, mời, gửi điện thoại thiên vong phục vụ khách hàng điện thoại. Giang thành chiến vong. Đây chính là chính phủ thành phố cùng thiên Võng làm ra thị dân chiến công hệ thống đi. Không nghĩ tới ngay cả quan phương FTA, áp đều đã khai phát ra. Cái này đầy đủ nói rõ quan phương phản ứng so trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Bọn hắn nhiều ngày trước cũng đã bắt đầu tiến hành bố cục. Giang thành thị dân 10 triệu, mỗi người đều là siêu năng lực giả, mỗi người đều có siêu nhân thể chất, mỗi người đều trải qua linh giới ma luyện, ngay tại biến thành càng ngày càng ra luyện hung hãn chiến sĩ. Quan phương cùng thiên vong hết thể mới bao nhiêu người A. Hiện tại quan phương cũng không dám mạnh bắt lính đến tăng cường quân bị A vạn nhất kích thích tầng dưới chót thị dân bạo động hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng hiện tại thời đại khác biệt cưỡng chế biện pháp có thể không cần cũng không cần biện pháp tốt nhất là dẫn đạo mà thiết lập một bộ hợp lý chiến công ban thưởng hệ thống thường thường có thể đầy đủ điều động thị dân chiến đấu tính tích cực có chút ý tứ hàng vũ bật máy tính lên giang thành chiến võng giao diện phi thường ngắn gọn chỉ có tài khoản mật mã điện thoại nghiệm chứng mã đưa vào khung đi vào về sau nội dung liền phong phú đã có thông tin tuyên bố cũng có tuyên bố nhiệm vụ trình thể đến xem có chút âm u đầy tử khí xa không có linh tế hội trang web như thế sinh động không lướt qua chỗ lộ ra một loại ngắn gọn nghiêm túc quyền uy cảm giác hán ấn mở chiến công hối đoái hệ thống một đống lớn vật phẩm xuất hiện trước mắt theo các loại vật liệu nguyên liệu nấu ăn lại đến trang bị nước thuốc cùng đặc thù vật phẩm đều có đại khái ngay tại trải qua thú triều quan hệ vật liệu cùng nguyên liệu nấu ăn số lượng nhiều hơn nữa mỗi một thứ vật phẩm đều công khai ghi giá Thì dân có thể dùng chiến công trực tiếp hối đoái. Hàng Vũ tại Thanh Hồ mới câu chiến dịch thu hoạch được 300 điểm cấp 5 chiến công. Cấp 5 chiến công có thể hối đoái một phần cấp 5 phổ thông vật liệu. Đương nhiên cụ thể sẽ căn cứ vật liệu khác biệt mà có chỗ điều khiển tinh vi. Hàng Vũ trước mắt có thể đổi 300 phần khoảng chừng cấp 5 phổ thông vật liệu hoặc nguyên liệu nấu ăn. Ngoài ra một điểm cấp 5 chiến công có thể hủy đi thành 2 điểm cấp 4 chiến công đến sử dụng, một điểm cấp 4 chiến công có thể hủy đi thành 2 điểm cấp 3 chiến công đến sử dụng. Thay lời khác đến nói hàng vũ chiến công, đại khái có thể đổi 600 phần cấp 4 phổ thông vật liệu, hoặc là 1.200 phần cấp 3 vật liệu, được cho phi thường phần thưởng phong phú. Hắn lại kiểm tra một hồi chiến huân bảng xếp hạng. Mình trước mắt chiến huân tại Giang Thành Thị Dân bên trong có thể xếp hạng thứ 47 vị. Hàng vũ lại lật nhìn cái khác hối đoái vật phẩm, trừ đại lượng vật liệu bên ngoài, còn có một số 2-3 cấp hôi trang, thậm chí cấp thấp đồ trắng, thậm chí là đá sở kỷ có thể hối đoái. Đương nhiên đã sợ kỵ chỉ có ba lượng khối mỗi một cái hối đoái chi phí đều phi thường cao giang thành chiến vong công bố mấy loại chiến công thu hoạch phương pháp đầu tiên là tham gia thiên vong tổ chức chiến đấu chỉ cần trong chiến đấu biểu hiện đột xuất làm ra công hiến liền sẽ cho nhất định chiến công ban thưởng thứ hai là trực tiếp tham gia thiên vong tuyển chọn nếu có thể trở thành thiên vong một viên mỗi tháng đều có cố định chiến công cấp cho thứ ba chủ động cống hiến ra có giá trị vật tư bao quát vật liệu trang bị nước thuốc đã sở kỳ hết thể linh giới vật phẩm, chiến vong sẽ căn cứ vật phẩm giá trị cho co thủ lao thu về, cho điểm công hiến, mà điểm công hiến cùng chiến công đồng dạng có thể dùng đến hối đoái vật phẩm. hàng vụ không thể không đội phục giang thành quan phương thông minh. chiến vong xuất hiện không chỉ có thể điều động thị dân chiến đấu tính tích cực, cái này đồng thời là một cái quan phương tín dự học thuộc lòng môi giới bình đài. giang thành quan phương hoàn toàn có thể hơi thấp đại giới thu về mọi người trong tay không cần đến vật tư, lại treo ở hối đoái hệ thống phía trên lấy tương đối cao giá cả hối đoái cho có cần người chiến vong vật tư tương đối đầy đủ chỉ cần hảo hảo thao tác vận doanh là có thể tốt tuần hoàn giang thành chiến vong xuất hiện đối phổ thông thị dân có nhất định chỗ tốt tối thiểu có thể cung cấp một cái thuận tiện lại trong suốt bình đài hàng vũ đóng kín web tây nhịn không được càng khái giang thành biến hóa càng lúc càng lớn thế lực khắp nơi cùng chế độ đều đang cố gắng thích ứng thời đại mới mà mình cũng không thể kéo xuống a mà hắn hiện tại tương đối để ý mập mạp tình huống bên này mập mạc quán trà đã hoàn toàn đi đến quỹ đạo thừa dịp tinh thạch bắt đầu lưu thông hẳn là có thể tiến vào thu hoạch kỳ chương một trăm năm mươi ngày thu đấu tinh hai mươi bốn bốn mươi sáng sớm hôm sau tiêu đại bảo trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài hắn phát hiện bầu trời dị tượng đã hoàn toàn biến mất đồng thời nghe nói giang thành bao phủ quái chiều bóng ma cũng dần dần rút đi cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm cưới lên chuyên nghiệp xe đạp hướng thanh long đường phố mà đi tiêu đại bảo xuất sinh tây bộ gia đình Vốn là giang thành mẫu trường thể thao ở trường sinh viên năm 3. Linh giới giáng lâm về sau, các đại học trường học phổ biến đã nghỉ học, cổ vũ thầy cho tích cực đến linh giới mạo hiểm. Linh giới đúng là một cái cải biến vận mệnh nơi tốt. Tiêu đại bảo một mực cố gắng, tại linh giới bên trong tích cực cải quái, tại thế giới hiện thực cần tại đi săn. Năm ngày trước lên tới cấp 2, có 3 kiện hôi tràng, để giành được mười mấy khối hôi tinh. Bây giờ trong bạn học cũng coi như cái không lớn không nhỏ nhân vật. Làm tiêu đại bảo đổi tới thanh long Đường phố. Đi vào quen thuộc quán trà trước, lại phát hiện quán trà cổng đã bày lên một hàng dài. Cơ mơ nở. Đám này cầm thú. Tới thế mà so ta còn sớm. Thanh Long đường phố mập mạp quán trà, Giang Thành mới ăn uống cọc tiêu. Nó là Giang Thành nhà thứ nhất chỉ cung cấp linh khí thực phẩm, mà không cung cấp phổ thông thực phẩm thời đại mới phòng ăn, mà nó có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khai hỏa thanh danh, là bởi vì còn có cái khác phòng ăn không cụ bị ưu thế. Thứ nhất, nhà này phòng ăn sản lượng phi thường cao. Nó mỗi ngày đều có thể cung ứng mấy trăm phần thậm chí hơn ngàn phần linh khí thực phẩm. Đây là hiện tại bất luận cái gì một nhà hàng, thậm chí 10 nhà phòng ăn cộng lại, cũng không có cách nào đạt tới số lượng. Thứ hai, nhà này phòng ăn chất lượng phi thường cao. Bữa ăn này sảnh không chỉ có cung cấp linh khí đồ ăn, liên tác liệu cũng phổ biến đến từ linh giới, như quả ớt, hoa tiêu, các loại hương liệu các loại, không những thực phẩm hương vị càng tốt, còn có thể gia tăng linh khí, giảm bất tiêu hóa chu kỳ. Thứ ba, nhà này phòng ăn không chỉ nhắc tới cung cấp đồ ăn, quán trà linh trà cũng là có thủ hoang nền, dù cho không ăn cơm cũng có thể đi tới nơi này. điểm một chén thanh lương sảng khoái linh giới trà xanh là bằng hữu tụ hội, cho hết thời gian nơi tốt. đại bảo tới còn thật sớm mà, ha ha, có các ngươi đám này lao tham ăn, ta có thể không đến sớm một chút sao? tới chậm, tốt đồ ăn liền cũng bị mất. đúng vậy à, nhà này phòng ăn quá phát hỏa, mỗi sáng sớm đều muốn đến xếp hàng, thật là làm cho sọ não đau. Làm sao còn không mở cửa, nhét đầy cái bao tử mới có thể đánh quái, không phải tiếp qua 2 giờ, ta lại muốn lâm vào trạng thái hư nhược. Mấy cái thường tới thực khách lẫn nhau đã rất quen. Bọn hắn không chỉ có thường xuyên giao lưu linh giới mạo hiểm, còn thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau tổ đội tại Giang Thành đi săn, mà xem như quán trà trung thành nhất fan hâm mộ. Bọn hắn rất rõ ràng chính là là không sai biệt lắm linh giới đồ ăn, cũng là có phẩm chất phân chia cao thấp, linh khí cao một chút ít một chút. Đối bọn hắn mà nói đều có sự bất đồng rất lớn bởi vậy tới càng sớm liền càng dễ dàng mua được tốt đồ ăn tiêu đại bảo chờ đợi ước chừng năm mươi phút sau lưng của hắn cũng xếp hàng ngũ mà liên tại mọi người thiên hô vạn hoán bên trong phòng ăn cửa chính rốt cục từ từ mở ra mọi người xông lên a rốt cục mở cửa mấy chục hơn trăm người tựa như ngửi được mùi thịt sói đói từng cái tựa như hướng trong nhà ăn đánh tới bất quá đúng lúc này lại bị một cái khôi ngô to con thân ảnh cản lại đại ngưu ngươi làm gì vì cái gì không cho chúng ta đi vào đám người nghĩ đến linh khí đồ ăn mỹ vị một khắc đều không muốn chờ mọi người trước yên lặng một chút vương đại thạch dơ cao hai tay dùng to thanh âm hô là đề cao khách hàng thể nghiệm cùng phục vụ bản điếm ngay hôm đó lên đem đẩy ra hội viên kế hoạch hiện tại nạp tiền hội viên đem được hưởng to lớn ưu đãi hắn nói chuyện ở giữa bao bất phàm sách một cái cự đại biển quảng cáo từ phía sau đi tới hắn đem biển quảng cáo bày ở cổng chỗ dễ thấy nhất sau đó đôi trước mắt khách hàng hô chỉ cần năm viên hôi tinh liền có thể nạp tiền trở thành bản điểm hội viên hiện tại nạp tiền hội viên đem được hưởng trở xuống chính sách ưu đãi một lần nạp tiền năm viên hôi tinh đưa một viên hôi tinh một lần nạp tiền mười cái hôi tinh đưa ba cái hôi tinh một lần nạp tiền hai mươi viên hôi tinh đưa năm viên hôi tinh một lần nạp tiền một trăm viên hôi tinh đưa ba mươi viên hôi tinh chỉ cần trở thành bản điểm hội viên còn có thể được hưởng giá đặc biệt cùng chiết khấu hoạt động cường độ phi thường lớn mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cha này phòng ăn phản ứng cũng quá nhanh đi linh giới tinh thạch cho tới nay đều không có cách nào cầm tới thế giới hiện thực sử dụng thế nhưng là tối hôm qua trên trời dị tượng biến mất về sau có người kinh ngạc phát hiện hôi tinh cùng bạch tinh có thể lấy ra vừa mới qua đi mấy giờ mập mạp quán trà liền đẩy ra tinh thạch nạp tiền hội viên phục vụ bao bất phàm không ngừng nặc liệt ra hội viên đủ loại chỗ tốt tỷ như nói gỗ liền trà xanh giảm còn tám mươi cung ứng Thì như nói hội viên chuyên dụng bao xương cùng dùng cơm khu. Thì như nói sớm đặt mua công năng, cùng thực phẩm định chế công năng. Cái này hoạt động không tệ. 5 viên hôi tinh ta vẫn là ra được. Ta muốn làm hội viên, nhanh làm cho ta hội viên. Đúng, dù sao đều là phải tốn đi ra, dựa theo bình thường tiêu xài tốc độ, một ngày liền có thể ăn hết một viên hôi tinh A. đám người cảm thấy hoạt động này không tệ. Bởi vậy nhau nhau biểu thị muốn làm hội viên. Tiêu Đại Bảo nghĩ trực tiếp mạo hai 20 viên màu xám tinh thạch. Có thể không gian trữ vật tổng cộng mới 16 viên màu xám tinh thạch ra. Tinh thạch không đủ. Không có quan hệ. Có biện pháp khác đền bù. Nếu có bạch tinh, trước mắt một viên bạch tinh chống đỡ 13 viên hồi tinh, ngoài ra khách hàng có thể cầm linh giới vật tư, tỉ như nói linh giới trang bị, linh giới thảo dược trực tiếp thế chấp thành tinh thạch, đồng dạng được hưởng nạp tiền ưu đãi chính sách. Tiêu Đại Bảo xuất ra hai gốc phẩm chất không tệ thảo dược. Là hắn khoảng thời gian này đi săn lúc ngoài ý muốn phát hiện, làm trải qua ước định về sau, không nhiều không ít vừa vặn có thể chống đỡ buồn cái hôi tinh. Cứ như vậy chẳng khác nào nạp tiền 20 hôi tinh. Mạo xưng 20 đưa năm, thẻ hội viên bên trong có 25 viên hôi tinh, cái này không sai biệt lắm có thể ăn hơn nửa tháng, chỉ dựa vào linh khí trong đồ ăn hấp thu linh khí liền đáng giá những này tinh thạch. Giá vẫn là trước kia giá. Đây là lấy 05 khối tinh thạch ra. Làm quán trà trung thực fan hâm mộ. Có lý do gì không ủng hộ đâu. Đương nhiên, điểm ấy tinh thạch, chưa hẳn đủ tiêu đại bảo ăn nửa tháng. Bởi vì tiêu đại bảo khoảng cách lên tới cấp 3 đã không xa lắm, mà theo đẳng cấp tăng lên, đối đồ ăn nhu cầu cũng sẽ tăng lên. Nhưng bất kể như thế nào, linh khí đồ ăn đều là vừa cần, tinh thạch này hoa giá trị, cũng nhất định phải hoa. Ngày kế nạp tiền người thực sự nhiều lắm. Nước tranh phụ trách thu tinh thạch, tay đều nhanh muốn thu mềm nút. Nàng cho tới bây giờ liền không có gặp qua nhiều như vậy tinh thạch. Cả người đều có một loại không chân thực mộng ảo cảm giác. Lúc chạm vào tối, nàng đem tinh thạch cùng giấy tờ ghi chép giao cho lão bản bàng đại hải. Hôm nay tổng cộng có 255 cái khách hàng làm hội viên, tổng cộng thu được màu xám tinh thạch 3.015 viên, ngoài ra còn thu được màu xám trang bị 3 kiện, bản vẽ, thảo dược, chất lượng tốt vật liệu mười mấy món. Khách hàng nhiệt tình rất cao, khuynh hướng như thế, sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian. Không sai không sai. Thật sự là khởi đầu tốt đẹp a. Bang Đại Hải cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Ngày đầu tiên liền thu được dòng giã 3.000 tinh thạch. trừ đi chi phí cùng nhân viên ban thưởng cùng tiền lương. Nhìn ra ý nghĩa nguyên tiếp cận một nửa là phòng ăn lãi dòng ngợn. Thay lời khác đến nói, chỉ cả ngày hôm nay thời gian, mập mạp cùng hàng vũ liền kiếm được gần 1.500 hôi tinh. Dựa theo mập mạp cùng hàng vũ chia bốn sáu chia hoa hồng tỷ lệ, cái này một đợt nhìn ra có thể cho hàng vũ kiếm 900 hôi tinh. Mặt khác, cần thiết phải chú ý chính là... 900 hôi tinh cũng không phải là hàng vũ toàn bộ lợi nhuận. Hắn còn muốn bán mập mạp nước thuốc, bán mập mạp hương liệu, lá trà. Dù là hàng vũ cho mập mạp là nội bộ giá, cũng có rất lớn lợi nhuận. Phòng ăn chi phí bên trong tối thiểu có một phần ba là thanh toán cho hàng vũ cùng hắn hoàn toàn trưởng khống thanh long hội. Hàng vũ lợi nhuận tuyệt đối vượt qua 1.000 hôi tinh. Chỉ có thể dùng ngày thu đấu tinh để hình dung. Hàng vũ lúc đầu bố cục, hiện tại đã bắt đầu mang đến hồi báo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 151, kỳ quái luyện kim quái vật, 25-40. Làm cách linh giới mở ra chỉ còn mấy giờ. Hàng vũ triệu hoán phủ chú linh hồn khí tức là 1719-3000. Tìm không thấy thanh hồ mới câu dạng này đại hình chiến trường, linh hồn khí tức thu thập tốc độ khó tránh khỏi trên diện rộng trường. Ngoài ra, linh hồn khí tức tích lũy càng nhiều thu thập càng khó. Hiện tại cấp 1 cấp 2 phổ thông cấp thấp quái trước mắt đã rất khó chiếm được linh hồn khí tức. Sọ não đau, sọ não đau. Cái này muốn ngắt tập tràn đầy không thể nào. Bất quá chờ một lúc tiến linh giới về sau, có thể thử lấy lại tích lũy một đợt, tập đầy 1.800 điểm linh hồn khí tức. Linh hồn khí tức càng nhiều. Triệu hoán quái thực lực liền càng mạnh. Hiện tại liền phóng thích triệu hoán phụ chú, chỉ có thể triệu hoán một cái cấp 5 hoàng kim tinh anh, nếu là tập đủ 1.800 hồn khí lại triệu hoán. 89 phần 10 có thể triệu hồi ra cấp 6 hoàng kim tinh anh. Cấp 6 vong linh kỵ sĩ tuyệt đối sẽ cường đại hơn nhiều. Nó sắp thành lần này đối kháng lãnh chúa quái vật trọng yếu thể đánh bạc. Làm Hàng Vũ lúc về đến nhà, lập tức thu được mập mạp tin chiến thắng. Hôm nay phòng ăn doanh thu vượt qua hơn 3000 hồi tinh, ngay cả Hàng Vũ đều không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. 10 cái màu xám tinh thạch có thể dung luyện hợp thành ra một khối màu trắng tinh thạch, một khối màu trắng tinh thạch cũng có thể pha loãng ra 10 khối hồi tinh. Bất quá vô luận là hợp thành vẫn là pha loãng, đều muốn tại đặc biệt linh giới bia đá tiến hành. Linh giới bia đá cũng không phải là miễn phí sử dụng. Mỗi lần đều muốn tiêu hao nhiều hơn 3-4 viên hôi tinh chi phí phí. Bạch tinh tương đối khan hiếm quan hệ, hiện tại một viên bạch tinh, có thể đổi 14-15 hôi tinh. 3.000 hôi tinh giá trị vượt qua 200 bạch tinh, dù cho đối hàng vũ mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Có dạng này một nhà ngày thu đấu tinh phòng ăn kiếm tiền. Không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ làm dịu về sau tài vụ áp lực. Đương nhiên, phòng ăn chỗ có thể một ngày thu hơn 3.000 tinh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngày đầu tiên làm nạp tiền hoạt động quan hệ. Dạng này bạo tạc doanh thu không có khả năng một mực liên tục, nhưng phòng ăn tiềm lực còn không có đạt được kích phát. Phòng ăn y dị nguyên ở vào lên cao kỳ, mọi người đẳng cấp thực lực đề cao, nhu cầu linh giới đồ ăn cũng sẽ càng ngày càng cao cấp, vì lẽ đó tinh thạch sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều mà hàng vũ cùng bàn đại hải hiển nhiên sẽ không thỏa mãn một nhà hàng. bàn đại hải đã bắt đầu chiêu binh mãi mã chủ bị mở đại lý gia nhập liên minh cửa hàng. ngoài ra tiệm trang bị dược phẩm cửa hàng vật liệu cửa hàng loại hình cửa hàng cũng đưa vào danh sách quan trọng. bọn hắn đang cố gắng đem thanh long đường phố chế tạo thành một cái linh giới thời đại kiểu mới thương nghiệp đường phố. lần này linh giới ăn mòn tiến một bước làm sâu sắc để tinh thạch có thể tại hiện thế lưu động, cũ dai tầng phá vỡ đem tăng tốc, mà mới giai tầng chắc chắn thừa cơ mà lên. Mỗi người đều có cơ hội. Chỉ là cảm giác tiên tri sớm bố cục quan hệ. Để hàng vũ đã đi tại rất nhiều người phía trước. Ngao, Lão Bản, Lão Bản. Bên ngoài truyền tới một thanh âm. Không phải nhị cầu tử sẽ còn là ai. Mấy ngày nay tương đối bận rộn không có quản cầu tử, để hắn một mực ở vào nuôi thả trạng thái. Mấy ngày thời gian bên trong, nhị cầu tử nhưng không có nhàn rỗi, hắn tại Lão Bản điều khiển dưới, tăng cường tập đoàn đội ngũ kiến thiết, để sản xuất trồng đi đến quý đạo. Ngoài ra còn tổ kiến mấy chi thu thập tiểu đội, là hàng vũ thu thập nhiều đến hơn 200 phần sờ làm năng lượng dịch nhận Xuất hiện trên thanh long hội xuống đối cầu ca, chó tổng đều là chịu phục. Mặc dù cầu ca là một đầu hợt kỳ, nhưng là hắn là phía sau màn đại lao hợt kỳ. Làm đại lao không có ở đây thời điểm, nhị cầu ca chính là người quản lý, mọi người thấy đều muốn xoay người vận an. cậu tử trở về coi như xong, còn mang đến một đám cường tráng cho tiểu đệ, mỗi cái chó tiểu đệ trên thân đều có đồ vật. Cẩu tử ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngao, lão bản, bản ông tòng không dở trò quỷ, chỉ là một chút xinh đẹp cho cái, có thể từ khi đả thông mặc cho thông hai mạch, trí thông minh đột phá 4 chữ số về sau, phổ thông cẩu tử cũng vô pháp gây nên bản gâu hứng thú. Vì cái gì? Ngao, nếu như đem bản gâu ví von trưởng thành, phổ thông cẩu tử chính là đại tinh tinh, mẫu tinh tinh lại thế nào có khí chất, cũng chỉ là mẫu tinh tinh mà thôi, ngâm tinh tinh loại chuyện này đối độ cao tiến hóa hợp kỳ mà nói quá nặng khẩu vị. Nhà A, ngươi cái này cậu tử còn rất chú trọng ở bên trong mà. Hàng Vũ một mặt cổ quái, ngươi chưa nghe nói qua, thú vị linh hồn và đẹp đẽ túi ra, bình thường là không thể đều chiếm được sao? Ai bảo vận mệnh để bản gâu biến thành một đầu có nội hàm hất kỳ? Hàng Vũ mặt sầm lại, đầu năm nay quả nhiên yêu nghiệt hoành hành, ngay cả hất kỳ đều cảm thấy mình có nội hàm. Nhị cầu mang về đồ vật đều là gần đây thu thập sản xuất thành quả. Mặc dù thanh long hội khởi động, so bản ca thức ăn ngon phòng làm việc muộn nhưng bây giờ cũng đã sơ bộ đi đến quỹ đạo bây giờ thu thập bộ môn không ngừng mở rộng các đại sinh sinh bộ môn cũng bắt đầu vận hành hàng vũ tiếp xuống sẽ có một trận ngạnh chiến muốn đánh nhị cầu tử cứ việc nhìn ốc kỳ thật rất rõ ràng nằm nhẹ hàn đốc xúc bản hổ luyện chế ra ba mươi chi xương cá tiêu thương đồng thời mang theo trở về xương cá tiêu thương là màu trắng phẩm chất vũ khí dùng để ném tầm bắn rất xa uy lực kinh người hàng vũ trong tay tiêu thương đã toàn bộ sử dụng hết cái này một nhóm tiêu thương là phi thường kịp thời bổ sung Cậu tử không tệ, hợp cách cho săn, liền nên trước lao bản lo mà lo. Ngoài ra cậu tử đem gần nhất đào được vài cọng tài liệu tốt cũng mang theo trở về. Những tài liệu này phổ biến là đối chiến đấu có trợ giúp, mà lại có thể ngã vào linh điệu tiếp tục bồi dưỡng. Hàng vũ đối với cái này cũng cảm thấy hài lòng, chọn vài cọng tác dụng không lớn, trực tiếp khen thưởng cho cậu tử. Cái khác chuẩn bị trồng tại thụ nhất thụ nhị phụ cận, tương lai cần sử dụng lúc, tùy thời có thể cầm đi sử dụng. Đây là vật gì Nhị cầu còn mang về một cái không giống bình thường đồ vật. Vật này, bị quấn cực kỳ chặt chẽ, nhìn hình thể còn không nhỏ, lại không giống như là vật liệu hoặc trang bị. Ngao, lao bản, đây là bản gâu dẫn đội bắt trở lại dị hình. Hật kỳ trong lúc nói chuyện, dùng miệng cắn vải, chậm rãi sốc lên, bản gâu cảm thấy rất không tầm thường, vì lẽ đó nghĩ xin, mời, lao bản xem qua. Dị hình. Cái quỷ gì? Hàng vũ nhìn kỹ đi. Hắn phát hiện thứ này thật đúng là không giống bình thường giống một con nghệ lớn không phải là huyết nhục sinh vật cũng không phải máy móc tạo vật thân thể của nó tràn ngập đại lượng kỳ quái linh kiện đồng thời lại cùng huyết nhục tương hỗ kết hợp nhân tạo vết tích hết sức rõ ràng là đặc thù nào đó hắc hoa kỹ tạo vật luyện kim khôi lỗi hàng vũ lập tức đối nện quái thi triển phân tích thuật nện quái thân thể nhanh chóng bị phá giải tan giã cuối cùng biến thành một bãi không có chút ý nghĩa nào phế phẩm hàng vũ ở trong quá trình này thu hoạch được vật phẩm đấy càng thêm kỹ càng nội bộ cấu tạo tin tức có thể khẳng định đây là một cái có luyện kim thủ đoạn sáng tạo hoặc là cải tạo mà thành luyện kim sinh mạng thể. Giá hỏa này giống một cái sinh hóa nhện người máy. chân chính giao phò nó năng lực hành động là luyện kim thuật thần kỳ lực lượng. phân tích thuật có thể giải phân ra rất nhiều tin tức, thậm chí nghịch hướng phá giải, đạt được bản vẽ bí phương. có thể nghĩ làm đến bước này, đến tiêu hao đại lượng hàng mẫu mới được. chỉ có một cái hàng mẫu tình huống phía dưới. dù lắng lưu bước nữa phân tích thuật cũng vô pháp nghịch hướng suy luận luyện kim nện phương pháp luyện chế. Thứ này là ở nơi nào phát hiện. Ngao, mê cung dưới mặt đất, bản gâu tại cho lão bản thu thập sờ làm năng lượng dịch nhận lúc, không cẩn thận ngộ nhập một cái kỳ quái động quật, có thật nhiều cùng loại dạng này quái vật. Nhị cầu tử giải thích nói, bản gâu phát hiện cái mũi của mình, không cách nào phân biệt loại này quái mạnh yếu, cân nhắc đến khả năng gặp nguy hiểm, vì lẽ đó không có để người thăm dò. Người làm không tệ. Nhị cầu tử trí nhớ siêu cường. Đã đi qua nơi này, lại tìm ra cũng không khó. Giang thành cùng Giang thành phụ cận cổ quái kỳ lạ địa phương cùng quái vật nhiều lắm. Tỷ như, hàng vũ đối con kiến gò núi bên trong kiến chúa liền cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn khẳng định đánh không lại kiến chúa, thậm chí ngay cả kiến chúa không thấy, liền phải ở nửa đường ở ra giám. So sánh dưới, nơi này càng đáng giá tham dò. Luyện kim quái vật, 10 phần hiếm thấy. Bọn chúng sẽ xuất hiện nhất định có vấn đề. Bất quá không có thời gian suy nghĩ những này luyện kim quái vật xuất hiện nguyên nhân hiện tại chiếm đóng giã chư nhân sơn trại mới là hạng nhất đại sự những chuyện khác chỉ có thể để một bên chờ giới trở về thời điểm lại làm kế hoạch hán đối nhị cầu tử làm thủ thế cầu tử chuẩn bị linh giới mau mở ra nhị cầu tử ngao một tiếng nhảy vào không gian linh thú chương một trăm năm mươi hai thổi lên chiến tranh kèn lệnh hai mươi sáu bốn mươi hàng vũ xuất hiện tại lần trước lúc rời đi thụ tinh rừng rậm giang nam thông qua linh giới điện thoại thành lập được liên hệ đại thần ngươi tại địa phương nào à Ngài là tiến đánh giã chư nhân sơn trại đại thủ lĩnh tổng chỉ huy, lần này ngàn vạn không thể lấy vắng mặt nha. Yên tâm, ta đến ngay, các ngươi trước tiên đem nhân thủ triệu tập lại. Vâng, ta cái này đi đốc xúc triệu đại thúc bọn hắn. Vị trí hiện tại cách lợn rừng quái dây núi còn rất xa. Bất quá không nghe nói lãnh đạo càng lớn tới càng trễ sao. Không đổi không đổi. Hàng vũ phát hiện linh giới xuất hiện một chút biến hóa, hắn nhắm mắt lại mấy giây, thao tác giao diện xuất hiện, trong đó trở về thế giới hiện thực tuyển hạng. Hiện tại trực tiếp có thể lựa chọn, không cần đợi đến linh giới đóng kín. Mọi người đã có thể tại linh giới mở ra thời gian tự do xuất nhập. Đương nhiên, trở về hiện thế cần mấy phút, mà một khi trở lại hiện thế, linh giới cánh cửa cần làm lạnh một giờ, trừ phi xác thực gặp được việc gấp, nếu không không cần thiết làm như thế. Linh giới đối hiện thế ăn mòn càng ngày càng sâu. Hai thế giới hàng rào cùng ngăn cách sẽ càng ngày càng cạn. Tương lai linh giới mở ra thời gian sẽ càng ngày càng dài. Cuối cùng cũng có một ngày hiện thế cùng linh giới đem không phân khác biệt, thế giới hiện thực sẽ thành linh giới một vóc dáng thế giới, hai thế giới đem chân chính thực hiện không có khe hở kết nối. Bất quá đều là tương đối xa xôi sự tình. Hiện tại đến làm lập tức nên làm sự tình. Trước dùng 100 điểm linh khí trước tiên đem tật phong bộ đá sở kỳ hiệu dùng hết. Tật phong bộ, tật phong sứ giả truyền thừa mảnh vỡ, trước mắt đẳng cấp 1, 0200, tiêu hao 5 điểm tinh thần lực, mở ra tật phong bộ trạng thái, tốc độ di chuyển 6, nhanh một thể lực tiêu hao 50%, mỗi giây tiếp tục giảm bớt một điểm tinh thần lực. Tật phong bộ kỹ năng này tương đối đặc thủ. nó là một cái trạng thái kỹ năng, không có trực tiếp tổn thương hiệu quả, nhưng không thể phủ nhận kỹ năng này cường đại, bởi vì tật phong bộ là không có làm lạnh. Hàng vũ chỉ cần tinh thần lực có thể duy trì, hắn liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tật phong bộ, mà tật phong bộ có thể gia tăng thật lớn tốc độ di chuyển, đồng thời có thể gia tăng nhất định nhanh nhẹn, yếu bất trạng thái phía dưới thể lực thao tổn sáu điểm tốc độ di chuyển tuyệt đối là khá cao tăng thêm để hàng vũ trên lý luận mỗi giây tối cao ra tốc 6 m tốc độ như vậy vận dụng đến chiến đấu bên trong đi so đại đa số chiến đấu kỹ năng càng hữu dụng hắn có thể nhẹ nhõm né tránh trước kia căn bản trốn không thoát công kích từ đó gián tiếp tăng lên tổng hợp sức chiến đấu ngoài ra tật phong sứ giả là trinh sát giả tiến giai truyền thừa tật phong bộ cùng tiềm hành thuật hiệu quả là có thể bộ phận được ra tật phong bộ trạng thái dưới tiến vào tiềm hành tiềm hành sẽ trở nên càng thêm cường đại Không tệ, là cái tốt kỹ năng. Tật phong bộ thăng đầy hiệu quả sẽ càng mạnh. Nhưng hàng vũ cho dù có đầy đủ linh khí cũng sẽ không như thế làm, bởi vì kỹ năng cứ việc sẽ theo thăng cấp mà tăng cường, tiêu hao cũng sẽ đối ứng đề cao. Hàng vũ trước mắt tinh thần lực tổng lượng cùng khôi phục dược tề, không cách nào gánh vác càng lớn tiêu hao, còn không bằng tạm thời bảo trì tại cấp một. Uống trước một bình dược tề, tiếp lấy phát động tật phong bộ. Hàng vũ phảng phất tránh thoát trọng lực trói buộc, giống như một cái chạy khóc diễn viên lại giống phim võ hiệp bên trong cao thủ khinh công hắn hướng về phía một gốc thẳng đại thụ mà đi xuôi theo chín mươi độ thân cây chạy lên đi thân thể nhẹ nhàng xuyên qua ngọn cây thả người nhảy lên nhảy ra hai trượng rơi vào một cái khác cái cây bên trên cả người đều cảm giác không đồng dạng không tệ loại cảm giác này rất thoải mái hàng vũ trực tiếp móc ra xanh dã chư nhân trường cung bắt đầu tiếp tục di động cao tốc thụ tinh rừng rậm du đáng đại lượng lông xanh khỉ quái làm phát hiện hàng vũ về sau Lập tức quái khiếu đuổi theo. Nón xanh ca không chỉ có số lượng nhiều, mà lại hành động nhanh nhẹn, có được ném năng lực, là phi thường khó giải quyết ra hỏa. Hàng vũ bằng vào mình kinh người tốc độ di chuyển, tại gặp gành rừng rậm xuyên qua như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhõm né tránh ném tới hòn đá, lập tức liền đem khỉ quái lắc tại phía sau cái mông hít bụi. Siêu siêu siêu. Từng nhanh tiễn phong tới. Bách phát bách chúng không hư dây cung. Cấp 2 lông xanh khỉ quái một tiễn liền bị dây mất. Cấp ba lông xanh khỉ quái bắn chung yếu hại cũng hẳn phải chết. Cấp ba tinh anh lông xanh khỉ quái đều không có một điểm biện pháp nào. Nó cho dù có cơ hội tới gần cũng sẽ bị một đạo tấn công tiễn bức cho ngừng. Hàng vũ nương tựa theo cường đại mà kéo dài tốc độ di chuyển, cung tiễn đủ xa tầm bắn, cơ hội đè ép một đám khỉ quái đánh. Có thể thấy được tật phong bộ phối hợp cung tiễn sử dụng sẽ để cho chiến thuật con diều trở nên phi thường ra sức. Bất quá, một người một cây cung, hàng vũ cũng không thể quá khinh thường lại nói bọn gia hỏa này hôi tinh cũng khó khăn đến nhất bạo giết bọn nó căn bản chính là lãng phí thời gian hàng vũ qua đem niệm về sau liền phát động tiềm hành thuật tốc độ lần nữa bạo tăng mấy nhóm khỉ quái chưa kịp vây quanh hắn liền từ giữa ở giữa thông dong xuyên qua nên ngang rời đi một đường giết lấy tiểu quái hướng lợn rừng quái dây núi mà đi làm tiện đường trải qua sải lang rừng dấm lúc liền đem thuật tung ra ngoài để cậu tử khống chế lại mười bốn con sải lang mang theo trên người mặc dù sải lang rất yếu gà Nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Linh giới mở ra 3 giờ khoảng trường. Hàng vũ rốt cục đến đỉnh núi Tràng Gác. Người tới chính là thời điểm, chúng ta người cơ bản đến đông đủ. Triệu Minh chủ động là hàng vũ giới thiệu, gỗ lín doanh điệu tới 300 người, cầu đầu nhân doanh điệu tới 250 người, người thàn lằn doanh điệu tới 270 người, tổng cộng cộng lại 620 mấy người. 620 mấy người. Tại linh giới tuyệt đối xem như một chi đại quân. Hành động lần này là mọi người đi vào linh giới về sau, chỗ trải qua thậm chí là chỗ nghe qua, lớn nhất quy mô một lần tập thể hành động, có thể xưng sử thi cấp chiến tranh. Mỗi người đều lộ ra phi thường phấn khởi cùng kích động. Hàng vũ ngược lại là rất bình tĩnh, đều là cái gì trình độ. Mặc dù cấp 2 người tỷ trọng hơi lớn, nhưng là những này cấp 2 người, phổ biến là có mạnh mẽ năng lực công kích, trị liệu phụ trợ năng lực. Cấp 3 số lượng đạt tới hơn 200 người, cấp 4 người cũng có chỗ gia tăng, đã đạt tới 18 người. Cấp 5 người trước mắt chỉ có ngươi cùng từ thiên hoa. Từ thiên hoa đã cấp 5 sao. Gia hỏa này không sai, không hổ là quân đội đại lão. Hắn trở lại thế giới hiện thực hơn phân nửa ăn đồ đại bổ. Triệu Minh tiếp tục nói ra, theo sơ bộ thống kê số liệu đến xem, chiến chức giả chừng 200 người, pháp chức giả chừng 200 người, linh chức giả, thánh chức giả đều là chừng 100. Để các ngươi làm chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị thế nào? Ba cái doanh địa cộng lại hết thể chuẩn bị 4.000 phần khoảng trừng năng lượng dịch nhận. Hàng Vũ nghe được cái này trong lòng liền nắm chắc. Mặc dù đẳng cấp, thực lực, số lượng, nhân loại đều rõ ràng ở thế yếu. Nhưng là giã chư nhân đều không có đầu gốc vì lẽ đó có đội hình như vậy, hẳn là cũng đầy đủ. Hàng Vũ đem triệu Minh, Trần ngọc, từ thiên hoa ba người kêu lên tới trước mặt, trước đơn giản giảng giải thoáng cái chiến lược, sau đó ra lệnh cho bọn họ lập tức gây dựng lại đội ngũ, 600 người bị chia làm mấy cái tiểu tổ, để bọn hắn lẫn nhau giao nhau ký kết linh khí khế ước lấy bảo hộ mỗi người đều có thể có linh khí thu hoạch không đến mức toi công bận rộn một trận. ngoài ra lấy hàng vũ bản nhân làm hạch tâm một cái hạch tâm chiến đấu tiểu đội thành lập tổng cộng hai mươi người đúng lúc là linh khí khế ước hạn mức cao nhất tiểu đội bao quát hai cái cấp năm nhân vật 10 cái cấp bốn nhân vật mấy cái tinh anh cấp ba nhân vật làm đội ngũ sung túc hoàn tất về sau hàng vũ theo lệ cũ phát biểu một phen cổ vũ si khí nói chuyện giã trư nhân sơn chạy gần ngay trước mắt trước mắt còn không có nghe nói qua có người chiếm đóng dạng này đại hình doanh địa nếu như hàng vũ lãnh đạo một trận chiến này nếu là thành công ba cái doanh địa người đem khai sáng lịch sử chính là một kiện phi thường vinh quang lại có thể thổi nửa đời người sự tình cầm xuống dã chư nhân sơn trại cầm xuống dã chư nhân sơn trại cầm xuống dã chư nhân sơn trại đám người nam nữ già trẻ đều dơ cao vũ khí phát ra hò hét cái này mặc áo choàng che mặt một bộ thần bí hề hề ra hỏa hiện trường tuyệt đại đa số người căn bản chưa thấy qua có thể ngay cả triệu minh Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa, ba vị doanh địa nhân vật phong vân đều phục tùng lãnh đạo. Đủ để chứng minh người này không phải nhân vật đơn giản. Hắn tuyệt đối là ngưu bức cao thủ, giã chư nhân sơn trại có thể hay không chiếm đóng, mấu chốt ngay tại ở hắn. Lên đường đi. Hàng Vũ mang theo đám người tiến vào giã chư nhân mật đạo. Mà theo giã chư nhân mật đạo có thể trực tiếp đến sơn trại phụ cận. Hàng Đại Thống lĩnh mang hơn 600 người trùng trùng điệp điệp đi tới, mọi người phát hiện giã chư nhân sơn trại đã rất gần. Một đầu tương đối hẹp dài đường núi hẻm núi nối thẳng sân cốc, giá trư nhân sơn trại tọa lạc ở trong đó, phong cách thô cuồng, nguyên thủy dã man, quy mô lại so trong tưởng tượng lớn, chỉ nhìn liền cho người ta cảm giác gáp bách mánh liệt. Cái này cực kỳ trọng yếu chiến dịch liền muốn bắt đầu. mươi 153, Hàng đại thống lĩnh thực lực, 2740. Giá trư nhân sơn trại đường núi miệng phi thường chật hẹp, chỉ cho phép 2-3 người song hành, ước chừng năm mươi mét về sau, một cái tương đối khoáng đạt không gian hiện ra trước mắt. Bất quá đến vị trí này về sau, liền nhất định phải vô cùng cẩn thận. Sơn trại khoảng cách 3-400 mét, không có cây cối che chắn, Nhân loại số lượng nhiều như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Hàng vũ mệnh lệnh mọi người dừng lại, các ngươi hiện tại có ý kiến gì không? Ta cảm thấy sẽ rất không tốt đánh. Từ thiên hoa cho ra kết luận cũng giải thích nói, các ngươi nhìn, Sơn trại địa thế rất cao, vị trí của chúng ta thấp, phủ cận vách đá bóng loáng, không có địa hình có thể dùng, chỉ có thể thông qua phía trước dốc đứng sinh lên dốc trực tiếp khởi sướng đối sơn trại cường công triệu minh trần ngọc bọn người nhữ mày lại từ thiên hoa là mẫu đặc chiến lữ cấp bậc không thấp sĩ quan hắn đều phải ra chỉ có thể cường công kết luận đủ để chứng minh sơn trại dễ thủ khó công hàng vũ lắc đầu nói cường công là không thể nào sơn trại phụ cận khẳng định có cạm bẫy không đầu không đuôi sông đi lên không đợi mấy trăm hơn ngàn mập lao đem chúng ta ngược ra liệu chỉ dựa vào những cạm bẫy này liền đủ uống một bầu nói lên cạm bẫy ba người có bóng ma tâm lý Giá chư nhân đỉnh núi trạm gác phụ cận cạm bẫy liền vô cùng nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, giá chư nhân sơn trại phụ cận, nhất định sẽ có càng nhiều cạm bấy. 600 người doanh điệu tinh nhuệ nghe không ít, có thể thực lực quá yếu, trên lệch giá chư nhân quá xa. Nói một cách khác, dù cho phụ cận không có bố trí cạm bẫy, dù cho giá chư nhân không có theo hiểm mà thủ, dù cho song phương tại đất chống triển khai tư thế đến đánh, cuối cùng mặt mũi bầm dập bị ép quỳ trên mặt đất hát chinh phục khẳng định là nhân loại. Dã chư nhân sơn trại không chỉ có Dã chư nhân đông đảo. Càng có gần 100 con khoảng trường tinh anh quái vật. Một trận chiến này, rất khó đánh, có thể mở cung không quay đầu lại tiễn. Triệu Minh, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa Tại Hiểu rõ Dã chư nhân doanh điệu thực lực chân chính về sau, đều có chút may mắn mình không có tranh đến cái này tổng chỉ huy vị trí. Độ khó thực sự là quá cao. Tổng chỉ huy áp lực tất nhiên sẽ rất lớn. Nếu thật có thể xinh đẹp đánh thắng một trận chiến này, người danh vọng đem đạt đến đỉnh phong. Nhưng nếu như xuất sư bất lợi tao nộ thảm bại, người hy vọng lại nhận khó mà bù đắp tổn thất trọng đại. Có thể nói, hàng vũ nếu là thắng được trận chiến đấu này, dù cho không có trực tiếp khống chế bất luận cái gì đoàn đội, hắn cũng sẽ bị tam đại doanh điệu thành viên phụng làm vua không ai, tương lai có được to lớn quyền lên tiếng. Trái lại một khi thất bại, làm hại mọi người tổn thất linh khí cùng trang bị, không những mặt mũi mất hết thậm chí sẽ bị người oán trách. Mọi người nghe ta mệnh lệnh. Chủ lực tiểu đội trước theo ta đi. Những người khác ngay tại chỗ khoảng trường tìm hiểm hộ. Tất cả đều cho ta tránh tốt, đừng bị giã trừ nhân phát hiện. Lao triệu mấy người không rõ hàng vũ là có ý gì, bất quá đã để cử hàng vũ làm thủ lĩnh, bọn hắn phải nghe theo theo thủ lĩnh chỉ huy. Bởi vậy riêng phần mình đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Sáu trăm người bị lưu lại, riêng phần mình khoảng trường tìm kiếm hiểm hộ. Hàng vũ đem hoạch tâm chiến đấu tiểu đội người tập trung lại, tổng cộng hai mươi người, đại đa số là cấp bốn người, bất quá những người này tương đối nước. Phần lớn không có học qua truyền thừa kỹ năng, cùng cùng là cấp 4 cái này triệu minh, tô vân băng bọn người so có rất lớn trinh lệnh, nhiều lắm thì thiên vong tiểu đội trưởng trình độ. Các vị nghe, chúng ta đem làm tiên phong đi đầu xuất kích. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có là muốn tiêu diệt du đãng bên ngoài dã chư nhân, càng phải nghĩ cách dẫn xuất một nhóm trong sơn trại dã chư nhân, cũng đưa chúng nó mang vào phía sau vòng đây. du địch chiến thuật A. Có thể dã chư nhân có thể lên bộ A. Hàng vũ trong lòng rõ rõ ràng ràng. Tiến đánh sơn trại không thể nóng đổi. Sơn trại bên ngoài du đãng nhỏ bầy giã chư nhân cũng không phải là không có ý nghĩa. Chỉ cần có thể tại thời gian nhất định bên trong, đem nhóm này giã chư nhân diệt đi, liền có sát xuất dẫn xuất một bộ phận đóng giữ sơn trại giã chư nhân. Nếu có thể đem giã chư nhân từng nhóm tiêu diệt. Sau đó chiến đấu liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Mặt khác dẫn dụ giã chư nhân ra chiến đấu, liền cùng Cao Phu xoáy dẫn dụ tiểu mỹ nữ ra mướn phòng đồng dạng, kỳ thật đều là một cái việc cần kỹ thuật vì lẽ đó phải để ý kỹ xảo ngươi không thể ngay từ đầu liền biểu hiện quá nhiệt tình khao khát nếu là hơn sáu trăm người cùng nhau tiến lên dã chư nhân xem xét cợt mờ nờ không lông hầu tử thật nhiều tranh thủ thời gian đóng cửa thả chó nếu chỉ là một nhỏ đoàn người rết đi qua dã chư nhân xem xét cợt mờ nờ không lông hầu tử thật là phách lối mở cửa chơi hàng nhóm dã chư nhân trí tuệ không cao nhưng lại có nhất định sức phán đoán bọn chúng sẽ tại số lượng địch nhân quá nhiều lúc lựa chọn tương đối bảo thủ phương pháp chiến đấu số lượng địch nhân không đủ để cấu thành uy hiếp lúc bọn chúng mới có thể lựa chọn càng cấp tiến phương thức bởi vậy dù địch mấu chốt tại tiêu chuẩn nắm chắc bày ra địch lấy yếu mới có thể đạt tới mục đích hàng vũ đem sáu trăm người giấu ở phía dưới chỉ đem hai mươi mấy người đi lên một phương diện có thể tránh khỏi cạm bẫy tạo thành đại quy mô tổn thương một phương diện khác chính là vì xáo lộ giã chư nhân lên cẩn thận cạm bẫy hật kỳ sung phong nhận việc ngao lão bản lội địa lôi loại nguy hiểm này làm việc liền giao cho nhị cắp đội cảm tử đi lời này chợt nghe xong con tưởng rằng hờ dũng mãnh phi thường chuẩn bị tự mình đi lội địa lôi nhưng thật ra là nhị cầu tử đem thao túng mười bốn con xài lang phân tán thả ra mười bốn con xài lang thật giống như nhị cắp phụ thể đồng dạng vui chơi đồng dạng tại bùi cỏ trong bùi cỏ bắt đầu chạy như điên. vain một con xài lang bị bạo tạc cảm bẫy nổ chia năm xẻ bảy ẩm một con xài lang bị lôi điện cảm bẫy trực tiếp đánh thành than cốc Siêu siêu siêu, mưa tên phát động, loạn tiễn như mưa, ba con sải làng bị bắn thành con nhím. Cạm bấy quả nhiên thật nhiều, may mắn có nhị cầu tử, không phải chúng ta phải xui xẻo. Giang Nam nuốt nước miếng một cái, bất quá nhị cầu giấm cạm bấy cũng giấm quá chuẩn. cậu tử đắc ý giao lên cái đôi. Hợp ký mạnh nhất thiên phú là cái gì? Đương nhiên chính là tìm đường chết ta. Hàng vũ phát hiện phụ cận du đáng giã chư nhân, bị cạm bấy phát động động tính hấp dẫn, ngay tại hướng nơi này tụ tập tới, tốt, chúng ta hành động Mọi người chú ý an toàn. Chi này dã trư nhân quy mô không tính lớn. Có 3 cái hồng dã trư tinh anh, 2 cái đen lợn rừng tinh anh, 1 cái bạch dã trư. Hàng Vũ liên tục phát động 4 lần ném, từng cây xương cá tiêu thường, trực tiếp xẹt qua trăm mét, bộc phát sắc nhọn tiếng xé gió, như lưu tinh xuyên qua dã trư nhân, toàn bộ bắn trúng bạch dã trư, tạo thành 48 điểm thương tổn. Ngay a, đây là cái gì chuyển vận năng lực? Cái này thật sự là quá biến thái đi trương tiểu cường nhịn không được phát ra khoa trương kêu sợ hãi hàng vũ vừa ra tay chính là bốn ngay cả ném bạch giã chư nhân cấp năm bạch ngân tinh anh quái đồng thời là thuộc về da dày thịt béo loại hình trước mắt liền bị đánh dụng một phần tư sinh mệnh đám người phổ biến lần thứ nhất thấy hàng vũ xuất thủ giờ này khắc này đều lộ ra trận mắt hốc một vẻ mặc dù sớm biết hàng vũ rất mạnh nhưng là không nghĩ tới như thế chán lợi hại kỳ thật ném kỹ năng cũng không phải là phi thường hiếm lạ sáu trăm người bên trong có mấy cái đều học ném thuật thế nhưng là ném thuật bản thân là có một hai giây làm lạnh, hàng vũ ném nước chảy mây trôi, bắn xa, bắn chuẩn, bắn ra nhanh, nhưng thật ra là thu hoạch được chính sát giả nghề nghiệp truyền thừa mang tới kỹ năng cường hóa hiệu quả, cấp ba cường hóa ném chỉ có 0,5 giây thời gian cung đồ. xương cá tiêu thương là màu trắng vũ khí dùng để ném, bản thân liền có công kích khoảng cách tăng thêm, cho nên mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, nhanh giết, không cần thất thần, hàng vũ móc cung bổ một đạo tấn công tiễn. Bạch Giá Trư Nhân bị bốn cái xương cá tiêu thương đâm xuyên đinh trụ, lại tiếp theo bị tấn công tiễn đánh trúng. Hiện tại đã xuất hiện tụt lại phía sau. Cái khác Giá Trư Nhân nhanh vọt tới mọi người trước mặt lúc, mà Bạch Giá Trư Nhân còn có hơn mấy chục mét. Mọi người thực lực cũng không tệ, nghề nghiệp phối hợp cũng tương đối hợp lý, càng có sở làm dịch nhờn phụ trợ, đối phó trước mắt những này Giá Trư Nhân không khó lắm. Bất quá cấp năm bạch ngân tinh anh Bạch Giá Trư Nhân cần đặc biệt coi trọng. Bạch Giá Chư Nhân tổn thương cao công kích phạm vi rộng một đạo thiên mã lưu tinh chủ y xuống tới có thể nhẹ nhóm dây người bởi vậy nhất định phải đơn độc giải quyết hết nó không thể để cho bạch giã chư nhân xông vào đám người hàng vũ bắn xong tiễn về sau trước mở ra tật phong bộ tiếp lấy phát động tiềm hành hai cái kỹ năng hiệu quả điệp ra hắn giống như như một trận gió tại giã chư nhân không có kịp phản ứng trước liền theo bọn nó ở giữa trực tiếp xuyên qua hàng vũ tại bạch giã chư trước mặt hiện thân nháy mắt căn bản không cho bạch giã chư phản ứng liên chủ y nhanh chóng vùng ra Bộc phát kỹ năng quang huy mạnh liệt một kích, một cố cùng bạo lực lượng đống nhiên đánh tới. Bạch Dã Trư bảy trăm cân thân thể bị đánh tới lơ lửng. Hàng vũ lại kéo một phát liên chủ y, lăng không vung mạnh một cái vòng tròn đuổi kịp lơ lửng Bạch Dã Trư, một chủ y hung hăng đánh vào trên thân thể, đem theo giữa không trung anh về mặt đất, nháy mắt ném ra một cái hô to. Cái này mẹ nó là thuấn gì a? Gia hỏa này tốc độ di chuyển làm sao nhanh như vậy? Những người khác hoàn toàn thấy không rõ hắn là thế nào tiếp cận Bạch Dã Trư. Hàng vũ tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ hai giây sẽ xuyên qua mấy chục mét, sau đó xuất hiện tại Bạch Giá Trư trước mặt. Làm sao lại có nhanh như vậy tốc độ di chuyển? Bạch Giá Trư nhân làm đương sự heo, nó biểu thị mình bây giờ cũng làm ngộng. Bạch Giá Trư nhân tốt xấu là cấp năm Bạch Ngân Tinh Anh, bị một trận cuồng loạn thật mất mặt được không? Nó lập tức bạo giống một tiếng, một cái lợn rừng đánh rất đứng lên, liên chủ y huy vũ đến mấy lần, lại phát hiện đối phương quá nhanh nhẹn, thế mà đều không thể đánh chúng ngược lại là bị ném năm sáu đống năng lượng dịch nhờn tiểu bạch tức giận nó quyết định phát động kỹ năng có thể người nào đó không cho hắn cơ hội này hàng vũ vung tay ném ra một vật nó nhìn như không đáng chú ý có thể rơi vào trên người về sau lại là một nháy mắt kịch liệt nổ tung lên đây không phải những vật khác chính là sơ lành bạo đạn chương một trăm năm mươi giã chư nhân tướng quân hai mươi tám bốn mươi một tiếng mãnh liệt bạo tạc hỏa diễm nội đằng. hàng vũ độc môn bí chế bạo đạn Cùng bom bạo tạc khác biệt, không có mảnh đạn sinh ra, không dựa vào mảnh đạn sát thương, làm bạo tạc phát sinh ngay mắt, cực nóng hỏa năng đo duy nhất một lần bộc phát, tại chỗ bao trùm bán kính mấy mét. Bạch Dã Chư Nhân không chỉ có bị hỏa năng lượng bao phủ, càng bị châm trên người năng lượng dịch nhận, từ đó tạo thành càng thêm kịch liệt tiêu đốt hiệu quả, lập tức biến thành tiêu Dã Chư Nhân. Sơ Lệnh bạo đạn sẽ tạo thành 25 điểm hỏa diễm cố tổn thương. Dã Chư Nhân hỏa kháng cực thấp thậm chí hiện lên số âm. 25 điểm cố định tổn thương không chỉ có một ngụm toàn bộ ăn, lại bởi vì đầy người năng lượng dịch nhờn chất dẫn cháy, để nhận tổn thương đột nhiên làm sâu sắc, gần như tổn thất 50 điểm sinh mệnh, mà thiêu đốt hiệu quả còn tại tiếp tục, sinh mệnh tiếp tục nhanh chóng ngã xuống. Dù là giã chư nhân da dày thịt béo, dù là bạch giã chư nhân là bạch ngân tinh anh, cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng thương tổn như vậy. Bạch giã chư nhân sinh mệnh lực tổng lượng là 200 điểm, trước chịu bốn đạo tiêu thương, lại chịu tấn công tiễn tiếp lấy liên chủ y mãnh kích ngay cả đánh cuối cùng nhận bạo đạn cùng hỏa diễm tề lễ bây giờ sinh mệnh còn thừa không có mấy hàng vũ nắm lấy cơ hội mấy lần đem đập chết bạch giã chư nhân bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ từ đầu tới đuôi một cái kỹ năng đều không có thả ra quá trình chiến đấu không đến nửa phút đây quả thật là một con cấp năm bạch ngân tinh anh quái vật sao những người khác nhận rung động cùng nghĩ mà biết triệu minh giang nam trương tiểu cường phát hiện hàng vũ thật sự là gặp một lần mạnh một lần mặc dù bọn hắn tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng là cùng hàng vũ so ra vẫn là trên lệnh quá xa. lúc này sơn trại đại môn bên trong truyền ra thanh âm, giã trư nhân chuẩn bị ra cho chết thảm tiểu bạch huynh đệ báo thù sao? hàng vũ tranh thủ thời gian hô, giã trư nhân mau ra đây, nắm chặt thời gian, kết thúc chiến đấu. hắn tranh thủ thời gian nhặt chiến lợi phẩm, tiếp tục bắt đầu chiến đấu, mà dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cái khác giã trư nhân không đáng để lo, chỉ chốc lát sau công phu liền bị hai mươi mấy người liên thủ toàn diệt. dã chư nhân sơn trại cửa chính đang đánh mở hàng vũ ra lệnh chạy mau rời đi cái này rút về đi chiến đấu cứ việc mấy người thụ thương cũng không có xuất hiện giảm quân số tình huống làm vú em vú em mau đem thương binh sữa đầy đám người vội vã hướng đường núi chạy tới tại sao phải chạy tất cả mọi người nói không rõ ràng bất quá lao đại nói chạy vậy thì nhanh lên chạy đi đám người vừa chạy không đến năm giây dã chư nhân sơn trại đại môn mở ra chưa từng xuất hiện dã chư nhân thân ảnh, lại có từng khỏa to lớn đá lan theo trong sơn trại bị đẩy ra, dọc theo sườn dốc hướng xuống mặt lan đi. cợt mở nở, đây là tình huống như thế nào? thế mà còn có dạng này cả mới đâu. mỗi một khỏa đá lan đường kính đều có năm sáu mét, đen nhánh bóng loáng, mười phần kiên cố, có núi lửa pha lê cảm nhận, mặt ngoài tựa hồ khắc ấn một loại nào đó đường vân, nhấp nhô quá trình bên trong, lại cuốn quanh lấy hồ quang điện, tốc độ lấy tốc độ kinh người tăng tốc. má ơi, chạy mau a! không cần hoài nghi đây không phải phổ thông đá lăn cái này nếu như bị nện thoáng cái cấp năm người đều gánh không được may mắn hàng vũ sớm giao mọi người chạy chủ lực tiểu đội lại từng cái là cao thủ bởi vậy đuổi tại bị đá lăn nện thành bánh thịt trước đó trở lại những người khác vị trí khu vực này tương đối khoáng đạt có rất nhiều địa phương có thể tránh né làm màu đen cự thạch quấn quanh lấy điện quang mau cúc tới một viên hai viên ba viên tất cả đều nện ở đường núi miệng đám người kinh hãi phát hiện Những này to lớn đá lăn, thế mà vừa vặn đem mở miệng ngăn chặn. May mắn hàng vụ không có mang theo quá nhiều người lên núi, nếu không riêng này một đợt đá lăn liền có thể tạo thành đại lượng giảm quân số. Ngay cả như vậy đường núi miệng bị phong tỏa, mọi người tiếp xuống đã không có đường lui. Đường hốt hoảng, đều cho ta tránh tốt, dã chư nhân bộ đội ra. Từng cái đại mập mạp xếp hàng xông ra sân trại. Đại khái quét mắt một vòng, nhìn ra tổng số 300 con khoảng cách. Bạch giã chư liền có 5, 6 con càng có một con không giống bình thường. Nó cũng hẳn là màu trắng da lông dã chư nhân, thân cao khoảng trường 3 mét, so phổ thông dã chư nhân một vòng to, lại toàn thân đều mặc mang người khôi giáp dày cộm nặng nề, toàn thân 80% bộ vị đều bị che kín ở, hai tay nắm giữ một thanh khổng lồ cán dài chiến phủ. Dã chư nhân tướng quân, cấp 5 hoàng kim tinh anh. Dã hỏa này hẳn là dã chư nhân sơn trại gần thứ lãnh chúa quái vật một trong. Mặc dù không thể đem lớn bộ dẫn ra, nhưng có thể dẫn suất lớn bộ số một tay chân cũng không thể. Trước đem cái này cấp 5 Hoàng Kim Tinh Anh giải quyết, như vậy tiếp xuống đối phó lanh chúa liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần có thể thuận lợi ăn hết cái này một chi bộ đội. Như vậy chiến đấu kế tiếp sẽ dễ dàng rất nhiều. Giã chư nhân nhóm rất nhanh liền vọt tới đám người chỗ đất trống. Khi nhìn thấy số lượng nhiều như vậy giã chư nhân, mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa từng có khẩn trương cùng hưng phấn. Động thủ. Hàng đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng. 600 cái ẩn nút phụ cận người nhau nhau đứng ra từng đoàn từng đoàn năng lượng dịch nhờn ném dã chư nhân. Nhị cầu lập tức cảm giác toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập sờ lạnh mùi lạ. Dã chư nhân phát hiện mình lọt vào cái bẫy về sau, lập tức phẫn nộ đối mọi người phát động công kích. Mạnh nhất dã chư nhân tướng quân phát ra một đạo cuồng hống. Quân quần sóng âm, dông nhiên khuếch tán, tạo thành hơn 10 người tròn váng. Nó vung lên to lớn cán dài chiến phủ bổ ra một đạo phủ mang, quang mang tựa như kiếm khí đồng dạng được phóng thích ra ngoài, thế mà bay ra 10 mét khoảng cách đem hai cái doanh địa chiến sĩ cắt thành bốn mảnh xuất hiện giảm quân số dã chư nhân tướng quân thực lực quá cường hãn nó so thi vu còn cường đại hơn cự kiến vương càng là không có cách nào so sánh cùng hàng vũ phát hiện mọi người có chút bị dã chư nhân tướng quân thực lực cường đại trấn nhiếp. ngay cả dã chư nhân tướng quân đều có thể đem bọn hắn hụ sợ vậy kế tiếp lãnh chúa quái còn muốn đánh nữa hay không rồi mọi người không cần phải sợ pham chết trận hết thể đền bù đồng cấp sáng hôi trang bị tin tưởng ta chỉ cần ổn định Một trận chiến này chúng ta có thể thắng. Hàng vũ lớn tiếng hô lên lời nói này, khiến người khác tinh thần chấn động. Trần Ngọc một nữ nhân sung phong đi đầu lao ra, cùng ta cùng một chỗ sung phong. Triệu Minh tiếp tục hô, chúng ta không có đường lui, hoặc là sáng tạo lịch sử, hoặc là trở thành trò cười. Từ thiên hoa thì xuất ra gióng giả quân nhân khí khái, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thủ hạ ta không có nạo trùng, giết. Đại thống linh cùng ba vị thủ lĩnh đều mang theo chức sĩ tốt. Đám người hơi dao động sĩ khí lập tức tăng vọt cả đám đều bị kích phát đấu trí cùng huyết tính buông xuống tất cả lo lắng bắt đầu toàn lực hướng dã chư nhân phát động công kích dã chư nhân tướng quân bị năng lượng dịch nhờn đập chúng mười mấy hai mươi lần cái kia cao ba mét khổng lồ hình thể giờ phút này cũng đã là một thân sền sệt phóng hỏa trương tiểu cường cầm đầu pháp trước giả nhóm đồng thời phát động mạnh nhất hỏa diễm công kích hỏa diễm công kích có một nửa đều là hướng dã chư nhân tướng quân ném qua đi nháy mắt đem dã chư nhân tướng quân biến thành một cái thiêu đốt hỏa cầu mà hỏa diễm bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn ra tuyệt đại đa số dã chư nhân đều bị ngọn lửa cho bao phủ phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết hơn sáu trăm người lấy tiểu đội tiểu tổ làm đơn vị đối ba trăm dã chư nhân tiến hành vây công mũi tên như hoàng pháp thuật như mưa năng lượng dịch nhờn cũng liên tiếp không ngừng bị ném tới dã chư nhân thất kinh bắt đầu nếm thử phá vây có thể lần lượt bị không sợ chết chiến chức giả nhóm cho đỉnh trở về hàng vũ một ngựa đi đầu tự mình mang chiến sĩ dục huyết phân chiến Một đường quét ngang mấy cái giã chư nhân chiến sĩ, mà sự cường đại của hắn lại tiến một bước kích phát các chiến sĩ nhiệt huyết cùng kích tình. Mỗi người tại thời khắc này đều biểu hiện ra không màng sống chết, vượt mức bình thường dũng khí cùng đấu trí. Quá hùng vĩ! Thật sự là một trận xử thi chiến đấu A. Thông thiếu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quy mô, kịch liệt như thế chiến dịch. Hắn tựa hồ cũng bị hàng vũ biểu hiện ra cường đại cùng nhân cách mị lực cho lây nhiễm. Thông thiếu nhớ ra cái gì đó, kích hoạt linh giới điện thoại. Chụp được ảnh chụp cùng video. Hắn cảm thấy dạng này chiến dịch là không nên bị mai một. chương 155, lãnh Chúa Quái Vật, 2940. Hỏa diễm như biển. Kịch chiến say xưa. Giang Nam cách hỏa mà trông. Hỏa diễm bên trong, có một thân ảnh, một bên chỉ huy hành động, một bên sung phong đi đầu chiến đấu. Dù cho chiến trường lại thế nào hỗn loạn, hắn tồn tại vẫn là như thế loáng mắt. Hàng đại thần thực sự là quá lợi hại. Thật không hổ là mình tôn kính nhất, đội phục nhất, sùng bái nhất người. Mình thực sự là phi thường may mắn, không những có thể gặp được hàng đại thần, càng có thể đi theo đại thần cùng một chỗ, tham gia dạng này một trận trọng yếu chiến dịch, vô luận trận chiến đấu này kết quả thế nào, đại thần ở trong lòng địa vị, là vĩnh viễn không cách nào dung chuyển. Giờ này khắc này, hàng vũ ngay cả tóc đều không có thiếu một cây. Thù tinh sáo trang pháp phòng rất cao, dù cho đi lại ở biển lửa, cũng không cảm giác được cực nóng. Giá trư nhân ngay tại từng cái nga xuống, còn lại hơn 10 vị tinh anh quái bọn chúng liên tiếp khởi xướng mấy lần hung manh phản công đối với nhân loại tạo thành một chút thương vong nhưng là cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng phá vây đều cuối cùng đều là thất bại giống dã chư nhân tướng quân sinh mệnh lực còn thừa không có mấy nó tiến vào cuồng bạo trạng thái trước một đạo gầm thét kỹ năng chấn chóáng phụ cận người chuẩn bị rết ra biển lửa hàng vũ sao lại để hắn toại nguyện hắn dâm lên tật phong bộ phong đi liên chủ ý vung ra một đạo manh kích dã chư nhân tướng quân mũ giáp bị nện đến biến hình bị ép lại một lần nữa đẩy vào đến trong biển lửa, nó trở tay chính là một đạo búa kích phủ mang đối diện hướng hàng vũ mà đến, bởi vì khoảng cách quá gần quan hệ, căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể nhấc lên hồng giã chư thiết thuẫn ngăn cản thoáng cái. một cỗ thái sơn áp đỉnh cảm giác đánh tới, cấp năm bạch thuẫn nứt ra một cái lỗ, nhận khoảng 10 điểm tổn thương, một cái trị liệu thuật lập tức bị ném tới, đem tổn thất sinh mệnh lực cho bổ đầy. giang nam thời khắc đều chú ý tới hàng vũ tình trạng vì lẽ đó luôn có thể kịp thời đối với hắn cho trị liệu Dạ chư nhân tướng quân đã không được thế nhưng là gia hỏa này còn muốn trước khi chết phản công hàng vũ lập tức lớn tiếng hô trói buộc tiểu đội vây khôn hắn hàng vũ tại phân tổ lúc mỗi một tiểu tổ phía dưới lại sẽ chia mấy cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội công năng đều là không giống tỉ như cái này trói buộc tiểu đội từ khoảng hai mươi người tạo thành mỗi người đều có được trói buộc loại kỹ năng ra lệnh một tiếng các loại trói buộc kỹ năng trong khoảnh khắc đánh tới dây leo, nham thạch, xiềng xích, ngòi lửa, dù cho lâm vào cuồng bạo cũng không cách nào tránh thoát, mà bây giờ chính là giết chết giá hỏa này cơ hội tốt nhất. liên tục ba đập trên đầu, cái này có chút ngoan cường hoàng kim cấp tinh anh dã chư nhân sinh mệnh lực không đáng kể, cao ba mét thân thể rốt cục đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ngã xuống, đồng thời tuôn ra một đống lớn linh khí cùng vật phẩm, cuối cùng đem hắn cho xử lý. cái khác dã chư nhân không đáng để lo, dã chư nhân số lượng càng ngày càng ít, từ vừa mới bắt đầu ba trăm con. Giảm bớt đến 150 chỉ, lại giảm bớt đến 50 cái, tuy nói nhân loại bên này tổn thất cũng quá lớn, nhưng tổng cộng cộng lại cũng giảm quân số ba mươi người mà thôi. Chút tổn thất này cùng chiến quả so sánh không đáng giá nhắc tới. Mọi người còn chưa kịp triệt để giết sạch giã chư nhân cũng tiến hành điều chỉnh. Nhị cầu tử bỗng nhiên thất kinh phát ra nhắc nhở, ngao, lão bản, lớn bột giống như muốn xuất hiện. Hật kỳ cái mũi có thể ngửi ra quái vật mạnh yếu, bây giờ có thể để hắn như thế thất kinh tuyệt đối là giã chư nhân trong sơn trại mạnh nhất tồn tại. Chẳng lẽ nơi này chiến đấu đã kinh động đến nó a? Mọi người hướng sơn trại phương hướng nhìn lại. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì lại một đoàn giã chư nhân rời đi sơn trại hướng cái này mà tới. Bên ngoài chiến đấu động tĩnh thực sự quá lớn, để sơn trại giã chư nhân không cách nào bình tĩnh. Lần này, lại ngồi không yên, cơ hồ chen chúc mà ra, lần này số lượng đạt tới 400 khoảng trường. Có một cái giã chư nhân phi thường bắt mắt cùng đặc biệt. Hình thể của nó cùng giã chư nhân tướng quân không sai biệt lắm, không những mặc tinh xảo giáp bọc toàn thân giáp, thế mà còn buộc lên một đầu đáo choàng, vũ khí là một cây cán dài chiến chủ y. Nó không phải đen đỏ thanh bạch bất luận một loại nào. Màu lông là giã chư nhân chưa từng có xuất hiện qua kim hoàng vẻ, Lại là một con màu vàng kim giã chư nhân. Chính là nó. Hàng vũ một chút liền nhận ra được. Bởi vì giã chư nhân bên trong màu vàng kim da lông so màu trắng càng thêm hiếm thấy. Màu vàng kim gia lông dã chư nhân đều là tiềm lực to lớn, thực lực cường hãn tồn tại, có cơ hội tiến hóa thành cao giai dã chư nhân cũng có được cao đẳng trí tuệ. Đây là một con dã chư nhân thống soái, cấp độ vượt qua tinh anh quái, là một cái cường đại hơn lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Một cái hàng thật giá thật cấp 5 lãnh chúa quái. Ánh sáng một cái dã chư nhân thống soái khí chẳng liền đủ cường đại. Để ngươi càng thêm lo lắng chính là lần này tinh anh quái số lượng quá nhiều. Trong đó thậm chí có một cái không giống bình thường bạch dã chư nhân. Mười phần hiếm thấy mặc pháp sư loại trường bảo, cầm trong tay một cây đếm thử pháp trượng. Lại là một con pháp sư quái. Dã chư nhân bên trong làm sao lại toát ra pháp sư quái đâu. Kỳ thật đây là phi thường nguy hiểm một tên. dã chư nhân trong sơn trại một cái khắc cấp 5 hoàng kim tinh anh. dã chư nhân đại thuật sĩ. Một cái cấp 5 lãnh chúa quái vật. Một cái cấp 5 hoàng kim tinh anh. Bọn chúng mang theo 400 đầu dã chư nhân, trong đó có sáu mươi tinh anh. Chiến đấu còn không có triệt để kết thúc cái này một nhóm dã chư nhân liền trực tiếp giết ra tới biến hóa như thế là ngay cả hàng vũ cũng không ngờ tới chỉ có thể nói liền xem như có được cường đại lịch duyệt hắn cũng không có khả năng nắm giữ chiến trường mỗi cái chi tiết nguyên bản đều nắm trong tay chiến cuộc giờ phút này thoang cái trở nên khẩn trương lên uống nhanh thuốc hồi phục tranh thủ thời gian kết thúc nơi này chiến đấu tiếp xuống đều đừng mất đi năng lượng dịch nhận đều cho ta dùng ra đi dã chư nhân thống xoay thấy thủ hạ bị tàn sát nó lộ ra phẫn nộ phi thường gầm thét mang bộ đội đánh tới. Hoàng bét. Hàng Vũ tranh thủ thời gian hình thể một câu. Mọi người cẩn thận không cần cái này. Dã Trư Nhân mặt đối mặt đứng tại một đường thẳng phía trên, làm khoảng cách song phương còn có bốn mươi mét. Giá Trư Nhân thống xoáy toàn thân phóng thích qua mang, tựa hồ tại tích xúc một loại nào đó cuồng bạo năng lượng. Sau đó đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, so bất luận cái gì tính năng mạnh mẽ siêu tốc độ chạy cất bước ra tốc còn muốn ra sức, nháy mắt tăng tốc đến vượt qua một trăm hai mươi mã. Giống như mất khống chế đầu tàu hướng đám người đánh tới. Dã chư nhân thống xoáy kỹ năng, cuồn bạo công kích. Tuy có hàng vũ sớm nhắc nhở, nhưng là Dã chư nhân thống xoáy tốc độ quá nhanh, có mấy người căn bản không kịp phản ứng. Dã chư nhân thống xoáy thân hình khổng lồ liền đã đi vào trước mặt, đối diện đâm vào mấy người này trên thân, tại chỗ đem bọn hắn đụng thất linh bắt lạc biến thành mảnh vỡ. Quả thực không giống như là đâm vào trên thân người, mà là đụng nát một tòa hình người pha lê pho tượng. Trương Tiểu Cường thử một đạo không khí tiện đánh vào giã chư nhân thông xoáy trên thân, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành một điểm tổn thương, cái này khiến Trương Tiểu Cường trợn mắt hốt mồm, da hỏa này phòng ngự cũng quá cao. Ném một cái hỏa cầu đi qua thử một chút. Nam. Nó không giống người bình thường giã chư nhân yếu như vậy hỏa. Phiên thoái, giã chư nhân thông xoáy làm lãnh chúa quái vật, sinh mệnh lực so đồng cấp hoàng kim tinh anh lớp 10 lần, ước chừng là 500 điểm khoảng trường, dựa theo dạng này đấu pháp, cái kia đến đánh tới lúc nào để người càng không có nghĩ tới chính là dã chư nhân thống xoáy lại phát động một cái kỹ năng bên ngoài thân xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh lam che lậy hiện tại đại bộ phận công kích đều bị lồng phòng ngự chặn dã chư nhân thống xoáy kỹ năng thống xoáy thuẫn không thể nghi ngờ sẽ để cho nó biến đến càng cứng chắc mà cường hãn cái này thu về cái khác dã chư nhân lần lượt xông vào trên chiến trường khiến mọi người một trận luống cuống tay chân dù sao cái này một nhóm dã chư nhân so sánh với một nhóm còn mạnh hơn làm cho nhân loại ứng phó cảm thấy có chút phí sức. Dã Trư Nhân đại thuật sĩ vừa nhấc lên trong tay pháp trượng, mười mấy cây địa thứ được triệu hoán mà ra, không ngừng hướng tứ phía khuếch tán. Địa thứ công kích, mười phân ác độc, không những không tốt tránh né, không cẩn thận liền hoa cúc tàn đầy đất tổn thương. Hàng vũ hô, mọi người không cần loạn, trói buộc tiểu đội, khống chế tiểu đội, trước ngăn chặn Dã Trư Nhân thông soái. mệnh lệnh của hắn lập tức bị thi hành. Các loại trói buộc kỹ năng, khống chế kỹ năng toàn bộ hướng dã chư nhân thống xoáy đập tới dã chư nhân thống xoáy là lãnh chúa cấp quái vật kháng tính là phi thường cao dù cho mấy chục kỹ năng đồng thời rơi vào trên người nhiều nhất chỉ có thể khống chế lại dã chư nhân thống xoáy ba bốn giây mà thôi nó hiện tại mở ra hộ thuẫn kỹ năng mọi người trực tiếp công kích hộ thuẫn phổ biến chỉ có thể tạo thành một hai điểm chuyển vận cùng gãi ngơ ngứa đồng dạng loại tình huống này ngay cả hộ thuẫn đều rất khó phá mất chớ nói chi là uy hiếp được cái này cường hãn lãnh chúa quái vật lúc này đã là nguy hiểm nhất thời điểm mấu chốt nhất dã chư nhân thống xoáy rất nhanh liền sẽ thoát khốn mà dã chư nhân thống xoáy dưới trướng còn có một cái hoàng kim tinh anh pháp sư quái sáu bảy bạch ngân tinh anh bạch dã chư nhân cộng thêm bốn mươi thanh đồng tinh anh cùng hơn ba trăm con phổ thông dã chư nhân chiến sĩ nhân loại cứ việc có sáu trăm thực lực sai biệt ý gì nguyên to lớn dù là ỷ vào năng lượng dịch nhờn phát động hỏa công chỉ sợ kết quả tốt nhất cũng là thắng thảm mà lại là rất thảm rất thảm loại kia hàng vũ biết Pháp sư quái vô cùng nguy hiểm. Giá trư nhân đại thuật sĩ kỹ năng rất nhiều. Một phần trong đó là phạm vi công kích, một bộ phận khác thì có thể phụ trợ lãnh chúa. Nếu không giết chết giá trư nhân đại thuật sĩ, chiến đấu kế tiếp độ khó, tất nhiên còn muốn tăng lên không ít. Giá trư nhân đại thuật sĩ mặc dù là pháp sư quái, lại kế thừa giá trư nhân ra giày thịt béo đặc điểm, không những phòng ngự rất cao mà lại có hai trăm mấy chục điểm HP, như thế nào mới có thể đưa nó nhất cử tiêu diệt đâu. Giá chư nhân thống xoáy thế nhưng là lập tức liền muốn tránh thoát chói buộc a Rất đơn giản. Hàng vũ phát động tật phong bộ tiềm hành nhanh chóng tới gần. Móc ra 10 khỏa sở lạnh bạo đạn, một mạch toàn bộ ném lên. Cái đồ chơi này không cần kỹ năng cũng liền không có làm lạnh, vì lẽ đó một hơi ném 10 khỏa 8 khỏa hoàn toàn không có vấn đề. Một viên sở lạnh bạo đạn có thể tạo thành 25 điểm hỏa diễm cố tổn thương, 10 khỏa sở lạnh bạo đạn lý luận có thể tạo thành 250 tổn thương. Giá chư nhân đại thuật sĩ mặc dù là pháp sư quái, có thể nó y địa nguyên chỉ là màu trắng giá chư nhân, y địa nguyên rất ăn bỏng lửa, 250 tổn thương là đủ tiêu diệt nó. Sợ nó không chết. Hàng vũ lại đánh thêm hai viên bạo đạn. Giá chư nhân đại thuật sĩ cũng còn chưa kịp phát huy. Nó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất bị đốt thành một đầu heo nướng. Cơ mờ nở. Cái này đều có thể. Lao đại đến cùng làm cái gì? Gia hỏa này hẳn là hoàng kim tinh anh quái a? Lão Đại thế mà dây mất một con Hoàng Kim Tinh Anh. Hàng Vũ gần như miểu sát Hoàng Kim Tinh Anh hành động vĩ đại, không hề nghi ngờ lần nữa khiến người khác trợn mắt hốc mồm. Một con rất có uy hiếp Hoàng Kim Tinh Anh cứ như vậy bị tùy tiện trừ đi. Những người khác trợn mắt hốc mồm sau khi sĩ khí lần nữa phóng đại. Có ngư bức như vậy lão Đại, còn có cái gì không thể nào. Hàng Vũ thì dẫm lên tật phong bộ, thừa dịp bị vây quanh trước, thuận lợi chạy tới. Hắn lấy ra triệu hoán phủ chú nhìn thoáng qua. Trước mắt linh hồn khí tức là 1.821-3.000. Rất tốt. Tích lũy đủ 1.800. Hiện tại có thể yên tâm dùng. Lao Triệu, Lao Tử, Trần Ngọc, các ngươi một mực dẫn đội đi heo nướng. Giã chư nhân thống xoáy tránh thoát trói buộc nháy mắt. Hàng vũ phát động vòng linh kỵ sĩ Triệu Hoán Phủ, không cần quản gia hỏa này, để cho ta tới đối phó nó. mươi 156, có thể hay không đổi một loại tiểu chết. bốn mươi Triệu Hoán quá trình cần một chút thời gian. Dã chư nhân thống xoáy dẫn đầu tránh thoát trói buộc, hai tay vung lên chiến chủ y, đối mặt đất chủ y ra một kích, để bán kính 10 mét đều bị sùng kích sóng bao phủ, cái phạm vi này bên trong không kịp đào tàu người, đều không ngoại lệ đều lọt vào miệu sát. Lanh chúa quái vật rất khó dựa vào số lượng đến đẻ chết. Một phương diện lanh chúa cấp bậc phổ biến máu dày phòng cao, nếu như ngay cả phòng đều rất khó phá mất, nếu như tạo thành tổn thương còn không đổi kịp khôi phục, như vậy số lượng ưu thế đem không có quá lớn ý nghĩa. Một phương diện khác, lãnh chúa cấp quái vật phổ biến có được phạm vi lớn sát thương kỹ năng. Nếu như thực lực quá yếu, ngay cả một kích đều gánh không được, chỉ có bị đơn phương đổ sát kết quả. Nhân loại nếu là cũng làm một cái cấp bậc phân chia. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa bọn người là thanh đồng tinh anh trình độ, hàng vũ thực lực sẽ mạnh hơn một chút, đã là bạch ngân tinh anh thậm chí hoàng kim tinh anh tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là bọn hắn nhóm này bạt tiêm cao thủ cùng lãnh chúa cấp tồn tại so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Đơn đấu lãnh chúa đó là không có khả năng xuất hiện giai đoạn không ai có thể làm được lợn rừng quái thống xoáy tranh thoát trói buộc trở nên vô cùng nguy hiểm lãnh chúa cấp quái vật có không chỉ một lớn diện tích sát thương kỹ năng cũng tỉ như không sợ công kích kỹ năng này nháy mắt có thể gia tốc đến vượt qua một trăm hai mươi mã giống như máy đuổi đất một lần san bằng cả chi tiểu đội lên cho ta bờ úp hơn mười cường hóa loại phụ trợ loại kỹ năng lập tức phóng xuất ra sinh mệnh tinh thần nhanh nhẹn thể chất lực lượng công kích ngự. Hàng Vũ tại phụ trợ tiểu đội kỹ năng hiệu quả phía dưới, các hạng thuộc tính tại thời gian ngắn đạt được to lớn cường hóa. Tỷ như nói, hàng vũ cơ sở sinh mệnh là 40 điểm, trang bị tăng thêm về sau sinh mệnh năng đạt tới 50 mấy điểm, nhưng bây giờ lập tức trực tiếp cất cao đến 80 điểm, cái khác thuộc tính cũng thu hoạch được một mảng lớn tăng lên, phảng phất một lần nuốt mấy chục phiến vì ạ dạ, sức chiến đấu lập tức phá trận. Hai viên bạo đạn ném đi cũng nổ tung. Bạo đạn uy lực đối lãnh chúa quái mà nói không đủ hàng vũ ngay cả dã chư nhân lồng phòng ngự đều không có nổ tung bất quá thành công gây nên dã chư nhân thống xoáy chú ý cái sau vung lên cự chú y nhanh chóng đập tới nhưng mà một thân bột tật phong bộ tình huống phía dưới cho dù là lãnh chúa quái công kích cũng có thể hơi hòa giải một hai thùng thùng hàng vũ liên tục công kích dã chư nhân để lồng phòng ngự lập tức liền xuất hiện đại lượng vết rách liên chú y cường độ công kích tại cố định tổn thương bạo đạn phía trên dã chư nhân thống xoáy cũng không ăn chay lập tức toàn thân buộc phát ra quan mang nhanh chóng hoàn thành tụ lực một cái không sợ công kích đối diện đâm vào căn bản không kịp tránh hàng vũ trên thân ẩm tấm phẫn vỡ vụn giống như bị mất khống chế xe lửa đục vào hàng vũ thoáng cái liền bị xô ra đi xa mười mấy mét không những toàn thân giáp trụ vỡ vụn sinh mệnh càng thoáng cái tổn thất năm mươi điểm nếu không có các loại tăng thêm bởi uff làm sâu sắc nói không chừng chịu lần này công kích liền bị xuống đất an tỏi rồi không thể khinh thường a lãnh chúa quái quá mạnh giang nam thấy đại thần gặp nạn lập tức cống hiến ra sữa cái khác mấy cái vú em cũng tranh thủ thời gian tới gần cho hàng vũ thực hiện trị liệu hàng vũ tổn thất sinh mệnh khôi phục không đến hai giây liền bị bổ về bị đụng gây cánh tay cùng vỡ vụn xương sườn tạc khí cũng tại sáu bảy đạo khác biệt trị liệu kỹ năng phía dưới khôi phục bình thường vô luận người thao tác lại tao bao loại cục diện này phía dưới còn được dựa vào đoàn đội không có mọi người làm hậu thuẫn cung cấp ủng hộ như vậy lại châu đại thần đều phải phát ngay dã chư nhân thống xoáy có nhất định trí tuệ lập tức cải biến mục tiêu công kích chuẩn bị trước giết chết vũ em cùng phụ trợ lực công kích của nó là bực nào cường hãn chi này trong đoàn đội hàng vũ phòng ngự gần với lao triệu ngay cả hắn đều gánh không được thống xoáy kỹ năng công kích phụ trợ cùng vũ em liền càng không cần phải nói bất quá ngay lúc này đột nhiên một cái cưỡi ngựa thân ảnh từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một thương đâm rách vết rách gắn đầy lồng phòng ngự tại chỗ xuyên qua dã chư nhân sau lưng tử Đưa nó đỉnh lấy đẩy ra mười mấy mét đưa đến khoảng cách an toàn. Đây là vật gì? Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kia là một cái toàn thân gỉ bản giáp, cưới cốt mã, cầm trong tay trường thường, tốc độ cùng công kích đều kinh người vong linh kỵ sĩ, khôi giáp bên trong cũng không có huyết nục, tràn ngập khí tức tử vong, cho người cảm giác cường đại dị thường. Xuất hiện, hàng vũ vong linh kỵ sĩ, một con cấp 6 hoàng kim tinh anh. So dã chư nhân thống xoáy đều cao hơn cấp 1, vất vả thu thập 1.800 điểm linh hồn khí tức, lúc này rốt cục có thể phát huy chỗ dùng. Vong linh kỵ sĩ, sinh vật triệu hồi, sinh mệnh lực 300, tinh thần lực 200, kỹ năng cấp 3 kỵ sĩ tập kích, cấp 2 bắn vọt một kích, cấp 2 nguyền rủa thường, súng cấp 2 tử vong chiến nhiễu. Vong linh kỵ sĩ rất cho lực, bất quá tồn tại không phải vững cửu, nó sẽ lấy mỗi giây 5 điểm tốc độ tiêu hao linh hồn khí tức, phù chú bên trong hơn 1.800 linh hồn khí tức chỉ đủ duy trì vong linh kỳ thật sáu phút mà thôi mặc dù thời gian có hạn nhưng là đã đầy đủ lanh chúa cấp quái vật là cường đại như thế nếu như không có vong linh kỵ sĩ hỗ trợ hàng vũ có lẽ cũng có thể đánh bại dã chư nhân thống xoái có thể nhất định phải nỗ lực đại lượng thương vong là điều kiện tiên quyết tình huống bây giờ không giống vong linh kỵ sĩ ở phía trước đỉnh lấy nó cường đại tính công kích cùng tính cơ động đủ để kiềm chế dã chư nhân lanh chúa cứ như vậy không những tránh không sợ thương vong mọi người cũng có thể bước ra ra ngoài đối phó cái khác giã chư nhân, giã chư nhân thống xoáy lập tức cảm giác được vong linh kỵ sĩ cường đại, gầm thét đôi vong linh kỵ sĩ phát động công kích, hai cái một trận cường đại quái vật, lập tức triển khai phi thường chiến đấu kịch liệt, vong linh kỵ sĩ nhân mã hợp nhất tới lui như gió, mỗi một lần sượt qua người đều có thể tạo thành bốn năm nói công kích, giã chư nhân thống xoáy tần suất công kích cũng không cao, nhưng là tạo thành tổn thương lại phi thường kinh người, chỉ dựa vào vong linh kỵ sĩ đánh không thắng dã chư nhân thống xoáy. Hàng vũ thừa dịp trên thân kỹ năng tăng thêm vẫn còn, một hơi đem bạo đạn đều ném đến dã chư nhân trên thân, bình quân mỗi một viên mới tạo thành ba bốn điểm tổn thương. Giả hỏa này là dã chư nhân không giả, nhưng làm linh chúa, nhược điểm là không quá rõ ràng. Bởi vậy coi như dùng hỏa diễm công kích, cũng rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bất quá không có quan hệ, vong linh kỵ sĩ tiếp tục thao túng dã chư nhân thông xoái, hàng vũ kéo dài khoảng cách một bên chạy một bên bắn ra tiêu thương, mà loại tình huống này tiến hành công kích. Xương cá tiêu thương uy lực so bạo đạn cao hơn. Sưu sưu sưu. Từng cây xương cá tiêu thương bắn ra. Giá Trư Nhân thông xoáy phần lưng, đùi, và vai đều bị tiêu thương đánh trúng. Những này tiêu thương không chỉ có đối Giá Trư Nhân thông xoáy liên tiếp tạo thành tổn thương, càng làm cho Giá Trư Nhân chiến đấu bị quấy rầy, mà vong linh kỵ sĩ tính cơ động cùng tính linh hoạt hữu hiệu hơn hiện ra ra. Mấy cái kỹ năng giống như thủy ngân chạy đồng dạng vậy ra. Giá Trư Nhân thông xoáy tại giáp công phía dưới sinh mệnh không ngừng tổn thất. Khi nó sinh mệnh trượt đến 200, vong linh kỵ sĩ còn lại hơn 100 sinh mệnh lực. Giá chư nhân thống xoáy phát động cùng bạo loại kỹ năng, kim hoàng sắc da lông thoáng cái biến thành kim hồng sắc. Toàn thân nó đều bao phủ tại năng lượng khí tức bên trong, tốc độ kia lập tức tăng lên vượt qua 30%, một chú ý nhất lên sóng xung kích, đánh trúng di động cao tốc vong linh kỵ sĩ. 40. Vong linh kỵ sĩ nhận to lớn tổn thương. Hiện tại sinh mệnh chỉ còn 80 tả hữu. Đáng ghét, quá khó làm, phụ trợ tiểu đội. Nhanh lên suy yếu nó. Hàng vũ đối loại tình huống này đã sớm chuẩn bị, 620 người tham chiến bên trong, có 7 người có mặt trái giảm ít loại hình bờ UFF kỹ năng, giờ này khắc này một hơi đều nhét vào giã chư nhân thống xoáy trên thân. Chậm chạp, giảm tốc, suy yếu, tê liệt, mụ, sợ hãi, phòng ngựa yếu hóa. Đương nhiên, cùng chói buộc kỹ năng đồng dạng, bởi vì lãnh chúa quái kháng tính quá cao, những này mặt trái trạng thái có thể kéo dài thời gian nhưng thật ra là phi thường ngắn ngủi phần lớn chỉ có thể duy trì hai ba giây nhất định phải nắm chặt thời gian Tiểu thương đã vứt sạch hàng vũ móc ra trường cung một đạo tấn công tiện đánh vào dã chư nhân thống xoáy trên đầu vong linh kỵ sĩ thừa cơ dục ngựa mà đến nhanh chóng huy sái ra từng đạo công kích không ngừng người công kích dã chư nhân thống xoáy sáu mười hai năm mười một chỉ còn không đến một trăm lúc này dã chư nhân thống xoáy khôi phục lại lập tức một chủ y đánh vào vong linh kỵ sĩ trên thân chỉ là phổ thông một đạo công kích lại đối vong linh kỵ sĩ tạo thành hơn ba mươi điểm sinh mệnh lực tổn thất không thể tại kéo giá chư nhân thống xoáy càng đến hậu kỳ càng nguy hiểm hàng vũ mệnh lệnh vong linh kỵ sĩ toàn lực khởi xướng tiến công vong linh kỵ sĩ liên tục đâm hai lần lại thêm một đạo tử vong chiến nhiễu đối giá chư nhân thống xoáy tạo thành bốn mươi điểm thương tổn giá chư nhân thống xoáy lại một chủ y đánh vào vong linh kỵ sĩ trên thân lần nữa tạo thành hơn ba mươi điểm tổn thương mà lúc này đây vong linh kỵ sĩ còn xuất lại không đến hai mươi điểm sinh mệnh lực, nhanh gánh không được. bất quá vẫn là không thể lui. vong linh kỵ sĩ một đạo nguyên rùa thương đâm đi qua, tạo thành 18 tám điểm thương tổn đồng thời, để dã chư nhân thống xoáy nhận nguyên rùa hiệu quả mà toàn thuộc tính trượt, nhưng là dã chư nhân thống xoáy không cam lòng yếu thế, một cái công kích đối diện đụng tới, vang một tiếng, vong linh kỵ sĩ nhận bốn mươi tổn thương, lại không cách nào duy trì thân thể, toàn bộ tan ra thành từng mảnh nổ tung, biến thành mảnh vụn đầy đất giờ phút này giã chư nhân thông xoáy còn lại bốn mươi mấy điểm sinh mệnh lực hàng vũ liên tục bắn tên một tiễn hai mũi tên ba mũi tên giã chư nhân sinh mệnh xuống đến ba mươi điểm nó phẫn nộ xoay người giống như trâu được xông lại hàng vũ đối mặt khí thế hùng hổ mà đến giã chư nhân thông xoáy một bên phát động tật phong bộ nhanh chóng di động một bên lại kéo cung bắn ra hai mũi tên hai mũi tên đều thành công bắn tại giã chư nhân thông xoáy trên thân mười lăm mười m năm m dã chư nhân thống xoáy là linh hoạt mập mạc làm mở ra cuồng bạo loại kỹ năng về sau càng là như vậy hàng vũ không có cách nào tiếp tục bắn tên chỉ có thể sớm hoán đổi vũ khí lấy ra lực lượng bạch dã chư liên chủ y làm dã chư nhân thống xoáy vung lên cự chủ y quét tới nháy mắt hàng vũ cũng bằng nhanh nhất tốc độ phát ra một đạo manh kích bây giờ căn bản không có lựa chọn mạo hiểm đánh cược một lần một người một quái đồng thời đánh chung đối phương hàng vũ bị sung kích sóng tung bay nhận sáu mươi điểm thương tổn mà giã chư nhân kể đến mãnh liệt một kích, nhận mười sáu điểm sinh mệnh tổn thất. Hàng vũ ném xuống đất, gần như sắp bị đánh thành một đoàn gạch men. giờ này khắc này đứng lên cũng không nổi, nếu không phải tăng thêm loại kỹ năng tăng lên thuộc tính, hắn hiện tại đã mất mạng. hỏng, đánh chật một chút xíu. hiện tại giã chư nhân thống xoáy sinh mệnh lực còn lại ba điểm, mặc dù đã tiến vào sắp chết trạng thái, có thể nó tại cuồng bạo kỹ năng tác dụng phía dưới, y lẻ nguyên phi thường điên cuồng, hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Hàng vũ mạng sống như treo trên sợi tóc Hắn đã bị đánh cho tàn phế Không có cách nào cùng dã chư nhân thống xoáy lại vừa mới lần Nếu như dã chư nhân thống xoáy bù một kích Hàng vũ hạ tràng hẳn phải chết không nghi ngờ Nguy hiểm Giang Nam gặp tình hình này Nàng đem chuẩn bị xong quyển trục ném qua đi Đây là hàng vũ cho nàng bạo liệt thi hỏa kỹ năng quyển trục Giang Nam từ đầu đến cuối cùng hàng vũ bảo trì tại 15m đến 20m khoảng cách Để tại tùy thời có thể cho hàng vũ khôi phục mà tại hiện tại loại tình huống này trị liệu đã không có ý nghĩa chỉ có thể ném ra quyển chủ, tìm kiếm chút vận may để giang nam tuyệt vọng là dã chư nhân thống xoáy phi thường nhanh nhẹn trợt lết người nhanh chóng tránh đi bạo tạc hỏa diễm chỉ chịu một điểm tổn thương giang nam sắc mặt lập tức tái đi hẳn là phải thất bại trong găng tấc dã chư nhân thống xoáy tranh né kỹ năng quyển chủ công kích giờ phút này còn không có đứng vững nhưng mà thân thể bắt đầu phát sáng nghĩ buộc phát công kích kỹ năng nhất cử sông tới giết đem hàng vũ cùng giang nam cùng lúc làm sạch hàng vũ lại tại lúc này lớn tiếng hô một câu cậu tử chỉ thấy một đạo hắc ảnh thình lình nhảy ra giống như chó dại xuất lồng từ phía sau lưng chạy như điên mà tới nhị cậu tử tốc độ vốn là không chậm biến thân về sau càng là nhanh như thiểm điện tứ chi nhảy lên bắn người mà lên ngao cắn một cái tại dã chư nhân to mọng trên mông đít. ba dã chư nhân thống xoáy bi phẫn kêu thảm một tiếng dù cho thật muốn chết có thể hay không đổi một loại kiểu chết một con lãnh chúa cấp lớn bột thế mà bị hất cắn chết mà lại cắn được bộ vị là cái mông nó ngã xuống phóng xuất ra so hoàng kim tinh anh còn nồng đậm gấp mười linh khí đồng thời lập tức tuôn ra hơn mười kiện vật phẩm trong đó có mấy kiện đều là mỏ lục phẩm chất chương một trăm năm mươi bảy siêu hào hoa bảo dương ba mươi bốn mươi nhẹ nhàng thở ra hàng vũ triệt để buông lỏng tiến vào trạng thái tê liệt ngao lão bản lão bản lớn bột bị bản gâu cắn chết Hất kỳ biến trở về dáng vẻ vốn có, tinh thần mười phần chạy đến tới trước mặt, liếm liếm mặt của hắn, ngoắc ngoắc cái đôi, hết sức cao hứng, bản gâu vừa mới tập kích tư thế có phải là đẹp trai so sánh. Nhìn thấy, ngươi làm rất tốt. Hàng vũ nằm trên mặt đất vươn tay sờ lên cậu từ đầu. Giá chư nhân thống xoáy có lẽ là từ trước tới nay chết biệt khuất nhất buộc. Kỳ thật, đó cũng không phải ngoài ý muốn, cũng không phải trùng hợp, nào có nhiều như vậy trùng hợp hàng vũ không thích đem thắng lợi hy vọng hoàn toàn ký thắc vào vận khí phía trên hàng vũ tử vừa mới bắt đầu liền mệnh lệnh hờ kỳ tại phụ cận bồi hồi ở nút chính là vì ứng đối loại tình huống này chính là bởi vì ngay từ đầu liền lưu lại một tay cho nên mới có thể tại tối hậu quan đầu hoàn thành tuyệt địa phản kích nhị cầu từ thực lực yếu nhược tham chiến một hai cái liền sẽ bị dây loại thời khắc mấu chốt này làm một chi kỳ binh lại đưa đến thay đổi chiến cuộc tác dụng bất quá không thể phủ nhận là mặc dù hàng vũ cẩn thận rất trọng yếu nhưng là vận khí đồng dạng phi thường mấu chốt. Giá chư nhân thống xoáy nếu là cuối cùng thừa không phải 2 điểm sinh mệnh mà là 20 điểm, nhị cầu tử coi như đem nó cái mông kéo xuống đến, đoán chừng cũng là không có cách nào giết chết nó, tính cả hàng vũ ở bên trong đều sẽ bị phản sát. Giang Nam tranh thủ thời gian tới cho hàng vũ tăng máu trị liệu, để hàng vũ thân thể từ từ khôi phục lại. Những người khác cũng chú ý tới bên này tình huống. lãnh chúa quái chết! lãnh chúa quái chết! Mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là mọi người đều kích động không thôi bởi vì trên chiến trường sức uy hiếp lớn nhất quái vật chính là dã chư nhân thông soái hiện tại dã chư nhân thông soái ngã xuống chiến đấu kết quả tế bên trên đã không có huyền nhiệm thắng lợi trong tầm mắt mọi người thêm ít sức mạnh a triệu minh trần ngọc từ thiên hoa cũng theo đó động dung dã chư nhân thông soái không hổ là giai đoạn trước lớn nhất buột thực lực của nó cường đại ngay cả hàng vũ dạng này người đều hiểm tử hoàn sinh nếu như nếu đổi lại là bọn hắn sớm không biết chết bao nhiêu lần Hàng Vũ xử lý đáng sợ nhất lãnh chúa quái. Hắn không hề nghi ngờ trở thành trong chiến dịch lớn nhất công thần. Trong lòng ba người đối Hàng Vũ đều là bội phụ, nhưng tương tự cũng cảm thấy rất không cam tâm, cũng không thể tất cả danh tiếng đều để một mình hắn ra, chúng ta cũng phải thêm chút sức, không phải về sau làm sao mang đoàn đội. Triệu Minh phát động thánh giáp tre trở sông vào trong biển lửa. Hắn cùng Hàng Vũ đồng dạng mặc thụ tinh sáo trang, vì lẽ đó căn bản không sợ những này thiêu đốt hỏa diễm, đồng thời không nhìn một cái xanh dã chư nhân phóng tới tiễn lấy trước mắt hắn cường hãn phòng ngự đủ để không nhìn ba bốn lần thanh đồng tinh anh công kích lao triệu khóa chặt một cái ý đồ phá vòng vây bạch dã chư nhân hắn lập tức phát động cấp ba thuẫn kích đập vào dã chư nhân trên đầu đem cho đánh ngất xỉu. tấm thuẫn công kích lao triệu lại buộc phát ra một cái kỹ năng tấm thuẫn công kích cùng tấm thuẫn đả kích đều là thuẫn chiến sĩ truyền thừa kỹ năng tấm thuẫn công kích là một cái công kích loại kỹ năng buộc phát thức để cao tốc độ cùng phòng ngự đụng vào quái vật trên thân không những có thể tạo thành tổn thương mà lại có thể cưỡng chế đánh lui. Bạch Dã chư nhân bị đụng trở về. Trương Tiểu Cường tranh thủ thời gian một cái hỏa cầu thanh đi lên. Nhất cử nổ ra 36 điểm khủng bố tổn thương, đem Bạch Dã chư nhân xử lý. Từ Thiên Hoa, Trần Ngọc, hai người đều tăng tốc chiến đấu tiến độ, thậm chí không tiếc sùng phong đi đầu. Từ Thiên Hoa chiến lược siêu cường, một tay cầm thuẫn, một tay cầm búa đồng thời ngăn cản hai cái đen Dã chư nhân dũng sĩ. Thuấn Trạm, Tam Liên trảm, Toàn Phong Trạm Từ thiên hoa khoát tay chính là ba cái kỹ năng. Hắn búa lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào phân biệt tốc độ chém ra một kích về sau, tiếp lấy lại lấy khác biệt góc độ bổ ra thiểm điện ba lần, cuối cùng thân thể xoay tròn lấy quét ra một đạo to lớn mà hoa mỹ màu xanh phủ mang. 15, 10, 10, 10, 20, trong đó một cái đen giã chư nhân dụng sĩ trực tiếp bị chém chết. Hắn dùng tấm thuẫn ngăn cản một cái khác giã chư nhân dụng sĩ công kích, chờ đợi kỹ năng làm lệnh về sau. Lại một đợt mạnh mẽ chuyển vận bạo phát đi ra, đánh cho giã chư nhân tinh anh không hề có lực hoàn thủ. Từ thiên hoa không chỉ có đã cấp 5, mà lại cùng thuần túy truy cầu đẳng cấp hàng lợm không giống. Từ thiên hoa trang bị kỹ năng đều rất xuất sắc, dĩ nhiên không có hàng vũ mạnh như vậy, nhưng cũng là phi thường vững chắc. Dù sao, từ thiên hoa là người bên trong thể chế, cấp bậc rất cao, tiềm lực rất lớn, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu như không có hàng vũ quái thai này hoành không xuất thế từ thiên hoa tuyệt đối là cái này một nhóm người bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ người thàn lần doanh địa trần ngọc là một cái pháp chức giả nàng trang bị trình độ cùng trương tiểu cường không sai biệt lắm buộc phát thức chuyển vận năng lực so trương tiểu cường hơi yếu một chút nhưng là trần ngọc lại có được ba cái kỹ năng chỉnh thể chuyển vận cao hơn trương tiểu cường một vết sáng một tia chớp một đạo băng truy ba đạo mạnh mẽ công kích đồng thời đánh trúng một con hồng dã chư nhân dũng sĩ hồng dã chư nhân dũng sĩ ra dày thịt béo phòng ngự vật lý rất cao chỉ là bị ngọn lửa tẩy lễ hiện tại liền thừa một nửa sinh mệnh lại liên tục bị cường đại pháp thuật đánh trúng lập tức tiến vào sắp chết trạng thái vèo một tiếng một đạo thân ảnh màu xanh lục lấy cực nhanh tốc độ tiến lên đây là Trần Ngọc tại người thành làn doanh địa phụ cận đạt được linh thú gian mối thú Trần Ngọc sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy có rất lớn nguyên nhân chính là có được cái này linh thú gian mối thú đã bồi dưỡng đến cấp ba tiêu chuẩn chiến lược không kém cỏi hoang dại cấp ba thanh đồng tinh anh am hiểu kịch độc cùng gây tê Cho nên có thể hoàn mỹ phối hợp Trần Ngọc cày quái thăng cấp Gián mối thu không chỉ có thể gánh có thể đánh Công kích của nó còn có thể thúc đẩy mục tiêu chúng độc tê liệt Trần Ngọc cường đại pháp thuật năng lực công kích phía dưới San giết đồng cấp thanh đồng tinh anh không đáng kể Ba cái doanh địa thủ lĩnh thực lực đều rất mạnh mẽ Tam đại doanh địa cũng không thiếu thực lực không tệ cao thủ Bọn hắn có lẽ không có cách nào cùng biến thái hàng vũ so Nhưng là đơn độc lấy ra cũng tuyệt đối có thể được cho một phương cao thủ Đám người vây công cùng liệt hỏa cùng đốt. Để giã chư nhân căn bản không có chuyển bại thành thắng hy vọng. Làm chiến đấu tiếp tục 20 phút khoảng trường, hiện trường đã không có còn có thể đứng giã chư nhân, đầy đất đều là ngổn ngang lộn xộn giã chư nhân thi thể, trong đó có một bộ phận đã bắt đầu quang mang hóa, ngay tại một chút xíu biến mất. Thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta thế mà thắng. Mỗi người đều có loại không chân thiết cảm giác. Giã chư nhân sơn trại độ khó, thật sự là so trong tưởng tượng cao quá nhiều không nghĩ tới có thể đưa nó cho chiếm đóng đến, mà lại trả ra đại giới cũng không tính quá lớn. Hàng vũ đã khôi phục bình thường, mang theo Husky đi tới, tổng cộng tổn thất bao nhiêu người. Triệu Minh hồi đáp, đoán sơ qua, hy sinh khoảng 110 người, còn lại hơn 500 người, đại đa số đều đã cấp 3, cấp 4 người cũng thăng cái thêm ra 10 cái. Có một ít hy sinh là không thể tránh được. Cái này dù sao cũng là một trận không lớn không nhỏ chiến tranh. Chút tổn thất này cùng thu hoạch so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới. Hiện tại chưa cụ thể kiểm kê chiến lợi phẩm số lượng, nhưng chỉ lấy linh khí phương diện thu hoạch mà nói, cơ hội khiến hơn phân nửa cấp 2 người tham chiến lên tới cấp 3, mà lại thêm ra 10 cái cấp 4 nhân vật. Có thể nói, liên một trận chiến này đánh xuống, tam đại doanh địa thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc. Giờ này khắp này mỗi người nhìn về phía Hàng Vũ ánh mắt đều tràn ngập sùng kính cùng kính nghệ, nếu như không có Hàng Vũ tự mình chỉ huy, vô luận như thế nào cũng lấy được không được dạng này huy hoàng chiến quả a. Trước chiếm lĩnh doanh địa, Lại làm chiến hậu thống kê. Đúng, trước cầm xuống lợn rừng sân trại. Hàng vũ gọi triệu minh bọn người trước tiên đem hiện trường rơi xuống chiến lợi phẩm thu lại. Mỗi một cái chiến lợi phẩm đều muốn làm ghi chép, đợi đến chiến đấu kết thúc về sau. Lại cụ thể theo công lao phân phối. Đám người một mạch sông vào giã chư nhân trong sân trại. Giã chư nhân trong sân trại còn có mười mấy cái giã chư nhân, nhưng là tại khí thế như hồng hơn 500 người loại trước mặt. Sự chống cự của bọn nó thuần túy là châu châu đa xe. Rất nhanh liền bị triệt để nghiền nát đồng thời xử lý. Cái này doanh địa thật lớn a So gỗ lìn doanh địa lớn quá nhiều. lão đại, triệu tổng, các ngươi mau nhìn, là đá phục sinh địa. Trương Tiểu Cường chỉ vào giã chư nhân trong sơn trại hương đứng vững một tòa cao 6 mét bia đá hô. Chúng ta tranh thủ thời gian kích hoạt nó, chiếm lĩnh cái này doanh địa đi. Chờ một chút, trước không vội hàng vũ đối mấy người nói, cái này trong doanh địa hẳn là có bảo dương. Triệu Minh gật gật đầu, phân phó khoảng trưởng tìm cho ta gỗ lìn doanh địa đều có bảo dương dã chư nhân sơn trại không có đạo lý không có đám người một phen dưới sự tìm kiếm quả nhiên tìm được bảo dương hơn nữa còn không chỉ một hai cái cùng gỗ lìn doanh địa đồng dạng sắt bảo dương phân biệt xuất hiện tại sơn trại hai cái sừng rơi dã chư nhân sơn trại chính giữa thống xoáy đại trướng bên trong thình lình đứng lặng lấy một cái thể tích đại nhất hai lần toàn thân ngân bạch sáng như tuyết khảm nạm lấy bảo thạch cực lớn siêu hào hoa bảo dương chương một trăm năm mươi tám lấp lánh tật ảnh trường thương ba mươi hai bốn mươi ai từng thấy như thế lộng lẫy đại bảo dương dù là dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định xảy ra bảo bối a loại thời điểm này nên tế ra cá nhân chuyên dụng mở dương hộ chuyên nghiệp hàng vũ đưa ánh mắt rơi vào một cái xinh đẹp cô nương trên thân giang nam đi mở nó vô luận là gỗ liền doanh địa thi vu trổ miếu hắc ám vườn trồng trọt sông mỹ nữ mở bảo dương thu hoạch chưa từng khiến người ta thất vọng qua nàng lập tức lĩnh mệnh đi đến bảo dương trước khi nhìn thấy trước mắt lộng lẫy vô cùng Khảm đầy bảo thạch màu bạc bảo dương, nội tâm cũng là phi thường kích động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Loại này cấp bậc đại bảo dương cho tới bây giờ không có bị người mở qua. Ta rất có thể là cái thứ nhất mở ra loại này bảo dương người. Giang Nam đem hai con bàn tay nhỏ trắng nhoắn đặt ở bảo dương phía trên, đống như đẩy mở ra bảo dương, quang mang nháy mắt đại thịnh, để con mắt đều bỏ ra. Một đoàn lại một chùm sáng cầu xuất hiện ở trước mắt. Đám người thô sơ giản lược quét mắt một vòng, có 20 cái khoảng trường trong đó ba cái là màu lục cái khác tất cả đều là trắng sáng vẻ chứ những này lấy linh tử quang cầu trạng thái trôi nổi vật phẩm bảo dương bên trong còn có một đống lớn tinh thạch màu xám tinh thạch nhìn ra hơn ngàn màu trắng tinh thạch nhìn ra trên trăm màu lục tinh thạch cũng không ít thật không hổ là đại bảo dương ẩn chứa trong đó tài phú quá kinh người hàng vũ tự mình từng cái xem xét xuống tới có trang bị màu lục có màu lục vật phẩm có đá sở kỳ hiệu mà lại đá sở kỳ không chỉ một như kỳ tích xuất hiện năm cái năm cái đá sở kỳ hữu a cái này một đợt quá thoải mái á còn lại cũng đều là hết sức ưu tú cấp năm trắng sáng vật phẩm lớp lánh tật ảnh trường thương cấp năm trang bị màu lục thượng cấp phẩm chất vật lý công kích một mươi lôi điện công kích năm nhanh nhẹn năm tốc độ công kích hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển một bền bỉ ba mươi ba mươi mang về hiện thế cần tiêu hao một tám viên màu lục tinh thạch giã chư nhân thông xoáy giáp cấp năm trang bị màu lục trung cấp phẩm chất phòng ngự vật lý một ba phòng ngự pháp thuật một Lực lượng hai, nhanh nhẹn hai, sinh mệnh 10, sinh mệnh lực khôi phục 0.5, bền bỉ 30/30, -30, mang về hiện thế cần tiêu hao 14 viên màu lục tinh thạch. Cao đẳng giả chư nhân lực lượng bí dược cấp năm vật phẩm, màu lục hạ cấp phẩm chất, sử dụng về sau vĩnh cửu gia tăng lực lượng hai điểm, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần. Chiến trước giả đá sở ký hiệu, dã man lực lượng dã man nhân truyền thừa mảnh vỡ, màu trắng trung cấp, điều kiện học tập không. Chiến trước giả đá sở ký hiệu, dã man chi thể. Giả Man Nhân Truyền Thừa Mảnh Vỡ, màu trắng trung cấp, điều kiện học tập, không. Chiến trước giả đá sở kỳ hiệu, Giả Man va chạm, Giả Man Nhân Truyền Thừa Mảnh Vỡ, màu trắng thượng cấp, điều kiện học tập, cần tiêu hao 50 linh khí. Thánh trước giả đá sở kỳ hiệu, sinh mệnh chúc phúc, Y lý sư Truyền Thừa Mảnh Vỡ, màu trắng trung cấp, điều kiện học tập, cần tiêu hao 30 linh khí. Thánh trước giả đá sở kỳ hiệu, lực lượng chi ca, ca tụng người Truyền Thừa Mảnh Vỡ, màu trắng trung cấp, điều kiện học tập, cần tiêu hao 30 linh khí. Cái này cũng thực sự là quá kinh người. Một kiện sáng vũ khí màu xanh lục, một kiện màu xanh nhà tao giáp, một bình vĩnh cửu thuộc tính tăng phúc bí dược, năm khối đá sở kỳ hiệu, hơn 10 kiện 200 vật phẩm, lại thêm quy mô kinh người tinh thạch. Thật không hổ là giã chư nhân sơn trại hạch tâm bảo dương. Giã chư nhân sơn trại cứ việc khó đánh, nhưng trong đó lấy được thu hoạch, tuyệt đối xứng với nơi này độ khó. Hàng vũ lại mang giang nam đem cái khác hai cái phổ thông tiểu bảo dương cũng mở. Theo những này phổ thông Bảo Dương bên trong hết thảy đạt được 5-6 cái trang bị, trong đó cũng ra một khối không tệ pháp chức giả đá sở kỳ hiệu, chỉnh thể đến nói vẫn là vô cùng không tệ, để người cảm thấy hài lòng. Bảo Dương mở ra hoàn tất, muốn chính thức chiếm lĩnh quái vật cứ điểm. Triệu Minh, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa cũng không hề động thủ. Ba người đứng tại sơn trại chính giữa đá phục sinh bia bên cạnh. Cái khác 500 người cũng lặng lặng đứng lặng chờ ở bên cạnh đợi. Hàng vũ buồn bực nói, đều thất thần làm gì hiện tại có thể chiếm lĩnh cứ điểm. Lao Triệu làm một cái dấu tay xin mời, ngươi là chàng chiến dịch này tổng chỉ huy, cũng là trận chiến đấu này lớn nhất cống hiến người, không có ngươi chúng ta có thể đi không đến nơi này, vì lẽ đó kích hoạt bia đá sự tình, vô luận như thế nào hẳn là từ ngươi tới. Các ngươi quá nể tình. Hàng Vũ cười cười, thật cũng không chối từ, đi đến đá phục sinh bia trước, rỗi ra một cái tay đặt ở trên tấm bia đá. Đá phục sinh bia bên trong giã chư nhân khí tức bị xóa sạch, Nhân loại khí tức bị khắc ở đá phục sinh bia phía trên. Trong chớp nhoáng này doanh địa kịch liệt chấn động, dã trư nhân công trình cùng kiến trúc từng tòa sụp đổ hóa thành hôi tẫn, lớn như vậy sơn trại doanh địa không có chút nào che chắn hiện ra ở trước mắt. Một tòa có một tòa linh giới bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dã trư nhân sơn trại là một cái cỡ lớn sơn trại, quy mô muốn so gỗ lỉnh doanh địa lớn gấp 10, bởi vậy bia đá số lượng cũng rất nhiều, một hơi xuất hiện vài chục tòa bia đá. Trong đó xuất hiện rất nhiều chưa từng gặp qua bia đá. Thì như truyền tống bia đá, thì như linh thú bia đá vân vân. Mỗi một tòa linh giới bia đá công năng đều là không giống. Mỗi một tòa linh giới bia đá đều có thể cho người ta mang đến trợ giúp rất lớn. Đối với mọi người đến nói cống hiến một tòa doanh địa trực tiếp được lợi dĩ nhiên phi thường mê người, nhưng theo lâu dài đến xem, doanh địa bản thân kèm theo giá trị, kỳ thật muốn so duy nhất một lần vật chất thu hoạch cao hơn càng có ý nghĩa. Bởi vì dã chư nhân sơn trại bia đá khá nhiều, Mỗi một tòa bia đá bên trong lại có đại lượng vật phẩm cùng tin tức. Nếu như từng cái xem xét cần rất nhiều thời gian, mọi người quyết định trước tiên đem chiến lợi phẩm cho phân một điểm. Trận chiến này tiêu diệt giã chư nhân số lượng hẹn 800 con, trong đó tinh anh quái liền có hơn trăm, hoàng kim tinh anh hai con, lãnh chúa bột một con. Thu hoạch không hề nghi ngờ là tuyệt đại. Ánh sáng hơn 100 con tinh anh quái liền cống hiến vượt qua 2-300 trang bị. Trong đó có một nửa là cấp 5 sáng hôi phẩm chất. Cái khác một nửa phổ biến đều là màu trắng vật phẩm. Cho dù là phổ thông giã chư nhân tỷ lệ rơi đồ cũng so bên ngoài giã quái cao rất nhiều, 700 con phổ thông giã chư nhân rơi xuống vật phẩm đều vượt qua hơn 110 cái, màu xám tinh thạch số lượng tổng cộng đạt tới sáu trăm. riêng này vài thứ cộng lại giá trị liền phi thường kinh người. Cái này một đợt chiến lợi phẩm kích thước to lớn cũng liền có thể nghĩ. Bởi vì lần này là cỡ lớn đoàn đội tác chiến, không còn là 3, 4 người tiểu đội chiến. Hàng vũ cũng không có khả năng thoang cái đem chiến lợi phẩm lấy đi một nửa, nếu như vậy làm lời nói, không khỏi cũng quá tham lam. Lần này tham chiến nhân viên vượt qua 600. Có hơn 100 người nỗ lực tử vong rất cấp rơi linh khí đại giới. Hàng vũ một người vô luận như thế nào đều công không được giã chư nhân sân trại. Lần này thành quả thắng lợi là thuộc về mọi người, hàng vũ về tình về lý cũng không thể một người nuốt vào quá nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng, hắn lấy đi trong đó, nhất tinh phẩm một bộ phận đồ vật. Đầu tiên là Bảo Dương mở ra lớp lánh tật ảnh trường thương. Đây cũng là lần này chiến đấu bên trong, duy nhất một kiện vũ khí màu xanh lục, càng là duy nhất sáng lục cấp trang bị. Hàng vũ trước đó gặp qua công kích cao nhất vũ khí, đơn giản là ngay tại sử dụng lực lượng bạch Dã chư nhân liên chủ y, công kích của nó tăng phúc trị số theo thứ tự là vật lý công kích 8, phá giáp công kích 3, tổng cộng liền 11 điểm công kích lực tăng phúc. Cơ hồ chỉ là tật ảnh trường thương một nữa, mà Dã chư nhân liên chủ y thuộc về cùng khí. Tốc độ công kích không có khả năng cùng một cây trường thương so sánh, bởi vậy chỉ lấy chuyển vận năng lực đến nói, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Ước chừng là giống như đệ dẹt E-A lệ cùng A-K-47 khác nhau. Tận ảnh trường thương trực tiếp gia tăng 5 điểm nhanh nhẹn, còn gia tăng 20% tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển, như thế như bức kèm theo thuộc tính, cho dù là vũ khí màu xanh lục bên trong cũng là không thấy nhiều A. Một kiện là cấp 5 cực phẩm trắng sáng vũ khí. Một kiện là cấp năm cực phẩm sáng lục vũ khí. Mặc dù đều là cực phẩm tạm chờ cấp giống nhau, nhưng là trên lệnh một phẩm giai, cho nên xuất hiện to lớn như thế thuộc tính trên lệnh, mà cái này vũ khí đủ để cho hàng vũ sức chiến đấu lại tăng một cái lớn bậc thang. Chương một trăm năm mươi chín, hoàn toàn mới truyền thừa. Giá Man Nhân ba mươi ba bốn mươi, một thanh sáng lục vũ khí cực phẩm còn không đủ, hàng vũ còn chuẩn bị lấy đi cao đẳng dã chư nhân lực lượng bí dược bình này vĩnh cửu tăng phúc lực lượng thuộc tính nước thuốc cộng thêm dã man lực lượng dã man chi thể dã man va chạm ba khối theo đại bảo dương mở ra đá sở kỳ hiệu bí dược lâu dài đến xem không kém cỏi một kiện trang bị màu lục về phần ba khối đá sở kỳ hiệu cái kia càng phi thường quý giá không chỉ có bởi vì đá sở kỳ hiệu bản thân cực kỳ quý giá càng bởi vì cái này ba khối đá sở kỳ hiệu là trọn vẹn truyền thừa ba khối nguyên bộ đá sở kỳ hiệu cơ nào đắt đỏ tuyệt đối so năm sáu khối hàng rời hàng đá sở kỳ càng có giá trị theo ba cái bảo dương bên trong mở ra đồ vật rất nhiều ngoài ra có một kiện màu lục phẩm chất áo giáp mấy khối đá sở kỳ hiệu mười mấy hai mươi kiện cực phẩm cấp năm trang bị không khỏi là phi thường có giá trị đồ tốt hàng vũ đối với cái này không có đặc biệt nhu cầu chỉ cầm vũ khí bí dược ba khối nguyên bộ đá sở kỳ hiệu mấy dạng này chân quý nhất vật phẩm là đủ rồi hắn lại đem lực chú ý đặt ở quái vật rơi xuống chiến lợi phẩm phía trên bởi vì đồ sát tinh anh quái trăm con khoảng trừng vật phẩm rơi xuống phong phú Bao quát đá sở kỳ hiệu. Hồng giã chư nhân dũng sĩ sẽ rơi tụ khí chạm, Đen giã chư nhân dũng sĩ sẽ rơi công kích đả kích. Xanh giã chư nhân sẽ rơi tấn công tiễn. Giã chư nhân tướng quân sẽ ra chiến sĩ gào thét. Giã chư nhân đại thuật sĩ sẽ, sẽ ra nhiều loại linh chức giả cùng pháp chức giả đá sở kỳ hiệu. Đương nhiên, đá sở kỳ tỷ lệ rơi đồ kỳ thật không cao. Trở lên kỹ năng không có khả năng duy nhất một lần đều ra. Lần này tinh anh quái tổng cộng liền ra 3- những người khác hiển nhiên đều đối với mấy cái này đá sợ kỳ hiệu rất thấy thèm hàng vũ đối với mấy cái này tinh anh quái rơi xuống hưng thu không lớn hắn càng quan tâm giã chư nhân thống xoáy rơi xuống chiến lợi phẩm giã chư nhân thống xoáy là một khu vực lanh chúa lớn buốt nó tỷ lệ rơi đổ là phi thường kinh người một hơi liền rơi ra sáu cái màu lục vật phẩm trong đó ba kiện giá trị cao nhất đổ vật gây nên hàng vũ chú ý giã chư nhân thống xoáy hộ thân dây chuyền giã chư nhân thống xoáy sáu trang một trong cấp năm trang bị Màu lục trung cấp phẩm chất, lực lượng 2, thể chất 2, phòng ngự vật lý 2, phòng ngự pháp thuật 2, toàn thuộc tính kháng tính 1, bền bị 25, mang về hiện thế cần tiêu hao 10 khối màu lục tinh thạch. Giá chư nhân thống xoáy hộ thân chiếc nhẫn, giá chư nhân thống xoáy sáu trang, cấp 5 trang bị, màu lục trung cấp phẩm chất, lực lượng 2, thể chất 2, phòng ngự pháp thuật 2, phòng ngự pháp thuật 2, toàn thuộc tính kháng tính 1, bền bị 25, mang về hiện thế cần tiêu hao 10 khối màu xám tinh thạch chiến chức giả đá sở kỳ hiệu khát máu cùng bạo màu lục thượng cấp phẩm chất cùng chiến sĩ truyền thừa mảnh vỡ điều kiện học tập cần có trước đương nghề nghiệp tiêu hao ba trăm linh khí hai cái màu lục đồ trang sức một cái màu lục nhị giai đá sở kỳ hiệu hai kiện giã chư nhân thống xoáy đồ trang sức thuộc tính phi thường tốt có thể gia tăng bốn điểm lực lượng thể chất vật phòng pháp phòng hai điểm toàn thuộc tính kháng tính đầy đủ thể hiện ra màu lục đồ trang sức cường đại tăng phúc có thể hai kiện trang bị giá trị không chỉ như thế bọn chúng thực tế là hai cái bộ sáo trang hàng vũ nếu là đồng thời đem dây truyền cùng chiếc nhẫn đeo ở trên người hắn liền có thể kích hoạt sáo trang hiệu quả mặc dù cũng không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính nhưng lại sẽ giao phó một cái cấp một thống xoáy hộ thuẫn kỹ năng không sai chính là dã chư nhân thống xoáy ngay từ đầu phóng xuất ra dùng để ngăn cản công kích cái kia phòng ngự kỹ năng mặc dù hàng vũ phóng xuất ra không có khả năng giống dã chư nhân thống xoáy cường đại như vậy nhưng là cũng là phi thường thực dụng ra sức năng lực trừ hai cái đồ trang sức bên ngoài càng có một khối nhị giai đá sở kỳ hiệu khát máu cuồng bạo là nhị giai truyền thừa cuồng chiến sĩ kỹ năng khối này nhị giai đá sở kỳ hiệu là cho đến trước mắt hàng vũ thấy qua một cái duy nhất màu lục kỹ năng cuồng chiến sĩ trước đưa trong truyền thừa vừa vận bao quát dã man nhân truyền thừa chỉ cần hàng vũ đem ba cái đá sở kỳ hiệu dùng xong lập tức liền có thể có dã man nhân năng lực lại thông qua dã man nhân đến tiến giai trở thành cuồng chiến sĩ Công chiến sĩ truyền thừa là một cái phi thường bạo lực truyền thừa nghề nghiệp. Mà cái này màu lục đá sở kỳ hữu lại vừa lúc là cái này truyền thừa hạch tâm kỹ năng. Giá trị của nó có thể nghĩ. Vì lẽ đó cái này màu lục đá sở kỳ hàng vũ chắc chắn phải có được. Về phần cái khác đá sở kỳ hữu, trang bị cùng vật phẩm, hàng vũ cũng không tiện lấy thêm. Chỉ cần cầm đủ những vật này, thu hoạch liền đã phi thường lớn, người đã biểu thị vô cùng thỏa mãn. Đối với hàng vũ đưa ra phân phối yêu cầu Ba vị thủ lĩnh đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Hàng Vũ cầm được đồ vật số lượng là không nhiều, có thể mỗi một dạng đều là quý giá nhất. Không nói những cái khác, liền một cây sáng lục trường thương, xuất hiện giai đoạn tối thiểu có thể đổi mười mấy món đồng cấp trắng sáng trang bị. Hàng Vũ thực lực vốn là phi thường cường đại, như đạt được mạnh mẽ như vậy vũ khí, xuất hiện giai đoạn cơ bản đơn đấu vô địch. Những vật khác liền lại càng không cần phải nói, hiếm thấy lực lượng tăng phúc bí dược, ba kiện nguyên bộ chiến trước giả truyền thừa kỹ năng. Hai kiện nguyên bộ màu lục đồ trang sức sáo trang, nhị giai màu lục thượng cấp đá sở kỳ hiệu. Từ thiên hoa cùng Trần Ngọc đều nhữ mày lại. Lần này người tham chiến thế nhưng là có vài trăm người a Hắn lấy đi cái này mấy kiện đồ vật, giá trị chiếm so không khỏi quá cao đi. Ta cảm thấy tiểu hàng hoàn toàn có tư cách lấy đi những vật này. Triệu Minh nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp tỏ thái độ. Tiểu hàng là tổng chỉ huy, vốn là được hưởng quyền phân phối. Hắn nói tiếp, hai cái hoàng kim tinh anh, một cái lanh chúa quái vật. Đều là tiểu hàng tiêu diệt, hắn cống hiên lớn, các vị hẳn là minh bạch. Giang Nam vội vàng nói, đúng vậy à, nếu như không phải đại thần dạy cho chúng ta mang sở làm năng lượng dịch nhận, chúng ta đừng nói chiếm đông cái này doanh địa, hiện tại khẳng định đã toàn quân bị diệt, ta cảm thấy đại thần cầm lại nhiều đều là hẳn là. Từ thiên hoa cùng Trần Ngọc chân mày nhữ càng chặt. Giang Nam ủng hộ hàng vũ thuần túy là phát ra từ nội tâm. Triệu Minh như thế ủng hộ hàng vũ thành phần liền có chút khả nghi.